Diệp Tuệ tưởng tượng đến thẩm thuật rời đi, liền hối hận chính mình vì cái gì túng, nàng như thế nào liền không ra mặt dày, đưa ra muốn đóng gói hành lý đi theo đi yêu cầu đâu. Diệp Tuệ xác định đại môn đã khóa chết, sau đó về tới chính mình phòng. Nhưng là chỉ có nàng biết liền tính đóng cửa, cũng không có một mao tiền tác dụng, nên tiến vẫn là sẽ tiến vào. Diệp Tuệ lấy ra phía trước ở đạo quan mua trừ tà phù, nàng nắm một sấp trừ tà phù, bận lên bận xuống, hoa một hồi lâu. Mới đem trong nhà các góc đều rán đầy, nơi nào cũng chưa rơi xuống. Mới vừa rán xong trừ tà phụ, liền có hắc ảnh từ trên tường phiêu tiến vào, dẫn đầu tự nhiên vẫn là trương đại mẹ. Diệp Tuệ ngẫu nhiên nghe được trương đại mẹ thích tới nơi này lý do, ngay thường bởi vì thẩm thuật ở nhà thời điểm, các nàng cũng không dám tới gần nơi này. Những người khác phòng ở các nàng đều đi xuyến muôn quá, đã xuyến trắng lấy, thẩm thuật phòng ở đối với các nàng tới nói, là một cái hoàn toàn mới nhảy disco nơi. Liền cùng thay đổi cái tân địa phương du lịch giống nhau. Diệp Tuệ không có lập tức về phòng, nàng muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết linh nghiệm như vậy trừ tà phù có phải hay không thật sự có hiệu quả. Ai, đâu ra nhiều như vậy phế giấy. Mới vừa vào cửa, những cái đó đại mụ quỷ liền chỉ vào Diệp Tuệ vất vả đã lâu mới dán lên đi trừ tà phù tùy ý mà cười nhạo. Ha ha ha, xem sự lợi hại của ta. Trương đại mẹ lắc mông, đem người bên cạnh va chạm. Chiều trừ tà phù thổi một hơi, trừ tà phù phiêu phiêu, cuối cùng rơi xuống đất. Mặt khác đại mụ quỷ cũng không cam lòng là hậu, một người tiếp một người mà chiều trừ tà phù thổi khí, màu vàng phù liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bay lên, sàn nhà mới là chúng nó quy tốt. Thổi phê dây không hào chơi, chúng ta mau tới tổ chức tổ chức khiêu vũ, cách vách tiểu khu đã ở luyện tập, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể thua. Trải qua nào đó nhiệt tâm đại mụ quỷ vừa nhắc nhở. Các nàng đều sôi nổi nghĩ tới, các nàng chính là cùng cách vách tiểu khu liên hợp thi đấu, nếu bị thua thi đấu nhiều mất mặt. Rốt cuộc này đàn quỷ túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, thua thật mất mặt. Trương đại mẹ quỷ mang đến tùy thân âm hưởng, bắt đầu sửa đúng khởi mặt khác quỷ động tắt tới, không chú ý tới một bên diệp tuệ khác thường. Thật mẹ nó, hữu hiệu A, diệp tuệ đem đã tới rồi bên miệng thô tục cấp nuốt đi xuống. Diệp Tuệ trơ mắt mà nhìn trên tường những cái đó nghe nói trăm thí bách linh trừ tà chú, trở thành một đám đại mụ quỷ trong miệng phế giấy, khả năng ở các nàng trong mắt, liền sát cái tay đều ngại chất lượng không tốt. Nói tốt ngộ một con quỷ chắn một con, ngộ hai chỉ quỷ chắn một đôi trừ tà phu đâu. Cái gì khen ngợi suất trăm phần trăm nguyên lai like là gạt người. Tiểu đạo quan quả nhiên không thể tin. Nội tâm cực kỳ phong phú Diệp Tuệ trên mặt bình tĩnh, làm bộ không hiểu rõ bộ dáng về tới phòng. Một chỗ khác, thẩm thuật xe vừa vặn tới khách sạn, thẩm thuật từ trên xe đi xuống tới, thừa thang máy lên lầu. Khách sạn thực an tĩnh, cùng bình thường giống nhau, ngoài cửa sổ rơi xuống mưa phùn, lướt qua cửa kính, cửa sổ nhắm chặt, nghe không được bên ngoài phồn hoa ồn ào náo động. Thẩm thuật vốn dĩ sớm đã thành thói quen như vậy an tĩnh, lại lần đầu tiên cảm thấy an tĩnh đến có chút quá mức. Thẩm thuật ngồi ở trên sofa, nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ chung còn chưa tới Diệp Tuệ ngủ thời gian. Thẩm thuật nghĩ đến Diệp Tuệ lá gan từ trước đến nay rất nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay đều sợ. Hiện tại Diệp Tuệ một người ở nhà, không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Thẩm thuật ngón tay ở trên màn hình di động điểm điểm, hắn chỉ do dự một giây, liền bắt thông Diệp Tuệ dây số. Tiếng Trung liền vang lên một chút, Diệp Tuệ liền lập tức tiếp nổi lên điện thoại, tựa hồ vẫn luôn cầm di động. Giây tiếp theo. Diệp tuệ tràn ngập kinh hỉ thanh âm từ di động kia đoan chuyển đến, giống như gặp cứu tinh giống nhau. Thẩm thuật Diệp tuệ thanh tuyến trong trẻo, nhận được thẩm thuật điện thoại khi, ngữ điệu lập tức hướng lên trên dơ dơ lên. Thẩm thuật từ một tiếng, ngươi một người ở nhà, có phát sinh chuyện gì sao? Diệp tuệ rất muốn đem đại mụ quỷ đã chặt chẽ chiếm cứ nhà bọn họ sự tình nói cho thẩm thuật, nhưng vẫn là không có mở miệng, nàng nghe được thẩm thuật vấn đề sau, thanh âm trở nên có chút hề bài. Không có. Diệp Tuệ này ngữ khí rõ ràng là có việc. Trong nhà có chuyện gì sao? Thẩm thuật lại hỏi một lần. Diệp Tuệ rúi đầu vào trong chăn, chính là bên ngoài có người ở nhảy quảng trường vũ, ồn ào đến ta đều ngủ không được. Nàng liếc liếc mắt một cái chính khiêu vũ nhảy đến hang say đại mụ quỷ nhóm, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thẩm thuật nhữ như mày, hắn như thế nào không nhớ rõ phòng ở cách gâm sẽ kém như vậy? Bất quá hắn cũng vẫn là theo Diệp Tuệ nói nói một câu, trung niên nhân sống về đêm còn rất phong phú. Diệp Tuệ là muốn ôm di động cùng thẩm thuật vẫn luôn nói chuyện hiếm, tốt nhất là cho tới hừng đông mới thôi, chính là nàng biết thẩm thuật ngày mai có công tác, cho nên lưu luyến không rời mà cùng thẩm thuật nói ngủ ngon. Mới vừa quải xong điện thoại, Diệp Tuệ nhìn ám xuống dưới màn hình di động, thở dài một hơi. Nàng tưởng thẩm thuật cái này di động dương khí bại. Phòng bên ngoài âm nhạc thanh ổn ảo nhồn nháo một ít đại mụ quỷ nhảy đến hứng khởi, còn sẽ từ Diệp Tuệ trong phòng xuyên tới xuyên đi, không hề có bận tâm đến nằm ở trên giường Diệp Tuệ. Những cái đó đại mụ quỷ căn bản không biết các nàng giờ này khắc này hành vi, đã cấu thành cực kỳ nghiêm trọng nhiễu dân hành vi, nếu là gác ở quỷ xã hội, là phải bị khiếu nại. Cuối cùng, Diệp Tuệ rốt cuộc ở như thế cao áp dưới tình huống, nghĩ ra một cái đối sách. Thẩm thuật trên người Dương khí đủ, hắn xuyên qua quần áo dùng quá đồ vật cũng dính vào hắn Dương khí. Nếu là Diệp Tuệ có thể ở thẩm thuật trong phòng ngủ một đêm, nhưng cái đó quỷ cũng không dám gần người. Bất quá tiền đề là, Diệp Tuệ đến xuyên qua cái kia đã bị nhảy disco đại mụ quỷ chiếm linh hành lang, mới có thể tới thẩm thuật phòng. Diệp Tuệ cắn chặt răng, mở ra cửa phòng. Đại mụ quỷ nhóm càng nhảy càng có lực, suốt đêm một buổi tối không ở lời nói thượng. Cuối cùng một loạt hữu số cái thứ hai, đúng đúng đúng, chính là ngươi, tay nâng lên điểm. còn có ngươi. Nhất bên trái cái kia, đừng luôn cười người khác, chuyên chú chính mình, ok. trương đại mẹ quỷ rất có khí thế mà ra lệnh, chỉnh đốn khởi quảng trường vũ quân đội thời điểm quy tắc một bộ một bộ. Chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Toàn bộ đại mũ quỷ trăm miệng một lời mà kêu lên, vũ ra nhân sinh, vũ xuất từ ta, đẹp nhất bất quá hoàng hôn hồng. Mười mấy đại mũ quỷ giọng thật sự là không dung kinh thường, khẩu hiệu chỉnh tề, thanh âm to lớn vang rội khai lập thể vờn quanh em dường như. Thanh âm chấn đến diệp tuệ đều cảm thấy chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, luôn có ong ong ong thanh âm. Thầm thuật, thầm thuật, thầm thuật. Diệp tuệ cung niệm trừ tà phu dường như, nhất biến biến ở trong lòng mặc nghiệm thầm thuật tên, nàng mắt nhìn thẳng tiểu tâm mà từ đại mụ quỷ khoảng cách trung xuyên qua đi. Đại mụ quỷ khiêu vũ nhiệt tình dâng trào, căn bản chú ý không đến diệp tuệ động tác, toàn thân tâm đầu nhập các nàng huấn luyện chung. Chờ đến Diệp Tuệ tay đụng chạm đến thẩm thuật cửa phòng kia một khắc, Diệp Tuệ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên sướng một đầu nông nô xoay người làm chủ nhân. Diệp Tuệ chạy nhanh vào phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Ôn ào thanh âm bị ngăn cách ở ngoài cửa, trong phòng một con a phiêu cũng không dám tiến vào. Diệp Tuệ ở trong lòng nói câu thực xin lỗi, liền lấy trăm mét lao tới tốc độ chui vào thẩm thuật trong chăn. Chăn tùng tung mềm mại, giống như có một cổ ánh mặt trời mới vừa phơi quá hương vị. Thẩm thuật trên người quen thuộc hương vị hoàn toàn bao bọc lấy Diệp Tuệ. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có tuyết trắng ánh trăng xuyên qua bóng đêm thấu tiến cửa sổ, lại làm Diệp Tuệ có tâm an cảm giác. Diệp Tuệ cả người đều xúc vào thẩm thuật trong trang, có thể là bởi vì nàng an lòng xuống dưới, buồn ngủ dần dần đột kích, nàng mí mắt bắt đầu phát triển. Ở tiến vào mộng đẹp trước một giây, Diệp Tuệ nghĩ sáng mai nhất định phải sớm một chút rời giường, sấn thẩm thuật không trở về trước đem toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng. Nhưng là đã ngủ trầm diệp tuệ không biết, nguyên bản muốn lừa dối quá con nàng, thế nhưng sẽ bị thẩm thuật trực tiếp chảo bào trên giường. Ngày hôm sau, thẩm thuật dùng nhanh nhất tốc độ kết thúc trên tay công tác, sau đó lập tức ngồi trên đường về phi cơ. Nói như vậy, thẩm thuật sẽ ở buổi tối đến, nhưng là lần này hắn lại đem trở về thời gian trước thời gian tới rồi buổi sáng, đem thời gian ngạnh sinh sinh mà ngắn lại một nửa. Có lẽ là Thẩm Thuật vẫn luôn nhớ kỹ tối hôm qua Diệp Tuệ sợ hãi thanh âm, cho nên lâm thời thay đổi hành trình. Thẩm Thuật về đến nhà khi, phòng khách thực an tĩnh, Diệp Tuệ giày còn đặt ở huyền quan chỗ, xem ra nàng còn không có ra cửa. Mới vừa đi tiến phòng khách, Thẩm Thuật liền phát hiện trong một đêm, trong nhà nhiều ra không ít đồ vật. Trong nhà các góc đều dán lên màu vàng phụ, Thẩm Thuật bật cười, hắn nhớ lại là Diệp Tuệ ngày đó ở đạo quan mua phụ. Xem ra Diệp Tuệ tối hôm qua một người quá đến rất vất vả, chỉ là đêm này đó phủ rán đầy trong nhà, phải hoa không ít thời gian, có thể là làm những việc này làm được quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ đã muộn. Thẩm thuật trải qua Diệp Tuệ phòng trước thời điểm, bước chân hơi hơi một đốn, lại lần nữa cất bước hướng chính mình phòng đi đến. Ở đi vào phòng trong nháy mắt kia, thẩm thuật lập tức đã nhận ra không thích hợp. Cùng hắn rời đi trước bất đồng, trên giường chăn có chút hỗn độn Mép giường phóng một đôi tiểu xảo kiểu nữ dép lê, mà chăn có thật nhỏ phương lên. Rõ ràng, thẩm thuật chỉ rời đi một đêm, hắn phòng đã bị người nào đó cấp chiếm cứ. Trước mắt cảnh tượng dừng ở thẩm thuật trong mắt, hắn không có đối diệp tuệ cái này khách không mời mà đến sinh khí, ngược lại cười khẽ một tiếng. Thẩm thuật cảm xúc từ trước đến nay không ngoài lộ, nhưng là hắn đáy mắt lại có rõ ràng ý cười. Diệp tuệ toàn bộ thân mình đều chui vào trong chăn, ngay cả mặt đều vùi vào gối đầu từng sợi tóc dài tán ở gối đầu thượng. Đen nhánh đầu tóc phía dưới lộ ra một tiểu tiệt tuyết trắng cổ, diệp tuệ còn đang trong giấc mộng, nàng hô hấp lâu dài, căn bản không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Từ vào phòng bắt đầu, thẩm thuật bán ra bước đầu tiên, hắn từng bước một hướng mép giường tới gần, cuối cùng ly giường còn có nửa thước khoảng cách mới ngừng lại được. Thẩm thuật nửa ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay, hắn sốc lên chăn một góc. Dây tiếp theo, chăn phía dưới lộ ra diệp tuệ mặt. Chương 29 Thẩm thuật nhìn nhìn thời gian, hiện tại thời gian không còn sớm, hẳn là kêu Diệp Tuệ rời giường. Thẩm thuật tay đi phía trước rồi đi, chuẩn bị diêu tỉnh Diệp Tuệ, dây tiếp theo, hắn tay liền phải đụng tới nàng. Lúc này, Diệp Tuệ bỗng nhiên thiên qua đầu, nàng cả người xoay lại đây, mặt chính diện đối với thẩm thuật, khoảng cách cũng gần rất nhiều. Diệp Tuệ môi ly thẩm thuật tay rất gần rất gần, chỉ có một tấc khoảng cách, gần chút nữa một chút liền sẽ không thể tránh né mà đụng phải. Nàng tiếng hít thở rất nhỏ phập phồng, thanh thiển hơi thở phất quá thẩm thuật ngón tay, có chút tê tê dại dại. Thẩm thuật sướng sốt hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích Ấm áp hơi thở còn ở đánh đút lại, thẩm thuật tay liền như vậy ngừng ở ly nàng môi một tấp xa địa phương, không có về phía trước một bước, cũng cũng không lui lại một bước. Vài giây sau, thẩm thuật ốn lượn ngón tay, chậm rãi thu hồi tay. Thẩm thuật suy nghĩ có chút loạn, Hắn cho chính mình tìm một cái cớ. Ở không trải qua Diệp Tuệ đồng ý dưới tình huống, chạm vào nàng tựa hổ không tốt lắm. Vì thế, thẩm thuật làm một cái thực sáng suốt quyết định. Thẩm thuật đứng dậy, nâng lên tay, méo lên chăn một góc, nhẹ nhàng mà, chuẩn xác không có lầm mà nhắm ngay Diệp Tuệ mặt, sau đó che lại đi xuống. Hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở mép giường, chờ Diệp Tuệ chính mình tỉnh lại. Lúc này Diệp Tuệ còn đang trong giấc mộng. Nàng nếu biết thẩm thuật là như vậy kêu nàng rời giường, nàng nhất định sẽ nhịn không được nói một câu. Người cái này kêu người rời giường quá trình thật đúng là không giống người thường a. Trong lúc ngủ mơ Diệp Tuệ không rõ không khí như thế nào biến buồn, nàng hô hấp có chút khó khăn. Nàng nhíu nhíu mày, đẩy ra chăn, đem đầu dò xét ra tới, lúc này mới cảm thấy không khí trở nên thoải mái thanh tân rất nhiều. Mơ mơ màng màng Diệp Tuệ, mơ hồ nghe được một cái mát lạnh thanh âm, tỉnh Diệp Tuệ theo bản năng đi theo trả lời, ân, tỉnh. Cái kia quen thuộc thanh âm lại hỏi, ngủ ngon sao? Còn ở vào nửa mông nửa tỉnh Diệp Tuệ tiếp tục đáp lời nói, khá tốt. Khá tốt, có thể không hào sao. Cả đêm quỷ cũng chưa tới tìm nàng. Từ từ, Diệp Tuệ nhận thấy được có chút không đúng, vừa rồi là ai ở cùng nàng nói chuyện. Diệp Tuệ bỗng nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Nàng nơm nớp lo sợ mà mở mắt ra nhìn qua đi. Trong phòng có chút tối tăm, bức màn không có kéo ra, một người nam nhân đang đứng ở nàng mép giường, rũ mắt thấy nàng. Nam nhân lịch quang, lại có thể nhìn ra được hắn ngũ quan lập thể, hình dáng rõ ràng. Này anh tuấn mặt mày, này mỏng đến thỏa đáng chỗ tốt môi, này lại trường lại thẳng chân, này này này. này. Không phải thẩm thuật sao? Phản phất một cái kinh thiên đại lôi đột nhiên bổ vào diệp tuệ trên đầu, diệp tuệ cái này hoàn toàn thanh tỉnh, thẩm thuật không chỉ có đã trở lại. Nàng lây hắn giường ngủ một đêm còn bị bắt vừa vạn. Nàng nên như thế nào giải thích thẩm thuật liền rời đi một đêm nàng liền trắng trận táo bạo trên mặt đất hắn giường A. Nàng có thể nói nàng là bởi vì sợ hãi quỷ tài trốn vào hắn phòng sao. Cần thiết không thể A. Nàng có thể nói nàng tuyệt đối không phải đối thẩm thuật có điều ý đồ, chỉ là vì bảo mệnh mới làm như vậy. Thẩm thuật sẽ tin sao? Này đáp án hiển nhiên cũng là sẽ không A. Vậy chỉ có nhất chiêu, chạy. Diệp Tuệ không tính toán giải thích, nàng xem cũng không dám xem Thẩm Thuật, xúc lên chân liền hướng dưới giường chạy, liền giày đều không mặc, một khác cũng không dám dừng lại. Thẩm Thuật nhìn theo Diệp Tuệ chật vật thân ảnh, nàng chân trần đạp trên mặt đất, hướng cửa bay nhanh mà chạy tới, giống như mặt sau có cái gì khủng bố đồ vật ở truy nàng giống nhau. Thẩm Thuật tiên lặng mà nhìn Diệp Tuệ một loạt khó có thể lý giải động tác, hắn có chút nghi hoặc, hắn có như vậy đáng sợ sao. Diệp Tuệ quả thực ở lấy đời này nhanh nhất tốc độ ở chạy, nàng nhìn phía trước, đại môn đã chiều nàng giơ tay, hy vọng liền ở trước mắt, Diệp Tuệ mặt mang mỉm cười mà liền phải bước ra môn. Lúc này, Ly môn còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, Diệp Tuệ cảm giác bên chân giống như có một cái đồ vật đem nàng vướng, nàng theo bản năng ngừng chân. Nàng chân là ngừng, nhưng thân mình còn ở đi phía trước dũng mãnh mà lao tới, cứ như vậy Diệp Tuệ cả người không chịu không chế mà đi xuống thẳng tắp đảo đi. Ở ngã xuống đi trước, Diệp Tuệ trong lòng chỉ có một tuyệt vọng ý niệm, thiên muốn vong ta. May mắn phòng trên mặt đất phô dày nặng thảm, Diệp Tuệ ngã xuống đi thời điểm cũng không như thế nào đâu, chỉ là toàn bộ thân thể ngã ở trên mặt đất, đầy mặt một bức. Liên như vậy điểm khoảng cách, ngươi còn có thể chân trái vướng chân phải mà quăng ngã cái ngã sấp, Diệp Tuệ ngươi ném không mất mặt. Diệp Tuệ chạy trốn không thành. Phản bị chính mình vụng về vướng ngã, thấy vừa rồi kia một màn thẩm thuật, hắn dắt dắt khỏe môi. Diệp Tuệ còn ở vào ngốc trạng thái, nàng không biết, chính mình áo ngủ đã chảy xuống một nửa, lộ ra một đoạn nhỏ yếu nhu bạch bả vai, xinh đẹp mảnh khảnh xương quai xanh như ẩn như hiện. Ở có chút tối tâm trong phòng, Diệp Tuệ làn da bạch đến lóa mắt. Thẩm Thuật thấy, hắn ánh mắt ở Diệp Tuệ bả vai chỗ dừng lại vài giây, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Lúc này Hắn đồng nhiên chiều Diệp Tuệ đã đi tới. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật động tác, nàng trong lòng cả kinh, Ngươi lại đây làm gì? Ngươi lại đây ta cũng không biết nên như thế nào giải thích a Ngươi mau cho ta đứng lại. Thẩm thuật hoàn toàn làm lơ Diệp Tuệ trong lòng hò hét, Hắn vẫn là từng bước một đã đi tới, không hề có dừng lại uy tứ. Hai người một cái ngồi dưới đất, một cái chậm rãi đi tới, lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy thẩm thuật cặp kia chân dài liền phải đến Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ trải qua mánh liệt tư tưởng đấu tranh sau, nàng hít sâu một hơi, nghĩ thầm, cái gì đều không nói càng có vẻ nàng trộn dạ. Diệp Tuệ làm tốt chuẩn bị tâm lý, nở rộ một cái thập phần sán lạn tươi cười, nàng há miệng thở dốc, vừa muốn nói, sớm. Sớm á này hai chữ còn chưa nói xong, dây tiếp theo, một cái không rõ vật thể vèo mà một tiếng chiều Diệp Tuệ trên đầu che lại xuống dưới, đem Diệp Tuệ nói hoàn toàn bóp tắt ở cổ họng. Vừa rồi Diệp Tuệ trơ mắt mà nhìn Thẩm Thuật giơ lên tay, cầm lấy một bên thảm, bình tĩnh mà chiều nàng ném tới. Hiện tại Diệp Tuệ cả người đều bị cái ở thảm, nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới vừa gặp sàn nhà hôn môi nàng, hiện tại lại gặp Thẩm Thuật lạnh nhạt bạo kích. Thẩm Thuật, ngươi còn có thể lại vô tình một chút sao? Thẩm Thuật liếc liếc mắt một cái Diệp Tuệ đã bị thảm cái đến kín mít bả vai, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Diệp Tuệ bắt lấy thảm. Gặp lại Quang Minh nàng nhìn Thẩm Thuật, cắn răng nói, "Thẩm Thuật, thẩm thuật thập phần bình tĩnh lại đúng lý hợp tình, ngươi quần áo chất lượng không tốt, nên đổi một kiện. Diệp Tuệ cúi đầu, nhìn về phía chính mình bả vai, lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng bả vai lộ ra tới, thẩm thuật vừa rồi ném thảm là vì che lại nàng bả vai. Diệp Tuệ vội vàng đem áo ngủ hướng lên trên lôi kéo, điều chỉnh tốt vị trí sau, nàng lại nhìn về phía Thẩm Thuật, ánh mắt có chút hoán nghiệm. liền tính là như vậy, Nàng vẫn là bị thẩm thuật sắc thép thẳng nam bản tính làm cho sợ ngây người. Trực tiếp nói cho nàng cũng không có việc gì, không cần phải ném thảm như vậy thình lình sẽ ra đi. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, hảo tâm hỏi một câu, còn có việc sao? Diệp Tuệ giận dỗi mà quay đầu đi, không có việc gì. Nàng đứng lên, vô vô quần áo của mình, lập tức trở về phòng. Lại cùng thẩm thuật nói chuyện nói, nàng sẽ tức giận đến cơm chiều đều không cân ăn. Gần nhất bình hoa quỷ quấy dày thập phần thường xuyên, thường huỳnh vài thiên không ngủ hào giác, thập phần tiểu tụy. Nàng thỉnh người tới làm pháp sự, không nghĩ tới bình hoa quỷ lệ khí quá nặng, có chút đạo trưởng mới vừa tiến vào liền sợ tới mức thệ ra quần, chạy trốn so thường huỳnh còn nhanh. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một cái đáng tin cậy người thu phục bình hoa quỷ, thường huỳnh lúc này mới cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít. Hiện tại thật sự chứng minh là thẩm tu đưa nàng bình hoa đã xảy ra chuyện. Thường Huỳnh chạy tới chất vấn Thầm Tu, Thầm Tu cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, này tùy tay đưa Bình Hoa như thế nào liền chiếu quỷ. Thầm Tu kinh ngạc đồng thời, một bên an ủi Thường Huỳnh, một bên lại có chút may mắn, may mắn không đem này Bình Hoa đưa cho Thầm Tổng. Nói cách khác, Thầm Tổng cự tuyệt hắn sự tiểu, vạn nhất truy cứu Thượng hắn trách nhiệm liền phiền vai lớn. Thầm Tu hống hảo Thường Huỳnh, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, sự tình đều giải quyết. Lúc sau Thường Huỳnh chỉ cần điều trị hảo thân thể an tâm tái nhậm chức là được. Thường Huỳnh làm pháp sự sự tình tuy rằng là trộm tiến hành, nhưng vẫn là bị người có tâm đã biết, trên mạng thực mau xuất hiện thiệp. Tiêu đề là Thường Huỳnh hư hư thực thực bị quỷ quân thân. Khuôn mặt tiểu tụy lại khó xoay người. Trách không được Thường Huỳnh biến như vậy xấu, nguyên lai là bị quỷ quân thân. Cho nên nói là người không cần quá lòng tham. Thường Huỳnh có phải hay không chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Nếu không quỷ vì cái gì không quấn lấy người khác một hai phải quấn lấy nàng. Thường hình mặt có thể khôi phục được sao? Nàng lại không khôi phục, phỏng trừng một đường tiểu hoa liền không nàng vị trí. Thân quái sự tình vốn là sẽ làm người to mò. Hơn nữa chuyện này liên lụy đến đương hồng tiểu hoa thường huỳnh Kết hợp thường huỳnh trong khoảng thời gian này đủ loại quỷ dị hành vi. Có chuyện tốt vong hữu tổng kết một cái kết luận. Thường huỳnh biến xấu tương đương quỷ quân thân, lại tương đương thường huỳnh tâm địa hư. Chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều, cho nên, thường hình là được đến báo ứng, trở về giới giải trí khám yêu. Tuy rằng thường hình phèn sợ vì thường hình nói chuyện, nhưng là các vong hưu suy đoán vẫn là càng ngày càng thái quá, xả đến không biên. Thường hình không nghĩ tới nàng làm pháp sự sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài, càng quan trọng là, trên mạng những cái đó bình luận liền cùng kim đâm giống nhau làm nàng sinh khí. Nàng thật muốn lớn tiếng nói, nàng không có biến xấu, nhan giá trị lập tức liền khôi phục. Còn có, nàng như thế nào liền tâm địa hỏng rồi. Vô duyên vô cớ bị quỷ quân lấy, nàng tiêu khổ đều không kịp còn bị người ta nói xứng đáng. Nàng đều sắp khí tạng. Trên mạng đối thường huynh nghi ngờ càng ngày càng nhiều, thường huynh đoàn đội cũng làm xã giao bắt đầu xóa tiếp, chính là trên mạng thảo luận độ như cũ phi thường cao. Diệp Tuệ ngồi ở trên sofa chơi di động, xót tới rồi thường huynh tin tức, nguyên lai like nàng nghĩ đến không sai, thường huynh quả nhiên là treo chọc đến tài ám. Chắc không được tinh khí thần kém như vậy. Tin tức còn đẩy tặng thường huỳnh phía trước Mỹ Chiếu, còn có thường huỳnh sẽ ra chuyện về sau tiểu tụy ảnh chụp. Này hai bức ảnh đặt ở cùng nhau đối lập, càng thêm có vẻ thường huỳnh trong khoảng thời gian này giống như đã chịu rất lớn bị thương. Diệp Tuệ nhìn tin tức sau, hướng bên cạnh sofa liếc liếc mắt một cái. Thẩm thuật ngồi ở sofa một khắc bên chơi di động, trước sau như một mà an tĩnh. Ngày đó nàng ngủ thẩm thuật giường chăn chảo bao sau. Nàng vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ thẩm thuật hỏi nàng. Kết quả, hai ngày sau, thẩm thuật hoàn toàn không đề cập tới chuyện này, nhìn qua liền cùng không phát sinh giống nhau. Diệp tuệ cảm thấy thẩm thuật hẳn là quên mất, nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm. Có lẽ thẩm thuật đã nhận ra diệp tuệ tầm mắt, hắn quay đầu, nhìn chăm chú vào diệp tuệ đôi mắt, đột nhiên hỏi một câu, ngươi ngày đó vì cái gì ngủ ở ta trên giường? An tâm không ba giây, giây bị vả mặt diệp tuệ tay run lên. Ngươi là nghe lén trong lòng ta lời nói. Nàng không nghĩ tới thẩm thuật gia hỏa này ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại nhớ rõ rõ rành rành. Nguyên lai like tại đây chờ nàng đâu? Diệp tuệ có chút chân tay luôn cuống, nàng tìm một cái thoạt nhìn tương đối có thể tin lý do. Ta có đôi khi sẽ mộng dù, tỉnh lại sau cũng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Thẩm thuật tiếp tục nhìn diệp tuệ, không nói chuyện. Diệp tuệ cũng mặc kệ thẩm thuật tin hay không, nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác. Dơ lên di động hỏi, ngươi xem thường huynh này hai bức ảnh có hay không cái gì khác nhau. Diệp Tuệ quyết đoán mà kéo thường huynh ra tới chán thương, may mắn thẩm thuật cũng không hề hỏi, hắn liếc mắt một cái, như như mày, mặt đều mơ hồ. Thường huynh phóng tới trên mạng ảnh chụp tất cả đều tê quá độ, Diệp Tuệ giải thích nói, ngươi biết cái gì kêu Mỹ nhan ca mê ra sao. Diệp Tuệ nhìn một chút chính mình ngón tay, mấy ngày hôm trước nhậm tỷ ngạnh lôi kéo nàng làm Mỹ giáp. Nàng không thích cái này, khuyên can mãi liền làm một bàn tay. Diệp tuệ giơ lên tay, nhìn về phía thẩm thuật, ngươi cảm thấy ta móng tay nhìn qua thế nào? Móng tay thượng nạm toản, ở ánh đèn hạ phiếm đẹp quang. Nàng rất muốn biết thẩm thuật như vậy khó hiểu phong tình, đối này có phản ứng gì? Thẩm thuật thình lình hỏi một câu, ngươi nha không có việc gì sao? Diệp tuệ, a, Nàng không phải hỏi thẩm thuật này, móng tay làm tốt lắm khó coi sao? Hắn em đẹp mà như thế nào liền hỏi nàng nha. Thẩm thuật thập phần nghiêm túc mà nhìn Diệp Tuệ, này sáng long lanh đổ vật nếu là rơi vào cơm, ngươi có thể hay không lạc đến nhà. Nhìn thẩm thuật biểu tình, hắn là tương đương nghiêm túc mà đang hỏi vấn đề này. Diệp Tuệ vô ngữ, ngươi như vậy quan tâm ta, ta thật là cảm ơn ngươi. Chương 30 Thế tử phát xong trước phóng viên cuộc họp báo, đối thường Huỳnh tới nói rất quan trọng. Đây là nàng ở mặt khôi phục về sau lần đầu tiên chính thức buộc lộ quan điểm. Thương huynh bởi vì bình hoa quỷ sự tình, không có tham dự lần trước phim truyền hình đại thường, xuyên váy đỏ bước trên thảm đỏ diệp tuệ thế nhưng diễm áp một chúng nữ tinh, bị vong hưu bình chọn vì thảm đỏ đẹp nhất. Giới giải trí lớn lên xinh đẹp chỗ nào cũng có, nhưng mị đến có thể làm mỗi người thán phục nữ tinh, bẻ đầu ngón tay đều có thể số được với tới. Mà lần trước thảm đỏ, Liên lấy Mỹ Diễm Sưng Bùi linh đều bị Diệp Tuệ ép Thương Huỳnh càng thêm cảm thấy bất an, khi nào bắt đầu, Diệp Tuệ với nàng mà nói, trở thành một cái uy hiếp. Nàng trong lòng rất rõ ràng, lần này cuộc họ báo, chính mình tuyệt đối không thể bị Diệp Tuệ so đi xuống. Diệp Tuệ ở phim truyền hình Đại Thưởng Thảm Đỏ Thượng xuyên váy đỏ, cơ hồ toàn vong người đều nói nàng thực kinh diễm. Hai cái nữ tinh cùng đài thời điểm, sát thái rất quan trọng. Thương Huỳnh trong lòng đã có ý tưởng. Vì ở cuộc họp báo thượng cái quá diệp tuệ một đầu, thường Huỳnh quyết định mặc màu đỏ váy, cho người xem càng cường thị giác lực đánh vào. Thường Huỳnh làm người đại diện đi đi ô mượn một cái màu đỏ váy. Vì bắt được đi ô nhãn hiệu đại sứ, nàng đã đối nhãn hiệu phương tỏ vẻ quá rất lớn thành ý. Trong khoảng thời gian này, đi ô đối thương Huỳnh cũng thực vừa lòng, bọn họ không nói hai lời, lập tức mượn một cái váy. Cùng thương Huỳnh so sánh với, diệp tuệ bên này liền quảng cu nhiều. Nàng danh khí tiểu, danh tiếng cũng không tốt lắm, là không có khả năng tiếp xúc đến đại nhãn hiệu. Ở thẩm thuật bày mưu đặt kế hạ, vì làm lao bản nương ở cuộc họp báo thượng có thể biểu hiện được hoàn mỹ, trình thắng tìm được rồi một cái độc lập thiết kế sư nhãn hiệu. Nhãn hiệu danh khí không phải rất lớn, nhưng là mỗi điều váy thiết kế đều rất có ý tưởng, với lúc thích hợp dịp tuệ. Lao bản, ngươi cảm thấy diệp tiểu thư hẳn là xuyên nào kiện lễ phục tương đối hảo. Thẩm thuật không trả lời ngược lại đem đề tài vức cho Trình Thắng, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Trình Thắng nhéo mắt, cảm giác phải bị hố, hắn bế khẩn miệng không nói lời nào. Lão bản nương thích hợp cái gì phong cách, khẳng định đến từ lão bản trong miệng nói ra tới a. Qua sau một lúc lâu, Thẩm Thuật như suy tư gì mà nhìn trên bàn một mảnh giấy, ngón tay dừng ở cắt may cực hảo, thiên khí phiêu phiêu váy dài thượng, hắn giật giật môi, vậy cái này đi. Thẩm Thuật ở lưng ghế thượng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, dương mắt, mở miệng, đúng rồi, đừng làm nàng phát hiện. Trình thắng một bên đồng ý, một bên ở trong lòng tưởng, lão bản làm được cũng quá mịt mờ đi, muốn trộm trợ giúp Diệp Tuệ còn không thể bị nàng phát hiện. Nếu Diệp Tuệ biết đây là hắn tâm ý, khẳng định sẽ cảm động A. Xem ra đối Diệp Tuệ tới nói, cá nhân mị lực so tiền tài mị lực càng quan trọng A, cũng khó trách thẩm tổng sẽ thích như vậy nữ hài tử. Không bao lâu. Có một cái độc lập thiết kế sư nhãn hiệu chủ động tìm tới môn, nói cho Diệp Tuệ, cảm thấy nàng thực thích hợp bọn họ nhãn hiệu phong cách, có không ở về sau tham dự hoạt động khi xuyên bọn họ quần áo. Vài ngày sau chính là thế tử cuộc họp báo, còn không có tìm được Diệp Tuệ muốn xuyên lễ phục Diệp Tuệ công ty quản lý tiểu, nghèo đến tìm không dậy nổi tài trợ, nhậm tỉ vừa thấy có tài trợ thương, môi kiện kiểu dáng còn như vậy xinh đẹp, lập tức một ngụm đồng ý. Thiết kế sư lấy tới một cái thực tiên màu trang váy, Diệp Tuệ cùng Nhậm Tỷ đều rất vừa lòng. Cuối cùng gõ định rồi xuyên này. Cuộc họp báo cùng ngày, truyền thông nhóm đem toàn bộ hội trường trong ngoài toàn đổ đầy. Thường Huỳnh phía trước làm pháp sự truyền đến ồn ào huyên náo, nàng lần đầu ở công chúng trước mặt bộc lộ quan điểm, còn muốn cùng Diệp Tuệ cùng đài, vô luận điểm nào viết đến thông bản thảo, đều sẽ có được cực đại lưu lượng. Diệp Tuệ cùng Thường Huỳnh vừa bước đài, các phóng viên đều dơ camera. Không ngừng chụp ảnh, thiếu chút nữa quên đi các nàng bên người còn có một cái một đường lưu lượng thẩm ra tiểu thiếu ra, thẩm tu. Thường huynh nói theo diệp tuệ xuyên một cái váy đỏ, không thể không nói, tươi đẹp sắc thái lực đánh bảo cường, lập tức liền hoảng vào đại gia tầm mắt. Thường huynh ra thịt tuyết trắng, vai tuyến cùng xương vai xanh đều lộ ra tới, cùng dị vãng bất đồng chính là, lần này đem tóc dài cuốn lên, lại có vài phần gợi cảm ý vị. Phóng viên rõ ràng đối Thường hình việc tư càng chú ý, Thường Hình nghe nói ngươi phía trước treo chọc đến không sạch sẽ đồ vật, còn làm pháp sự trừ tà, là thật vậy chăng? Thường Huỳnh, trên mạng nói đều là tung tin vịt, đại gia vẫn là không cần tin. Ngay sau đó, truyền thông đem tầm mắt chuyển hướng Diệp Tuệ. Hôm nay Diệp Tuệ không có lại mặc màu đỏ, mà là một cái màu trắng váy dài. Diệp Tuệ con môi thời điểm, hiện trường đống nhiên tính một cái trước mắt. Diệp Tuệ ngũ quan vốn là minh diễm, dáng người lại hảo, chỉ lộ ra thon giải thiên nga cổ, nhưng bao lấy eo tuyến bộ phận lại có thể nhìn ra, vòng eo cực tế. Tự mang tiên khí váy dài, hơn nữa tiên minh động lòng người mặt, sống thoát thoát là một cái tiên tử. Bọn họ trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, quá có linh khí. Diệp Thuệ sóng mắt lưu chuyển, đảo qua ở đây truyền thông cùng người xem, trong lúc lơ đắng là có thể đem nàng tốt đẹp triển lộ hoàn toàn, mà tinh tế nhìn lại lại có thể từ kia cổ tiên khí trung phẩm vị ra càng nhiều khắc Mỹ. Có truyền thông tò mò, Diệp tuệ người hôm nay vì cái gì sẽ xuyên bạch sắt váy? Diệp Thuệ nghĩ nghĩ, ta ở trong phim diễn chính là một cái sẽ hắc hóa nhân vật, hiện tại xuyên bạch sắt xem như hy vọng đại gia có thể lý giải một chút nhân vật không dễ. Diệp tuệ tự đen một phen, kế tiếp các phóng viên không như thế nào làm khó dễ nàng, rốt cuộc mỗi cái ném quá khứ vấn đề, đều sẽ bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. Tựa hồ chút nào không thèm để ý người khác bôi đen. Diệp tuệ mặt mang ý cười, nàng thái độ vinh viễn phong đạm vấn kinh. Thương huynh đột nhiên minh bạch, Diệp Tuệ cùng trước kia so sánh với, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Nếu nói, từ trước Diệp Tuệ có gần là một bộ mỹ tối ra, ánh mắt lỗ trống, nói lên lời nói tới lại nói hiếu nói vượng, hơn nữa không thích hợp nàng trang điểm, mỹ lệ cũng liền như mây khói thoảng qua, ngay sau đó tiêu tán. Mà hiện tại Diệp Tuệ không hề chấp mê với ngoại giới ngôn luận, không hề như vậy dùng sức mà quá căng chặt đến mức tận cùng sinh hoạt, truyền thông như thế nào đánh giá nàng, vong hưu như thế nào mắng nàng, tựa hồ đều không quan trọng. Diệp Tuệ trên người thanh thản đạm nhiên khí chất, thế nhưng lệnh nàng Mỹ đột hiện mà ra, nhu hỏa nàng ngũ quan minh diễm, có một loại không tự biết thanh lãnh khí trảng, Mỹ đến không theo cách cũ. Loại này Mỹ, một kích tức chung. Cuộc họp báo sau khi kết thúc. Thường Hình Đoàn đội đã hướng các đại trang ép đẩy đưa thông bản thảo, nỗ lực làm lần này bộc lộ quan điểm khắc sâu mà khắc ở người xem trong lòng. Nhắc nhở đại gia, quốc dân mối tình đầu đã trở lại. Thường Hình váy đỏ kinh diễm bộc lộ quan điểm, đẹp nhất màu đỏ ăn mặc lực gáp Diệp Tuệ. Thường Hình kinh diễm trở về, đệ nhất tiểu hoa danh bất hư truyền. Thường Hình tinh tu đồ đê rất lợi hại, cơ hồ muốn nhận không ra nàng nguyên bản mặt. Ở phòng làm việc phát thường Hình cùng Diệp Tuệ chụp ảnh trung thượng. Thoạt nhìn nàng thật sự so diệp tuệ đẹp hơn không ít. Bọn họ trận tròn mắt nói nói dối, không biết đoàn đội phát thông bản thảo thời điểm, chính mình có thể hay không cảm thấy hổ thẹn. Tuy rằng thường hình đoàn đội mắt ngủ, nhưng là không chịu nổi các vong hữu đôi mắt là sáng như tuyết ta. Vong hữu lấy ra diệp tuệ phía trước ở thảm đỏ thượng mặc đồ đỏ váy đối lập đồ, hai chương đồ đặt ở trên mạng, còn có cuộc họp báo hai người chưa bê chụp ảnh chung, ai thua ai thắng, vừa xem hiểu ngay. Thường Huỳnh cùng Diệp Tuệ vô tu đồ đối lập chiếu, mọi người xem nhìn đến đế ai càng Mỹ. Cứ việc Thường Huỳnh xuyên có không thấm nước đài dày cao gót, nhưng Diệp Tuệ vẫn là so nàng muốn cao hơn rất nhiều. Vóc dáng tuy cao, Diệp Tuệ toàn thân lại là tế không xương, tỷ lệ hoàn mỹ, làn da bạch đến thông thấu, sặc sỡ loa mắt. Diệp Tuệ là ở sáng lên sao? Như vậy nhan giá trị là chân thật tồn tại sao? Vô tu đồ so tinh tu đồ còn xinh đẹp, quả thực không phải người A. Thường Huỳnh như thế nào đột nhiên bắt đầu mặc màu đỏ à, ha ha ha là bắt trước bừa sao, nàng mặc màu đỏ như thế nào cảm giác như vậy diễm tục đâu, khi chất biến lão thật nhiều. Nay vẫn là ta nhận thức cái kia quốc dân mối tình đầu sao. đỉnh nắp nổi, ta tưởng nói thường Huỳnh gần nhất một loạt thao tác rất kỳ ba, cảm giác nàng ở phòng bạo Diệp Tuệ, nàng có phải hay không đặc biệt lo lắng Diệp Tuệ hồng lên. Diệp Tuệ trước kia kêu, kêu tiểu thường Huỳnh, hiện tại chẳng những so thường Huỳnh xinh đẹp. Danh tiếng còn lịch chuyển, gác trên người của ngươi ngươi không nóng nảy A ta xem thường huỳnh ở nhà đều cấp khóc đi, khó trách lần trước biến xấu. Trên mạng bình luận chẳng những đối thường huỳnh tự tin tạo thành đả kích, còn ảnh hưởng tới rồi nàng kế tiếp công tác. Vốn dĩ đi đã cùng thường huynh tiếp xúc một đoạn thời gian, nếu nàng mang hóa năng lực cường, lại có thể duy trì hình tượng phong cách, liền sẽ trở thành tiếp theo cái nhãn hiệu đại sứ. Nhưng thường huỳnh mặc vào đi ô váy, Không những không có làm vong hưu sinh ra mua sắm dục vọng, thậm chí còn khuyên lui một số lớn người. Như vậy người phát ngôn, bọn họ không dám muốn. Đi ô đối thượng hình thái độ chậm rãi lanh đạm xuống dưới, bên ngoài thượng nói nhãn hiệu đại sứ sự sẽ sau này dịch, kỳ thật chính là nói cho thường hình, ngươi không diễn. Ngược lại, cái kia độc lập thiết kế sư nhãn hiệu bởi vì diệp tuệ mà danh khí tăng nhiều, doanh số bạo trướng. Diệp tuệ công tác dần dần nhiều lên. Chưa từng có quá đại ngôn cùng thương diễn nàng, thế nhưng ngoại ý muốn nhận được một cái cấp thương trường cắt băng công tác. Nhâm tỷ nói, hoa hồng quảng trường địa vị tương đối hẻo lánh, cho nên bọn họ rất sớm liền xuất phát. Xe chạy đến một nửa, Diệp Tuệ mới biết được chân tướng. Vì cái gì nàng có thể nhận được như vậy quý hoạt động, vẫn là cấp đại thương trưởng cắt băng. Bởi vì này quảng trường nháo quỷ, căn bản là không có minh tinh nguyện ý tiếp này công tác. Nghe nói nơi này từng là phong thủy bảo địa, nhưng là truyền gia muốn kiến quảng trường thời điểm, liền ra không ít việc lạ. Đặc biệt là gần nhất một tháng, tới gần quảng trường khai trương thời gian, phụ cận cư dân nửa đêm còn có thể nghe được âm nhạc thanh. Mọi người đều nói nơi này khẳng định có dơ đồ vật, nhưng bởi vì tiền thuê tiện nghi, vẫn là có chủ quán nhập trú. Lần này yêu cầu một cái có điểm danh khí minh tinh tới cắt băng giữ thể diện. Nhậm tỷ tung ra một đòn chí mạng. Này số tiền đỉnh thượng người một bộ diễn thủ lao đóng phim Ở tiên tài dụ hoặc hạ, Diệp Tuệ khuất phủ Nàng con phải hảo hảo kiếm tiền, dưỡng thẩm thuật đâu Cùng lắm thì liền chịu được ngày này, bắt được này số tiền khao chính mình Diệp Tuệ đến thời điểm vẫn là ba ngày ban mặt Liền tính là che trời lấp đất dương quang, cũng lạnh cam cam Cứ việc nàng hiện tại còn không có thấy quỷ Bất quá bầu không khí này cũng có bất hảo ám chỉ Diệp Tuệ cắt băng thời điểm, không vài người tới chỉ có không biết chân tướng người qua đường tới thấu cái náo nhiệt. Đối mặt phía dưới ít đòi không có mấy truyền thông phóng viên, trên mặt nàng tươi cười rất là khéo léo. Diệp Thuệ cười đến mặt đều mau cương, cảm giác nàng Mỹ lệ phải bị tàn nhẫn gió thu tàn phá, trong lòng suy nghĩ, nhanh lên kết thúc đi, ta hảo tưởng về nhà a Một khát đầu, Vương Xuyên ngồi ở thẩm thuật văn phòng trên sofa, câu được câu không mà nói chuyện thiếm Hôm nay Diệp Tiểu Thư đi Hoa Hồng Quảng Trường cắt băng. Thẩm thuật nhàn nhạt mà ừ một tiếng, không có gì phản ứng. Hán Du mắt đánh trên bàn máy tính, ngón tay khớp xương rõ ràng, tấm mắt dừng ở trên màn hình, xem xét quan trọng văn kiện. Dựa theo thẩm thuật yêu cầu, vương xuyên đối diệp tuệ hành trình có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Diệp tuệ hoạt động không thường xuyên, ngày thường không có việc gì, trên mạng thông bản thảo cùng dư luận cũng không có gì vấn đề. Bất quá! Vương Xuyên cảm thấy hôm nay cần thiết nói cho thẩm thuật một cái rất có ý tứ sự. Vương Xuyên, nghe nói cái này địa phương náo quỷ. Hắn thúi đầu ở cha hoa hồng quảng trường tư liệu, nhìn ta môn đô thị truyền thuyết, đối náo quỷ gì đó hoàn toàn không tin. Nay quảng trường tên hài âm còn không phải là không quỷ sao, tên này thật là lệ ông tôi ở buổi này, nói do nói cho đại gia chúng ta nơi này có vấn đề. Vương Xuyên nhìn nửa ngày, cùng thẩm thuật cũng niệm nửa ngày. Nhưng cũng chưa nghe được đáp lại. Chờ đến vương xuyên ngẩng đầu lên, phát hiện trong văn phòng không có một bóng người, bọn họ lao bản đã rời đi. Chính trực tan tầm cao phong thời kỳ, trên đường có chút kẹt xe. Thẩm thuật một bên lái xe, một bên chú ý thời gian, tới rồi mùa thu trời tối đến mau, đã tới rồi hoàng hôn. Chờ đến thẩm thuật xe đến hoa hồng quảng trường thời điểm, thiên không sai biệt lắm đen. Quảng trường chống không, bị một tầng nhạt nhéo quang nhẹ nhàng bao phủ. Ở tiệm thâm màn đêm hạ, có vẻ càng thêm tịch liêu. Cắt băng kết thúc, mà Diệp Tuệ chẳng biết đi đâu. Thẩm thuật nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua hoa hồng quảng trường chưa bài. Mặt trên mấy chữ không biết khi nào rớt sơn, dương mắt xem thời điểm chỉ có thể nhìn thấy trói lọi ba cái chữ to. Quỷ, Quảng, Tràng, Trường 31. Cắt xong màu sau, Diệp Tuệ đi tranh toilet. Cũng không biết có phải hay không Diệp Tuệ ảo giác, vừa rồi cắt băng thời điểm. Tiêu đem kéo không biết ở nơi nào bung tha, nàng chạm vào kéo sau, trên tay đều biến ố vế. Diệp tuệ như thế nào liền dám đánh bạo đến này quảng trường rửa tay đâu, bởi vì nàng cư nhiên không có ở cái này quảng trường nhìn đến một con quỷ. Diệp tuệ kỳ quái cái này quảng trường vì cái gì sẽ có nháo quỷ nghe đồn đâu, nàng chính là tự mình dám định quá, này nhất định là người đối diện dở cho quỷ. Diệp tuệ tâm tình hảo mà hư điệu, tẩy hào tay, nàng từ toilet đi ra, Chuẩn bị rời đi nơi này. Mới vừa đi đến một nửa, Diệp Tuệ liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại đi con đường này, nàng thượng một phút không phải mới vừa đi qua sao. Diệp Tuệ nhớ rất rõ ràng, ở quảng trường trung ương có hình tròn đĩa quay, trung gian riêng thả một cái hình dạng kỳ lạ tác phẩm nghệ thuật. Khi đó, Diệp Tuệ còn khen một câu có đặc điểm, không nghĩ tới ngắn ngủn một phút, nàng liền thấy được hai lần. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, trước cho chính mình tiến hành thôi miên. Sẽ không, sẽ không, ta bất quá chính là lạc đường. Thẳng đến Diệp Tuệ lần thứ năm trải qua cái này hình thù kỳ quái tác phẩm nghệ thuật sau, nàng mới bắt đầu ở trong lòng mắng chửi người. Nguyên lai là nơi này chờ nàng, trách không được vừa rồi toàn bộ sự tình đều thuận lợi đến quá mức. Diệp Tuệ không tiếp tục đi phía trước đi, nàng thừa Diệp Thiên không hắc, cấp tiểu lưu đã phát tin nhắn, làm tiểu lưu tìm người tiến vào tiếp nàng. Ta ở quảng trường chính giữa nhất, Khả năng đụng tới quỷ đánh tưởng, ngươi nhanh lên tìm người tới đón ta. Phát ra tin nhắn sau, đã vượt qua vài giây, tiểu lưu tin nhắn liền tới rồi. Ngươi lão công muốn tới tiếp ngươi, ta đương nhiên sẽ không đương bóng đèn. Hắc, La nàng biểu đạt có vấn đề sao? Diệp tuệ lập tức phát ra tiếp theo điều tin nhắn. Ta nói ta đấm quỷ. Tiểu lưu tin tức lập tức giết đến. Hắc hắc, ta hiểu được, ta hiện tại liền về nhà. Sẽ không chậm trễ ngươi cùng ngươi lão công. Nàng cung tiểu lưu là ở một cái kênh thượng sao? Không phải là nơi này từ trường thay đổi đi. Diệp tuệ sợ tới mức tay đều run đi lên, lập tức bắt thông tiểu lưu điện thoại, may mắn điện thoại thực mau tiếp khởi. Diệp tuệ lập tức mở miệng, ngươi ở đâu? Trước đừng đi, đừng ném xuống ta một người. Tiểu lưu bên kia thanh âm có chút mơ hồ. Tuệ tuệ, ngươi bên kia có phải hay không tín hiệu không tốt lắm à? Ta như thế nào nghe không rõ lắm. Ngươi về đến nhà lời cuối sách đến cho ta gọi điện thoại, di động không điện ta liền trước tắt máy. Diệp tuệ tuyệt vọng mà nghe di động quải rất đô đô thanh, nàng nhìn lướt qua chung quanh, bốn phía như cũ là trống không, không có một con quỷ, từ đâu ra quỷ đánh tường A. Diệp tuệ còn không có từ bỏ hy vọng, cấp thẩm thuật gọi điện thoại. Thẩm thuật nhận được diệp tuệ điện thoại thời điểm, vừa vặn tới rồi quảng trường bên ngoài, diệp tuệ kinh hoàng thất thố mà kêu thẩm thuật tên. Thẩm thuật Ngươi ở đâu? Có thể hay không lại đây tiếp ta? Diệp Tuệ nghĩ đến thẩm thuật cách thật dài một khoảng cách, liền tính hắn chạy tới cũng muốn tiêu tốn một giờ thời gian, sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Giây tiếp theo, thẩm thuật lại đã mở miệng, ta ở quảng trường bên ngoài, ngươi đâu? Diệp Tuệ chạy nhanh nói cho thẩm thuật nàng vị trí, rốt cuộc có người có thể cùng nàng tiếp thượng cùng cái kênh. Đương thẩm thuật tìm được Diệp Tuệ thời điểm, Diệp Tuệ chính ôm chân ngồi sổm trên mặt đất. Vừa động cũng không dám động. Thẩm thuật còn chưa đi gần, Diệp Tuệ liền nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức ngẩn đầu lên. Thẩm thuật. Diệp Tuệ này một tiếng kêu đến nàng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Diệp Tuệ bằng mau tốc độ từ trên mặt đất đứng lên, dáng ở thẩm thuật bên cạnh, ta gặp được quỷ đánh tưởng như thế nào đều ra không được. Thẩm thuật quét một vòng trống trải không người quảng trường, thế giới này không có quỷ. Diệp Tuệ nhược nhược mà phản bác, có. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ trầm mặc vài giây, không có kiên trì chính mình quan điểm, kia có đi. Trước sau đường kính sửa miệng cực nhanh, căn bản làm người không có biện pháp tin tưởng những lời này chân thật trình độ. Diệp Tuệ sơ sơ ngực, nàng lại không phải muốn buộc thẩm thuật thừa nhận, thế giới này thật sự có quỷ A, chẳng qua thẩm thuật có đầy người dương khí, quỷ nhìn đến hắn đều trốn xa. Diệp Tuệ căn bản vô pháp chứng minh chính mình theo như lời kỳ thật những câu là thật. Thẩm thuật tới, Diệp Tuệ cũng an tâm không ít, hiện tại sắc trời vừa mới mới vừa tối sầm xuống dưới, chỉ cần đi theo thẩm thuật về nhà thì tốt rồi. Bọn họ dựa theo đường cũ phản hồi, chuẩn bị từ cửa chính khẩu đi ra ngoài. Một phút sau, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cũng một lần nữa về tới vừa rồi xuất phát địa phương, hiện tại bọn họ đồng thời gặp được quỷ đánh tưởng. Ngươi phía trước là vào bằng cách nào? Diệp Tuệ nhịn không được hỏi một câu, như thế nào hiện tại liền không được đâu. Thẩm Thuật nhưng thật ra bình tĩnh, tùy tiện tuyển con đường, vừa vặn lại đây. Lời này nói được thật là quá không phụ trách nhiệm. Hiện tại nhưng thật ra tùy tiện tuyển con đường đi ra ngoài a. Diệp Tuệ đành phải lôi kéo Thẩm Thuật hướng mặt khác trên một con đường đi, bọn họ đi cửa sau đi ra ngoài tổng được rồi đi. Ha ha. Vài phút sau, Diệp Tuệ lại một lần nghiệm chứng gặp được quỷ đánh tường thời điểm, là không có khả năng tìm được lối ra khác. Bọn họ chính là thay đổi con đường lặp lại đi tới vào được quỷ đánh tường phải ngoan ngoãn đợi Nay kiến trúc thiết kế có vấn đề, lộ đều giống nhau như lúc. Thẩm thuật hoàn mỹ mà tìm một cái lý do, đem quỷ đánh tường vấn đề cường ngạnh mà ấn ở thiết kế sư trên đầu. Vô tội thiết kế sư, ta. Cái này ta không bối nổi. Vì cấp không sợ trời không sợ đất thẩm thuật nghiệm chứng trên thế giới có quỷ chuyện này, Diệp Tuệ quyết định hàng mẫu đồ vật bên đường làm tiêu chí. Diệp Tuệ liếc liếc chính mình, lại nhìn nhìn thẩm thuật. Do dự không chấm giây liền quyết định lấy thẩm thuật trên người đổ vật làm tiêu chí vật. Người đem cả vạt giải. Diệp tuệ chỉ chỉ thẩm thuật cả vạt. Thẩm thuật đầu tiên là làm theo, hắn ngón tay thon dài nắm ở cả vạt phía trên, ngón tay hơi hơi siết chặt, đem cả vạt kéo kéo, thanh âm mang theo điểm nghi hoặc, cả vạt. Diệp tuệ lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, ở cái này đêm đen phong cao ban đêm, chống trải không người hẻo lánh địa phương chỉ có nàng cùng thẩm thuật hai người một chỗ. Nàng cư nhiên còn làm thẩm thuật đem cả vạt cấp giải. căn cứ giờ này khắc này không khí, bước tiếp theo có phải hay không đến thoát hán áo sơ mi? Diệp Tuệ sợ khiến cho hiểu lầm, chạy nhanh làm giải thích. Ta tưởng bắt ngươi cả vạt làm thực nghiệm. Giây tiếp theo, thẩm thuật tay hơi dùng một chút lực, liền đem cả vạt từ trên cổ xả xuống dưới, sơ mi trắng nhất phía trên cúc áo bởi vì xả cả vạt động tác tùng hai viên. Thẩm thuật đem gởi xuống tới cả vạt đặt ở Diệp Tuệ trong tay. Diệp Thụy đem trong óc lung tung rối loạn ý niệm đè ép đi xuống, tiếp nhận thẩm thuật cả vạt, đem cả vạt hệ ở một bên trên tay vịt. Đợi lát nữa chúng ta nhìn xem ngươi cả vạt còn ở đây không. Diệp Tuệ làm chút cái gì, thẩm thuật cũng chưa ý kiến gì, tự nhiên cũng sẽ không để ý lấy hắn cả vạt làm thực nghiệm sự tình. Tiếp theo vòng hồi hệ cả vạt tay vịt khi Diệp Tuệ lập tức hướng thẩm thuật chỉ chỉ, ngươi xem, ta nói là quỷ đánh tường đi. Trải qua nhiều như vậy quỷ dị sự tình sau, thẩm thuật như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, xem ra chúng ta là thật lạc đường. Diệp Tuệ muốn tìm cũng tìm cái giống dạng lý do đi. Diệp Tuệ chỉ có thể mang theo thẩm thuật ở thương trường vòng quanh vòng, nếu là quang lạc đường còn chưa tính, mắt sắc Diệp Tuệ phát hiện trên tay vị nhiều một thứ. Một kiện màu đỏ rực quần áo đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện, liền treo ở thẩm thuật cả vạt bên cạnh. Diệp Tuệ run rẩy mà cùng Thẩm Thuật chỉ chỉ kia kiện quỷ dị Hồng Y Lê Phục. Thẩm Thuật theo Diệp Tuệ ánh mắt xem qua đi, cả vạt còn ở, làm sao vậy? Thẩm Thuật không thể nhìn đến, thuyết minh cái này Hồng Y Lê Phục chỉ có thể là thuộc về quỷ, mà không phải thuộc về người. Diệp Tuệ vừa định mở miệng, bang một tiếng, trên đỉnh đèn tắt. Trong bóng đêm, nàng cùng Thẩm Thuật liền như vậy đứng ở kia kiện màu đỏ quần áo phía trước, liền cái giắm đều thấy không rõ. Đừng nói trốn tránh quỷ đi rồi. Diệp Tuệ mới không nghĩ đại ở chỗ này, tưởng trực tiếp sờ soạng lui về phía sau. Thẩm thuật không hiểu Diệp Tuệ tâm tư, một phen giữ nàng lại cánh tay. Từ từ, ta đem điện thoại khai một chút. Thẩm thuật lấy ra di động, màn hình di động tối sầm đi xuống, ấn vài hạ khởi động máy kiện cũng vô dụng. Di động không điện. Thẩm thuật đem điện thoại thả lại túi tiền. Chỉ có biết chân tướng Diệp Tuệ biết, này nơi nào là không điện à, quỷ muốn cho ngươi thanh minh chết. Tuyệt đối sẽ không lưu người đến năm một. Thẩm thuật giữ chặt Diệp Tuệ tay không buông ra, hắn lại từ trong túi lấy ra một cái bật lửa. Giang rắc, ngọn lửa cỏ sáng lên, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, ở yên tĩnh trong không khí run nhẹ nhẹ. Thẩm thuật nhìn ra Diệp Tuệ tựa hồ đối vẫn luôn xuất hiện cả và thực sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng tốn một chút Diệp Tuệ, muốn dùng sự thật nói cho nàng, chuyện này kỳ thật không có gì khủng bố. Đã đối thẩm thuật lúc này hành vi hoàn toàn tuyệt vọng Diệp Tuệ bị kéo đến tay vịn trước, thẩm thuật duỗi tay kéo kéo hệ ở trên tay vịn cả vạn. xem, còn không phải là điều cả và sao? cho nên nói chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Tuệ nghe không tiến thẩm thuật lời nói, nàng thấy được Hồng Y phục chủ nhân xuất hiện cách đó không xa. kia quỷ thế nhưng là ngày đó xuất hiện ở nhà nàng đại mụ quỷ chí nhất. ai có thể nói cho nàng, trong tiểu khu đại mụ quỷ phiêu xa như vậy đến nơi đây làm cái gì? Đại mụ quỷ vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía thẩm thuật phương hướng, không biết có phải hay không bị hắn dương khí sở chấn. Diệp tuệ một lần nữa đem tầm mắt thả lại tới rồi thẩm thuật trên người, nàng lúc này mới phát hiện đại mụ quỷ hoảng sợ ánh mắt không chỉ là bởi vì thẩm thuật dương khí. Bởi vì thẩm thuật không chính đáng thao tác, bật lửa ngọn lửa vừa vặn đặt ở cà vạt bên cạnh hồng y hề phục thượng, hồng y phục nháy mắt tiêu lên. Đại mụ quỷ đặc biệt định chế thi đấu phục đã không thể xuyên dây tiếp theo, Diệp tuệ nhìn đến đại mụ quỷ động tác nhanh nhẹn mà xoay người chạy đi, lao tỉ nhóm, nơi này có ma quỷ A. Ở đại mụ quỷ rời đi trong nháy mắt kia, đèn lại lần nữa sáng lên. Diệp tuệ vẻ mặt chết lặng mà đi theo thầm thuật, lúc này đây bọn họ vòng qua ban đầu đi rồi vài biến lộ, đại môn một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quỷ đánh tường biến mất. Trước đại môn mặt kia khối đất chống thượng đã tụ đầy một đám ăn mặc vũ phục đại mụ quỷ nhóm. Cùng tiến đến cổ động đại gia quỷ nhóm. Bọn họ mở ra đinh thai nhức góc cấm hưởng. Người chủ trì ở trên đài nói được lửa nóng. Đêm nay chúng ta rốt cuộc nền đón cuối cùng thi đấu nhất tử. Cảm tạo các ngươi một tháng vất vả luyện tập. Đại gia cấp này đó tuyển thủ hạt giống nhóm tới điểm vỗ tay đi. Ngay đó tới diệp tuệ gia đại mụ quỷ tất cả đều tại đây. Trương đại mẹ cũng ở. Các nàng nhắc tới quá cùng cách vách tiểu khu tờ cờ đại tái thế nhưng là ở chỗ này cử hành cho nên hoa hồng quảng trường trước một tháng thường xuyên náo quỷ, chính là này đàn quỷ làm ra tới sự tình. Diệp tuệ từ bọn họ trong miệng còn nghe được quỷ đánh tường nguyên nhân, nguyên lai là đại mụ quỷ vì phòng ngừa không biết xấu hổ đối thủ ác ý phá hư sân khấu, riêng thiết trí. Trên thế giới không có quỷ. Thẩm thuật vì an ủi diệp tuệ, lại lần nữa cho nàng giáo hấn một lần thế gian buồn vô quỷ chân lý. Thẩm thuật thanh âm không nặng, nhưng làm hiện trường chính sinh động không khí lập tức lạnh tràng. Liền âm nhạc đều bị quỷ đi chất cấp tạm dừng ở. Thẩm thuật lời nói rõ ràng mà lọt vào trong không khí. Nếu ngươi vẫn là sợ hãi, ta có thể mỗi ngày bồi ngươi tới bên này đi một lần. Chúng quỷ, ngài có suy xét đến chúng ta cảm thụ sao? Diệp Tuệ lần đầu tiên bắt đầu đồng tình nổi lên quỷ, nàng chạy nhanh gật gật đầu. Thẩm thuật cảm thấy mỹ mãn mà cùng Diệp Tuệ rời đi Hoa Hồng Quảng Trường. Hoa Hồng Quảng Trường chính thức khai trương. Nhưng không có người cảm thấy cái này quảng trường có thể bị cứu lại lại đây, nhiều lắm ở hấp hối bên cạnh dây rùa một chút. Vô nghĩa, đây chính là nháo quỷ địa phương A, không nháo ra mạng người liền tính không tội còn tưởng sinh ý thịnh vượng. Nam mơ đâu? Cứ như vậy, hoa hồng quảng trường ở không có bất luận kẻ nào chờ mong hạ, nên đón ngày đầu tiên buôn bán. Ngay từ đầu quảng trường không có người, nhưng đêm khuya truyền quỷ dị âm nhạc không còn có xuất hiện qua, sau lại sinh ý càng ngày càng tốt. Mỗi ngày tới nhân số đều không đếm được, sinh ý bạo hảo đến nơi đây bán thương phẩm thường xuyên đoạn hóa, bởi vì quá đoạn tay. Này náo quỷ quảng trường cư nhiên khởi tử hồi sinh. Lúc này, đại gia không hẹn mà cùng mà nghĩ tới một người. Là ai cấp hoa hồng quảng trường cắt băng? Diệp Thuệ. Là ai cắt băng sau, hoa hồng quảng trường sinh ý thịnh vượng, hoàn toàn xoay chuyển xu hướng suy tàn. Vẫn là Diệp Thuệ. Đại gia trong lòng không cấm có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, Diệp Tuệ trên người khí chàng đặc biệt, có thể cho đại gia mang đến vận may. Chương 32 Hôm nay buổi tối, Thế tử ở Hoàng Kim thời gian đoạn Bá ra năm 6 lượng tập, Diệp Tuệ trong tay ôm khoái lát, canh giữ ở TV phía trước, chờ đợi phim truyền hình phát sóng. Thế tử dù sao cũng là Diệp Tuệ đi vào nơi này trụ đệ nhất bộ phiến, nàng vẫn là thực chờ mong. Không có mặt trước khi đến đây nàng cũng coi như là một cái không ôn không hỏa minh tinh. Dựa vào kỹ thuật diễn hút một đám phấn, tài nguyên theo không kịp, cho nên vẫn luôn không hồng lên. Mấy ngày hôm trước đầu bá, nội dung đều là ở trải chăn cốt truyền tuyến, còn có nam nữ vai chính cảm tình diễn. Diệp Tuệ vai ác này nữ số ba công chúa, vừa lúc ở thứ năm tập xuất hiện. Diệp Tuệ hôm nay liền tính ngao đến lại vãn, cũng sẽ đem chính mình xuất diễn nhìn. thẩm thuật ở chính hắn trong phòng, quá sẽ liền đến hắn đi vào giấc ngủ thời gian, Diệp Tuệ rõ ràng thật sự. Đối thẩm thuật tới nói, đồng hồ sinh học không thể phá. Cho nên, Diệp Tuệ sẽ không mời hắn tới xem chính mình phim truyền hình. Vì không quấy dậy đến thẩm thuật giấc ngủ, Diệp Tuệ đem TV âm lượng điều thật sự thấp. Phòng khách đèn quan ám, TV màn hình phát ra hối hối quang, chiếu vào Diệp Tuệ trắng bệnh trên mặt. Diệp Tuệ nhai nhai khoái lát, phòng khách chỉ còn lại có răng rắc răng rắc thanh âm, phiến đầu khúc ba song sau, thế tử thứ 5 tập bắt đầu rồi. Trước 10 phút là nam nữ chủ chuyện xưa tuyến, Diệp Tuệ rất có kiên nhẫn mà tiếp tục đi xuống xem. 15 phút đi qua, Diệp Tuệ vẫn là không có xuất hiện. 25 phút đi qua, Thường Huỳnh cùng thẩm tu còn ở tình trạng ý thiếp. Nửa giờ sắp qua đi. Từ từ, Diệp Tuệ bắt giữ tới rồi một cái quen thuộc cảnh tượng, nàng đóng vai công chúa xuất hiện. Nhưng tiếp theo cái màn ảnh, lập tức thay đổi đến nàng đi đến Thường Huỳnh trước mặt. Trung gian cưới ngửa quá trình hoàn toàn tình lược. Diệp Tuệ đã bắt đầu bục giảng tử. Kia chàng cưới ngựa diễn, Diệp Tuệ chụp thực vất vả, toàn thân trên giới té bị thương không ít địa phương. Đạo diễn khi đó còn nói quá, đây là nàng lên sân khấu một cái trường màn ảnh, nhất định phải hảo hảo diễn. Sau đó, nàng hoa vài thiên luyện tập, một cái buổi chiều quay chụp hồng trang cưới ngựa màn ảnh, ở thứ 5 tập liền 2 giây cũng chưa xuất hiện. Diệp Tuệ cờ lạc mở trên mạng thế tử hoàn chỉnh bản cánh hoa một lần nữa nhìn một lần. Rõ ràng còn giữ lại nàng cưới ngựa lên sân khấu màn ảnh, nhưng là ở phim chính chung lại xóa rớt. Nay thấy bù phía dưới còn có vong hưu khen nàng anh tư táp sản bình luận. Không biết là bởi vì khi trường vấn đề, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, đoàn phim đem nàng xuất diễn xóa giảm không ít. Không chỉ là cái này cưới ngựa màn ảnh, vì xóa rớt diệp tuệ màn ảnh, cắt nối biên tập không tiếc đem nàng cùng thường hình đối thoại cắt rớt một nửa. Đoàn phim Nguyên Lai đều đã chuẩn bị ở phim chính chung thả ra màn ảnh, chờ đến chính thức bá ra đột nhiên cắt không có. Nếu nói cắt nối biên tập rớt những cái đó màn ảnh là vì làm nàng nhân vật nhân thiết trở nên đơn bạc, như vậy, này nhất chiêu còn rất độc. Diệp Thuệ lại không có bối cảnh, bọn họ nói rõ muốn cho nàng trở thành một cái vật hy sinh, chỉ có thể bức nàng nuốt xuống khẩu khí này. Thôi thôi, nàng chỉ là một cái không quá hồng tiểu minh tinh cùng người khác so đo không phải làm chính mình tức chết sao. Diệp Tuệ xem xong đêm nay đổi mới 2 tập, cũng không tìm được khác nội dung, tắt đi tivi tâm rất lớn mà đi ngủ mị dung rác. Thức đêm thương thân, vì nàng mặt suy nghĩ, không đáng vì không liên quan nhân sinh khí. Chờ đến Diệp Tuệ ngủ một giấc, từ trên giường bò dậy thời điểm, phát hiện trên mạng bình luận thời tiết thay đổi. Thế tử mới vừa bá ra thời điểm, trên mạng nhiệt độ đều quay trung quanh nam nữ vai chính cảm tình diễn. Thẩm tu cùng Thường Huỳnh Phan Chính Phú Thực Mánh, làm cho bọn họ diễn nổi diễn ngoại hô động sở kẻm lấy bộ quảng trường cùng bắt quái diễn đàn. Không thấy phim truyền hình người đều biết có như vậy một đôi CP. Nhưng là, hôm nay giữa trưa Diệp Tuệ mở ra hội bù, lại nhìn đến 999 tin tức nhắc nhở, không cần phải nói, nhất định lại là mắng chính mình. Nhưng nàng gần nhất cũng không làm gì a Diệp Tuệ đảo muốn nhìn một chút các vong hưu bình luận. Diệp Tuệ cớ lạc mở vong hưu bình luận. Lập tức ngây ngẩn cả người, di động thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất. Ta nhìn lầm rồi sao? Diệp Tuệ xuất diễn chạy đi đâu? Báo trước phiến màn ảnh như thế nào liền cắt rớt? Đoàn phim cắt nối biên tập sư là ăn mà không làm sao? Chống lại ác y cắt nối biên tập, Diệp Tuệ cố lên. Thư phấn ở chỗ này duy trì ngươi. Công chúa ở trong sách nhân thiết căn bản không có phim truyền hình cắt đến như vậy kém. Hy vọng kịch phương cho đại gia một cái nói chuyện. Diệp Tuệ thế tử phía chính phủ với bộ. Diệp Tuệ hoàn toàn kinh ngạc, ngoa tạo. Nàng một cái toàn vóng hắc nữ minh tinh, như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy điều cổ vũ cùng duy trì bình luận A. Là nhà mình tiểu công ty mua thủy quân sao? Diệp Tuệ nhìn đến trên mạng phân tích dán mới đột nhiên ý thức được, nàng công ty căn bản là không có mua thủy quân nâng lên, hoàn toàn là bởi vì thư phấn căm giận bất bình đem cái này để tài sao nhiệt. Nay bộ kịch bắt đầu quay thời điểm. Đánh tôn trọng nguyên tắc sẽ không ma sửa cờ hiệu. Trước 4 tập đều khá tốt, thư các fan nhìn đến 5, 6 lượng tập phát hiện không thích hợp. Diệp Tuệ diện nữ số 3 công chúa, vốn dĩ có được phức tạp cảm xúc chuyển biến, nhưng liền cái trải chăn đều không có, đột nhiên lên sân khấu, lại đột nhiên biến mất. Đối Diệp Tuệ ác ý cắt nối biên tập đương nhiên sẽ không khiến cho thư phấn phẫn nộ, làm bọn hắn càng khí chính là bởi vì cắt rất Diệp Tuệ xuất diễn, làm cốt truyện không nối liền. Ai muốn xem các nối biên tập nhảy tới nhảy lui, lung tung rối loạn phim truyền hình. Rất nhiều nhân tố thêm ở bên nhau, thúc đẩy vong hưu xé đoàn phim, thuận tiện giúp Diệp Tuệ cũng xé thượng hót sẽ ấp. Kịch bản đem Diệp Tuệ đổi thành một cái hắc đến tẩy không bạch, ai diện ai bị mắng nhân vật. Biên kịch vì cái gì muốn như vậy khi dễ Diệp Tuệ. Liên bởi vì nàng toàn vong hắc sao. Ta xem như minh bạch đoàn phim kịch bản, thường hình cùng thẩm tu lưu lượng đại. Cho bọn hắn nam nữ vai chính nhiều trọn kịch phân, này không có gì vấn đề, nhưng nữ số ba nhân thiết vì cái gì bị sửa đến kém như vậy. Nguyên lai like công ty tiểu giả vị thấp liền có thể như vậy bị khi dễ à, nếu cắt rất chính là ngươi idol xuất diễn, ngươi sinh không tức giận. Phía trước cho rằng Diệp Tuệ lại ăn vạ lại ác ý lang xê, xem ra đều là bởi vì nàng không diễn chụp mới có thể như vậy, ta đối nàng hiểu lầm quá sâu, hướng nàng xin lỗi. Đoàn phim cấp thư phấn một lời giải thích nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất. Thư các fan nương giúp Diệp Tuệ sẽ đoàn phim tên tuổi, đem nối cốt chuyện thay đổi bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Diệp Tuệ thực may mắn mà trở thành một cái bọn họ trong miệng bởi vì ra tiểu màn ảnh bị một cắt không không hề bối cảnh toàn dựa vào chính mình đua ra một cái đường máu nữ minh tinh. Đoàn phim xóa rất Diệp Tuệ xuất diễn là bởi vì ở Vong Hưu đánh giá chung, phim truyền hình bá ra sau. Diệp Tuệ rất có khả năng cái quá nữ chính thường hình nổi bật. Bọn họ đại lượng xóa trừ đột hiện Diệp Tuệ màn ảnh, không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại, quả thực muốn trọc giận đến hộc máu. Diệp Tuệ mụ mụ Nghiêm Lam gọi điện thoại cấp Diệp Tuệ, nói đúng ra, là nguyên thân mụ mụ. Nguyên thân cùng Nghiêm Lam không quá thân cận, nàng rất ít cùng Nghiêm Lam liên hệ, chỉ là mỗi tháng sẽ cho Nghiêm Lam thu tiền. Nghiêm Lam sở dĩ gọi điện thoại cấp Diệp Tuệ. Là bởi vì nàng phát hiện diệp tuệ tháng này đánh cho nàng tiền cũng quá nhiều, nàng lo lắng diệp tuệ chính mình tiền không đủ hoa. Nghiêm Lam, tuệ tuệ, về sau đừng đánh nhiều như vậy tiền lại đây, ngươi cho chính mình hoa là được, không cần suy xét ta. Diệp tuệ chính mình kiếp trước là cái cô nhi, nay một đời nếu tới rồi nơi này, liền sẽ hảo hảo hiếu kính nguyên thân mâu thân, ta gần nhất tiền kiếm lời một ít, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghiêm Lam thanh âm có chút chần chờ Tuệ tuệ A nàng muốn cho Diệp tuệ về nhà một chuyến, nàng rất muốn thấy Diệp tuệ, nhưng là phía trước nàng nói như vậy thời điểm, Diệp tuệ thái độ đều có chút không quá tình nguyện. Nghiêm Lam không chuẩn bị đề ra, không có gì, chính ngươi công tác khi phải chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi. Lúc này, Nghiêm Lam bỗng nhiên rất nhỏ thanh mà ai u một tiếng, thanh âm thực nhẹ, nhưng vẫn là bị Diệp tuệ bắt giữ tới rồi. Diệp tuệ, làm sao vậy? Nghiêm Lam, đồ vật rất mà thôi. Người đi vội đi. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không đúng, nàng làm tiểu lưu gọi điện thoại trở về lời nói khách sáo, tiểu lưu nói cho Diệp Tuệ, nàng mụ mụ chân bị thương. Nghiêm Lam không nghĩ làm Diệp Tuệ lo lắng, cố ý gạt Diệp Tuệ. Diệp Tuệ không yên tâm, nghĩ muốn đi xem một chút Nghiêm Lam. Nhưng là nơi đó xa, nếu như đi nơi đó buổi tối khẳng định muốn ở kia qua đêm. Nếu như vậy, sao lại có thể không mang theo thượng thẩm thuật đâu? Diệp Tuệ về đến nhà, nhìn chăm chăm Thẩm Thuật nhìn một hồi lâu, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Thẩm Thuật phát hiện Diệp Tuệ ánh mắt, hỏi, có chuyện muốn nói với ta. Diệp Tuệ, ta mụ mụ chân bị thương. Diệp Tuệ còn chưa nói xong, Thẩm Thuật liền hỏi một câu, nghiêm trọng sao? Diệp Tuệ lắc đầu, không rõ lắm. Thẩm Thuật nói thẳng, ngày mai qua đi xem nói, ngươi có thời gian sao? Không cần Diệp Tuệ hỏi, Thẩm Thuật đã đáp ứng cùng Diệp Tuệ cùng đi xem nghiêm lam. Diệp Tuệ sướng sút, trong lòng có chút vui vẻ. Thẩm thuật thoáng nhìn Diệp Tuệ ngốc tại nơi đó, không chuẩn bị sửa sang lại hành lý. Diệp Tuệ phản ứng lại đây, lập tức chạy tới phòng. Sáng sớm hôm sau hai người liền xuất phát, thẩm thuật lái xe. Quá mấy cái giờ liền sẽ tới rồi, nhưng là ra cửa bất lợi, khoảng cách mục đích địa còn có một khoảng cách thời điểm, xe thả neo. May mắn chính là, nếu ngồi trên 318 lộ xe buýt liền sẽ đến mục đích địa, Tình huống còn không tính quá tao. Kéo xe công ty lôi đi thẩm thuật xe, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ thì tại sân ga thượng đằng xe, hiện tại đã là chẳng vạng, thời tiết sấm xịt. Không biết khi nào, sương mù bay, tầm nhìn trở nên có chút mơ hồ, mơ hồ có thể thấy một chiếc xe chậm dại xử lại đây. Diệp Tuệ híp mắt nhìn nhìn phương xa, là 318 lộ xe buýt sao. Thẩm thuật nhìn qua đi. Sương mù chung, xe ẩn ở đám sương dưới, lờ mờ. Sắc trời trở nên càng thêm ảm đạm, đèn xe đánh ra hai thốc tái nhợt âm lanh quang, khuynh chiếu vào trên đường. Xe càng đi đi trước xử, đám xương dần dần tiêu tán, tầm nhìn trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ xe toàn cảnh, sắc thật là 318 lộ xe buýt. Một lát sau, xe buýt chậm rãi ngừng ở bọn họ trước mặt. Giang rác một tiếng, cửa mở, ở yên tĩnh trung phát ra trói tai thanh âm. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật lên xe. Diệp Tuệ trước quét tài xế liếc mắt một cái, kỳ quái chính là, cùng mặt khác xe buýt không giống nhau, tài xế ngồi địa phương có cái phòng hộ cháo. Tài xế bóng dáng thấy không rõ lắm, cơ hồ đều bị che đậy. Diệp Tuệ lại tùy tiện quét quét người trong xe, trong xe cơ hồ ngồi đầy, có người mang theo mũ che đậy chính mình mặt, có túi đầu ở làm chính mình sự tình, chính là đại gia làn ra cùng người thường so sánh với, muốn tái nhận rất nhiều. Có thể là cửa sổ không có con hảo. Đông nhiên thổi qua tới một trận gió lạnh, Diệp Tuệ rõ ràng mặc một cái mỏng áo khoác, lại cảm giác có điểm lạnh. Diệp Tuệ nắm thật chặt trên người áo khoác, thuận miệng nói một câu, "Mùa thu lạnh đến thật nhanh a." Không biết có phải hay không Diệp Tuệ ảo giác, nàng nói chuyện thời điểm, bên cửa sổ có người quay đầu nhìn nàng một cái, hắn sắc mặt không tốt lắm, sau đó lại sâu kín mà quay đầu, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Này chiếc xe không khí có chút tử khí trầm trầm. Mọi người đều không nói gì, dị thường mà an tĩnh. Diệp Tuệ không thường khác, chính là cảm khái này trên xe người thật nhiều a, rõ ràng hiện tại đã là chẳng vạng. Diệp Tuệ ngồi trên xe, lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên thẩm thuật mát lạnh thanh tuyến. Này xe hảo không, chỉ có chúng ta hai người. chương 33 Vừa dứt lời, Diệp Tuệ chết lặng mà nhìn quét một vòng bên trong xe, mỗi cái trên châu ngồi ngồi đầy người, chàn đầy. Ha ha, thật là không điểm. Diệp tuệ tổng cảm thấy cả người lạnh bèo veo, đánh bạo hướng phía sau nhìn thoáng qua. Nàng lán lên may mắn thẩm thuật dương khí đủ, liền bọn họ chung quanh một vòng không ngồi người. Thẩm thuật mới vừa nói xong câu đó, liền phát hiện diệp tuệ sắc mặt xoát một chút trắng, nhìn qua thực không thoải mái. Thẩm thuật nhíu nhíu mày, ngươi rất khó chịu sao? Diệp tuệ hướng thẩm thuật bên cạnh nhích lại gần, thẩm thuật, ngươi không cảm thấy trên xe có điểm lạnh không? Dương khí cháu hộ thể thẩm thuật căn bản liền không biết bị quỷ thổi khí lạnh cảm giác, hắn đột nhiên cong hạ thân, từ diệp tuệ bên chân trong bao lấy ra một cái bình giữ ấm. Thẩm thuật đưa qua đi, lãnh liền uống nhiều điểm nước cấm đi. Cứ việc thẩm thuật thực săn sóc, nhưng là diệp tuệ không có thể từ bị một xe quỷ vây quanh sợ hãi chung đi ra. Trong xe thực can tĩnh, tĩnh đến chỉ có ngoài cửa sổ hô hô tiếng gió. Con đường này vốn dĩ liền hẻo lánh, sẽ không có mấy chiếc xe trải qua càng đừng nói là người. Diệp tuệ hô hấp đều mau ngừng, ở sắp hít thở không thông một khắc trước, nàng bắt đầu động ngoài tâm tư. Thẩm thuật liền ngồi ở nàng bên cạnh, nàng không chiếm điểm thẩm thuật tiện nghi, đều thực xin lỗi nàng chính mình. Diệp tuệ cái này tâm tư mới vừa khởi, nàng liền lập tức thực hiện, nàng thân mình bất động thần sắc mà hướng thẩm thuật bên kia xê dịch, làm bộ lơ đáng mà đem cánh tay dán ở thẩm thuật cánh tay thượng. Mơ mơ tờ, nàng đã quên hiện tại là mùa thu Nào còn có thể có tốt như vậy tiện nghi có thể chiếm. Diệp tuệ trộm mà ngắm thẩm thuật liếc mắt một cái, thẩm thuật lộ ở bên ngoài chỉ có mặt cùng tay. Lúc này, thẩm thuật chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tựa hồ thực mệnh mọi bộ dáng, bất quá này vừa vặn cho diệp tuệ nhưng thừa chi cơ. Diệp tuệ khẽ sờ sờ mà vươn tay, hướng tới thẩm thuật tay sờ soạn qua đi. Liên thiếu chút nữa thời điểm, thẩm thuật đột nhiên bắt tay co dù lại, bỏ vào trong túi. Diệp Tuệ tay liền như vậy xấu hổ mà treo ở giữa không trung. Diệp Tuệ chạy nhanh nhìn về phía Thẩm Thuật, Thẩm Thuật như cũ nhắm mắt lại, không có muốn trợn mắt ý tứ. Diệp Tuệ chỉ phải thay đổi cái mục tiêu, hướng Thẩm Thuật mặt trọc qua đi, ta điểm một chút liền rút tay về. Diệp Tuệ đầu ngón tay cùng Thẩm Thuật mặt liền kém 01 chấm thời điểm. Ghế điều khiển bên kia đột nhiên gào một giọng nói, làm hại Diệp Tuệ lập tức trột dạ mà bắt tay rụt trở về. Này chạm ai muốn xuống xe? Tài xế giọng rất lớn, giống đến toàn bộ thùng xe đều chấn động. Này chiếc xe buýt phá thật sự, tài xế phải biết rằng có ai xuống xe, chỉ có thể toàn dựa giọng nói giống. Giây tiếp theo, xe chậm rãi ngừng lại. Lao hồ, người đầu góc có tật xấu A. Chúng ta toàn bộ đều đi chặng cuối, nào có ai muốn xuống xe. Có cái đại mụ quỷ nhìn không được, cùng tài xế đối giống lên một tiếng. Diệp Thuệ ánh mắt phiêu hướng xe buýt lộ tuyến trên bàn vẽ chạm cuối cùng biểu hiện vĩnh nhạc mộ viên cái kia bị mắng một hồi tài xế hát hát hai tiếng ta chính là chỉ đùa một chút đêm dài từ từ chúng ta dù sao cũng phải tìm cái việc vui sao ở một mảnh hùng hùng hổ hổ trong tiếng xe buýt tiếp tục đi phía trước hai diệp tuệ căn bản không dũng khí đưa ra muốn xuống xe ai an tĩnh trong xe đột nhiên vang lên một tiếng thở dài thanh âm nơi phát ra vừa vặn là diệp tuệ chính phía trước diệp tuệ thân mình lập tức cứng lại rồi Đem đầu thấp, thể sống chết muốn nhìn chầm chằm lao nàng mũi chân. Ai? Lại là một tiếng thật dài thở dài. Ta nhi tử là năm nay thi đại học trạng nguyên, liền bởi vì ta. Bởi vì ta. Liên đại học đều không thể thượng. Ngẹn ngào thanh âm truyền đến. Đều do ta, đều do ta. Giây tiếp theo, lại truyền đến vỗ tay tiếng vang. Diệp tuệ tưởng tượng một chút lúc này cảnh tượng, hẳn là cái kia quỷ ở hảo não mà chịu chính mình bàn tay. Đừng gào, người chết đều đã chết, hai tử sự tình chỉ có thể tùy duyên. Hàng phía trước Lão đại mẹ quỷ nghe được tiếng khóc, dùng người từng trải thân phận khuyên đủ hắn. Kế tiếp, toàn xe người đều bắt đầu nói chuyện, bọn họ tựa hồ đối chuyện này tập mãi thành thói quen, mỗi người cơ hồ đều có tiếc nối sự tình, chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Tuệ dùng dư quang liếc mắt một cái, cái kia còn ở chịu chính mình liên hoàn bàn tay quỷ là trung nhân quỷ, trên người hắn ăn mặc nửa cũ quần áo nhìn qua quá đến có chút túng quẫn Diệp Tuệ không muốn cùng những cái đó quỷ đối thượng tầm mắt nhìn lén một giây sau liền quay đầu nhìn trầm trầm thẩm thuật không nghĩ tới vừa vận đụng phải thẩm thuật đôi mắt thẩm thuật liền nhìn Diệp Tuệ ánh mắt từ ảm đạm lập tức sáng lên một bộ có sở cầu bộ dáng làm sao vậy thẩm thuật hỏi một câu Diệp Tuệ do dự nửa ngày tưởng nói lại ngượng ngùng không có việc gì nhẫn nhân đi khả năng còn có mấy chạm liền đến trạng cuối Diệp Tuệ lưu luyến không rời mà chuyển khai đầu, nàng chỉ nghĩ kéo cái tiểu thủ thủ mà thôi. Con hảo có thẩm thuật bên cạnh, quỷ sẽ không tới gần nàng, liền tính xem tới được cũng có thể nhịn. Chạm cuối tới rồi, tài xế lại giống lên một tiếng. Xe buýt trước phía sau cửa môn đều mở ra, trên xe quỷ bắt đầu lục tục mà xuống xe, Diệp Tuệ nguyên bản tưởng chờ đến cuối cùng đi. Nhưng là thẩm thuật lại không có gì cố kỵ, hắn cầm lấy Diệp Tuệ đặt ở bên chân bao. Liền từ cửa sau xuống xe, Diệp Tuệ chạy nhanh đuổi kịp. Nhìn đến thẩm thuật lại đây, những cái đó quỷ nhanh chóng nhường ra điều nói tới, làm thẩm thuật thông hành, quỷ liều mạng mà lui về phía sau, thiếu chút nữa đã xảy ra dâm đạp sự kiện. Hoan nền tiếp theo cưới 318 lộ xe buýt. Tài xế cười hai tiếng, ngữ khí nghe đi lên ý vị thông trường. Chờ thẩm thuật cùng Diệp Tuệ xuống xe, những cái đó quỷ tài cấp hống hống mà vọt xuống dưới, bọn họ rốt cuộc về đến nhà có thể không cao hứng sao. Chạm cuối là mộ viên, xa xa xem qua đi, lập từng khối mộ bia. Những cái đó quỷ cùng hạ sủi cảo dường như, giải hoan mà một người tiếp một người hướng mộ phần thượng nghẻ, một đám thân ảnh thực mau liền biến mất ở diệp tuệ trước mặt. Trong đó có một con quỷ hành vi cùng mặt khác quỷ so sánh với, đặc biệt kỳ quái, hắn chậm chậm mà hướng mộ bia đi đến, một bộ thực không tình nguyện bộ dáng là vừa mới ở trên xe khóc cái kia trung nhân quỷ. Diệp Tuệ không tiếp tục xem, nàng thoát khỏi một xe quỷ hậu, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, nàng vừa chuyển đầu liền thấy được khắp nơi xem xét thẩm thuật. Thẩm thuật đấy mắt mang theo nghi hoặc, hắn tò mò mà nhìn nhìn cách đó không xa mộ viên, hỏi Diệp Tuệ một câu, đây là nhà ngươi. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ. Diệp Tuệ một phen kéo qua thẩm thuật, cùng hắn đứng ở xe buýt trạm bài bên cạnh, thật ngượng ngùng mà cùng thẩm thuật giải thích, chúng ta thượng sai xe. Thẩm thuật rốt cuộc thu hồi tò mò ánh mắt, Diệp Tuệ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thẩm thuật loại vẻ mặt này, xem ra nhà mình lao bà ra ở mộ viên việc này, đối thẩm thuật tới nói, rất có lực đánh bảo. Thu đêm phong cất giấu một tia lạnh lẽo, đặc biệt là loại này vùng hoàng vu rãng ngoại, trên người có chút rét run. Một bên cột điện thượng tìm người thông báo bị gió thổi đến phiêu vài cái, Diệp Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua, tìm người thông báo thượng đang tìm tìm một lần sự cố giao thông người chứng kiến một đôi phu thê ở chỗ này ngộ hại nhưng là tìm không thấy phạm nhân mà ngộ hại thời gian liền ở hơn một tuần trước diệp tuệ thiếu chút nữa tưởng đem chính mình mí mắt cấp dán lên đâu ra nhiều như vậy lòng hiếu kỳ làm ngươi xem hiện tại biết sợ rồi sao thẩm thuật phong có chút lớn diệp tuệ nhanh chóng hướng thẩm thuật bên cạnh dịch một bước cánh tay dán thẩm thuật diệp tuệ cảm thụ một chút lúc này phong giống như không có phong quản không được nhiều như vậy Thẩm thuật trận tròn mắt nói nói dối, hình như là có chút lớn. Diệp Tuệ cười hai tiếng, thật là cảm ơn người phối hợp. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật vận khí tốt, nguyên bản rất ít có xe trải qua trên đường thế nhưng xử tới một chiếc xe taxi. Diệp Tuệ tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng liều mạng mà hướng xe taxi phương hướng huy xuống tay. Xe chậm rãi ngừng ở bọn họ trước mặt, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật lên xe. Rốt cuộc gọi được xe. Diệp Tuệ vừa lên xe, liền cảm khái một câu. Nàng lại che che chính mình bụng. Diệp Tuệ ngứa khí u hoán mà nói thanh, "Hảo đói a. Thẩm Thuật ta nủi Diệp Tuệ, đợi lát nữa liền có thể ăn." Giây tiếp theo, xe taxi đột nhiên hướng ven đường một nghiêng, tài xế khẩn cấp phanh lại, Ngừng ở ven đường. Ở Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tài xế đột nhiên bắt đầu xin tha. "Tha ta đi, ta thượng có lão, hạ có tiểu, trên người không có hai lượng thịt, ăn lên cũng không hương Các ngươi nếu là không chê, ta về nhà liền đem các ngươi bài vị cung thượng. Vừa rồi Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nói kia nói mấy câu làm tài xế thiếu chút nữa dọa phá gan, hắn đem Diệp Tuệ bọn họ trở thành tìm người thông báo thượng kia đối phu thê. Càng vừa khéo chính là, bọn họ đón xe địa điểm còn ở mộ viên bên cạnh, cũng khó trách tài xế suy nghĩ nhiều. Diệp Tuệ ngay sau đó đem tiếp cận hỏng mất bên cạnh tài xế cấp kéo trở về, mau lái xe đi. Ta cùng ta lão công muốn chạy về ra ăn cơm đâu. Rốt cuộc tới rồi Nghiêm Lam ra, Diệp Tuệ tiến lên ấn chuông cửa, một lát sau, cửa mở, Nghiêm Lam đi ra. Nghiêm Lam nhìn đến Diệp Tuệ bọn họ khi thập phần kinh ngạc, ngay sau đó là kinh hỷ, cười đến thập phần vui vẻ, các ngươi như thế nào tới? Tới, mau Tiến bảo. Diệp Tuệ trước đó không có cùng Nghiêm Lam nói qua nàng muốn tới nơi này, chính là vì cấp Nghiêm Lam một kinh hỷ. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đi vào đi. Ngồi ở phòng khách, Nghiêm Lam nói, các ngươi chưa ngồi, ta đi đảo chén nước. Nghiêm Lam liền phải hướng trong phòng bếp đi, Diệp Tuệ đứng lên, đè lại Nghiêm Lam tay, Diệp Tuệ nhìn thoáng qua Nghiêm Lam chân, quan tâm hỏi, chân còn đau không? Nghiêm Lam không biết Diệp Tuệ như thế nào rõ ràng nàng chân bị thương, nàng trong lòng thực cảm động, trước kia Diệp Tuệ chưa bao giờ sẽ như vậy quan tâm nàng, không đáng ngại. Diệp Tuệ thập phần kiên quyết mà làm Nghiêm Lam ngồi xuống, không chuẩn nàng đứng dậy. Nếu là người bệnh, liền không cần mệt nhọc. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, lại nói, hơn nữa chúng ta lại không phải khách nhân, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Thẩm thuật gật gật đầu. Nghiêm Lam đành phải ngồi ở chỗ kia, nàng hỏi, như vậy muộn lại đây, cơm chiều ăn sao? Diệp Tuệ lắc đầu. Nghiêm Lam vừa nghe đến thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cũng chưa ăn cơm, nàng lập tức nóng nảy, này sao được? Nàng kiên trì muốn đi phòng bếp cấp Diệp Tuệ bọn họ nấu cơm. Diệp Tuệ muốn cả Nghiêm Lam, lúc này, Diệp Tuệ trong bụng phát ra một tiếng lộc cục thanh âm, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ cười cười. Nghiêm Lam, các ngươi đều đói là đi, ta lập tức liền đi nấu cơm. Lúc này nàng như thế nào cũng không chịu lại nghe Diệp Tuệ nói. Nghiêm Lam có thể làm cũng không nhiều, nhưng là chỉ cần là nàng khả năng cho phép sự tình, nàng nhất định sẽ vì Diệp Tuệ cung cấp đồ tốt nhất. Diệp Tuệ khó được tới một lần, Nghiêm Lam thực dụng tâm mà làm một bàn đồ ăn. Diệp Tuệ đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đồ ăn vừa lên tới, nàng liền ăn lên, liền khen đồ ăn làm tốt lắm ăn. Mà thẩm thuật tắc cầm chiếc đũa, thong thả ung dung mà dùng cơm. Bất cứ lúc nào, hắn vĩnh viễn là một bộ yêu nhã bộ dáng. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật cơm nước xong, thời gian liền rất đã muộn, nghiêm lam ở bọn họ ăn cơm khoảng cách thu thập hảo phòng. Ngay thương nàng không biết Diệp Tuệ khi nào trở về, mỗi ngày đều sẽ quét tức phòng. Hiện tại nàng chỉ cần tùy tiện quét tức một chút là được. Nghiêm Lam không biết Diệp Tuệ cùng thẩm thuật quan hệ, nàng đẩy hai người vào phòng, sớm một chút nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một ngày. Hai người cầm hành lý vào phòng, chờ đến thấy rõ trong phòng tình hình khi, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đều ngây ngẩn cả người. Trong phòng đồ vật vừa xem hiểu ngay, tất cả đồ vật đều thực đầy đủ hết, nhưng xấu hổ chính là Trong phòng chỉ có một chiếc giường, này như thế nào ngủ. Chương 34 Hai người thấy trong phòng chỉ có một trương phía sau giường, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có nói chuyện, hiển nhiên là không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp tuệ trước mở miệng, đánh vỡ xấu hổ, chỉ có một chương giường A. Thẩm thuật nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Diệp tuệ thập phân buồn dầu, nàng phía trước khờ dại cho rằng, liền tính cùng thẩm thuật cùng nhau tới rồi nơi này, hai người vẫn là có thể tách ra ngủ. Nhưng hiện thực hung hăng mà đánh nàng mặt. Chẳng lẽ nàng đêm nay thật sự muốn cùng Thẩm Thuật ngủ cùng chung giường sao? Vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp Tuệ đống nhiên nghĩ tới cái gì, nói không chừng trong ngăn tủ có một khác bộ nệm cùng chăn đâu. Nàng bay nhanh mà đi đến ngăn tủ trước, mở ra vừa thấy, tốt đẹp hảo tưởng bị vô tình đánh vỡ, không có chăn nệm, hoàn toàn ngăn chặn hai người phân giường ngủ khả năng. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ vẻ mặt tươi cười mà qua đi, sau đó lại ủ duỗi cùm đuôi mà trở về. Thẩm thuật, thật sự không được nói, chúng ta cùng bá mẫu để một chút đi. Diệp tuệ theo bản năng liền cự tuyệt, không được, không thể làm mụ mụ biết. Hai người trên danh nghĩa là phu thề, nếu bị nghiêm lam đã biết chấn tướng, nàng lại sẽ lo lắng. tiếp thu hiện thực đi, Diệp tuệ, còn không phải là ngủ một đêm sau. Hơn nữa thẩm thuật người tốt như vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng thẩm thuật nhân phẩm. Diệp tuệ ngắm thẩm thuật liếc mắt một cái, nói không chừng ở thẩm thuật trong mắt. Nàng mới là sẽ chiếm hắn tiện nghi người kia đâu. Kết hợp nàng phía trước lôi kéo hắn tay chiếm tiện nghi đủ loại sự tích, Diệp Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy, nàng cùng Thẩm Thuật so sánh với, Thẩm Thuật mới yêu cầu lo lắng, chính mình nửa đêm có thể hay không phát lại đây. Diệp Tuệ nhìn về phía Thẩm Thuật, có chút ngượng ngùng, ta tư thế ngủ không quá thành thật, cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi không ngại đi. Thẩm Thuật cảm thấy buồn cười, ta không thành vấn đề, ngươi đâu? Diệp Tuệ đại khí nghiêm nghị mà đi qua, ta đương nhiên không sợ. Đêm càng thêm thâm, hai người rửa mặt xong, Diệp Tuệ ăn mặc áo ngủ, không dám xem thẩm thuật, bay nhanh mà chui vào trong chăn, nằm ở bên trong. Thẩm Thuật Tiên lặng mà tưởng, vừa rồi cũng không biết là ai nói không sợ. Thẩm Thuật cũng sốc lên giường, nằm ở trên giường. Thẩm Thuật vươn tay, ở chốt mở thượng nhấn một cái, lạch cạch một tiếng, đèn tắt, chung quanh lâm vào trong bóng đêm. Diệp Tuệ nằm nghiêng, Nàng cuộn tròn thân mình, đối mặt vết tường. Thẩm Thuật đang nằm, một bàn tay lót ở sau đầu, hắn nhìn trần nhà, cảm xúc thấy không rõ lắm. Nam ở trên một cái giường, hai người tâm tư khác nhau. Trong bóng đêm, hai người tiếng hít thở nhợt nhạt mà phập phồng. Ngoài cửa sổ ánh trăng an an tĩnh tĩnh mà rơi xuống, chiếu sáng mặt đất, cũng chiếu sáng những cái đó vi diệu không rõ tâm tư. Diệp Tuệ bỗng nhiên mở miệng, "Thẩm Thuật, ngươi ngủ rồi sao?" Thẩm Thuật không có Diệp Tuệ thở dài một hơi, ta ngủ không được. ở cái này xa lạ địa phương, Nam ở còn tính quen thuộc thẩm thuật bên cạnh, nàng thực không thói quen. thẩm thuật không nói chuyện. một lát sau, hắn thanh âm trong bóng đêm vang lên, ngươi ở bên ngoài đi rồi một ngày, không mệt sao? thẩm thuật nhắc tới đến cái này, Diệp Tuệ liền cảm thấy chính mình giống như rất mệt, như vậy tưởng tượng, vừa ngủ liền đánh út lại. Diệp Tuệ nhẹ nhàng mà nói một câu, ngủ ngon. Diệp tuệ hô hấp trở nên phong thả, thẩm thuật biết, nàng ngủ rồi. Thẩm thuật cũng không thói quen cùng người cùng nhau ngủ, loại cảm giác này thập phần xa lạ, nhưng nếu người này là diệp tuệ nói, lại ngoài ý muốn không chán ghét. Thẩm thuật tư thế ngủ là phi thường quy củ, nhưng không chịu nổi người nào đó tại đây phương diện đặc biệt có tạo nghệ, một ngủ liền ái nơi nơi lăn. Diệp tuệ phiên phiên thân, theo bản năng liền muốn tìm một cái thoải mái địa phương hoa. Nàng nhắm ngay cái kia nàng cho rằng an tâm vật thể, sau đó, một đầu rán đi lên. Diệp tuệ vùi đầu ở thẩm thuật cổ chỗ, nàng hô hấp gần trong gan tức, trên người thanh hương cũng từng đợt tập lại đây, tránh cũng không thể tránh. Thẩm thuật thân mình cứng cỏng, ở yên tinh trong bóng đêm, hắn rõ ràng mà nghe được chính mình nhanh hơn tiếng tim đập. Bọn họ hai người chưa từng có như vậy gần quá. Thẩm thuật hiện tại trạng thái là thập phần thanh tỉnh, nguyên nhân chính là vì như vậy. Loại cảm giác này mới càng thêm mãnh liệt, khó có thể bỏ qua. Mơ mơ màng màng Diệp Tuệ chút nào không biết chính mình làm cái gì, nàng lại đi phía trước thấu thấu. Nàng gương mặt rán thẩm thuật, xúc cảm mềm mại tinh tế. Thẩm Thuật tim đập lại nhanh hơn, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tại đây yên tĩnh thu đêm, liền hô hấp đều trở nên nóng rực lên. Qua vài giây, Thẩm Thuật thật cẩn thận mà hướng bên cạnh di động, đang cùng Diệp Tuệ tách ra một chút khoảng cách khi. Giây tiếp theo. Diệp tuệ lại dính lại đây, nàng tự hồ là đối cái này thoải mái địa phương thực vừa lòng. Không chỉ có dựa vào thẩm thuật cổ chỗ, thậm chí còn có cọ. Diệp tuệ là vô tâm, lại cấp một bên thẩm thuật tạo thành bối rối. Thẩm thuật thân thể càng thêm cứng đờ, hắn hô hấp đông dưng trọng vài phần, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Sợ đánh thức diệp tuệ, thẩm thuật bảo trì tư thế này thật lâu. Hơn nữa diệp tuệ thường thường mà quấy rầy thẩm thuật cảm thấy, cái này ban đêm phá lệ mà gian nan. Không biết qua bao lâu, thẩm thuật hô hấp trở nên an tĩnh lâu dài, hắn cũng ngủ rồi. Hai người dựa vào cùng nhau, như có như không ái muội vây quanh này yên tĩnh không gian. Diệp tuệ tỉnh lại khi, nàng mở mắt ra, hướng bên cạnh liếc mắt một cái, thấy thẩm thuật mặt. Rõ ràng mà nhắc nhở nàng, hai người tối hôm qua ngủ ở trên một cái giường sự thật. Diệp tuệ không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, nhìn thẩm thuật bộ dáng, Diệp tuệ cảm thấy hắn hẳn là ngủ đến khá tốt. Diệp Tuệ ánh mắt không tự giác dừng ở thẩm thuật trên mặt. Thẩm thuật nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống dưới, ở đáy mắt lưu lại một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Diệp Tuệ cảm thán, thẩm thuật lông mi như thế nào so nàng còn trường. Diệp Tuệ còn tưởng tiếp tục thưởng thức thẩm thuật ngủ nhan khi, lúc này thẩm thuật mí mắt giật giật, tựa hồ lập tức liền phải tỉnh. Diệp Tuệ vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nếu bị thẩm thuật chảo bao nói liền quá mất mặt. Vài giây sau, thẩm thuật mở bừng mắt. Hắn nhìn về phía bên cạnh, Diệp Tuệ an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Tối hôm qua qua thật lâu hắn mới ngủ, hiện tại cánh tay còn có chút đau nhức. Thẩm thuật tiên lặng nhìn Diệp Tuệ, tối hôm qua phát sinh từng màn lại xẹt qua thẩm thuật trong óc, hắn ánh mắt sâu cạn không rõ. Diệp Tuệ ở giả bộ ngủ, vốn định tìm cái thích hợp thời cơ tỉnh lại. Nhưng kỳ quái chính là, thẩm thuật rõ ràng tỉnh, vì cái gì vẫn luôn không ra tiếng A. Nàng đều sắp trang không nổi nữa A A A A. Thẩm thuật liếc Diệp Tuệ liếc mắt một cái, Diệp Tuệ tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là mí mắt run nhẹ nhẹ, tuyết trắng trên cổ mạng nổi lên một tiêu cực thiền hồng. Thẩm thuật hiểu rõ, xem ra nàng ở giả bộ ngủ. Thẩm thuật cười khẽ, hắn không có rời đi ánh mắt, tiếp tục như vậy nhìn. Diệp Tuệ thật sự là trang không nổi nữa, nàng làm bộ phát ra một tiếng ưng, sau đó nàng mới chậm rãi mở mắt ra, đối thượng thẩm thuật đôi mắt, hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt, tựa mặc giống nhau đen nhánh. Diệp Tuệ chút nào không biết chính mình đã sớm lòi, sớm. Thẩm thuật không có vạch trần Diệp Tuệ, rắt môi nói, sớm. Hai người rời giường từng người rửa mặt, thẩm thuật không đề cập tới tối hôm qua phát sinh sự tình, những cái đó sự tựa như một bí mật, lặng yên không một tiếng động mà ẩn ở hắn đáy lòng. Diệp Tuệ ra khỏi phòng thời điểm, thấy Nghiêm Lam ngồi ở trước máy tính, có chút vụng về mà đánh chữ, đánh bàn phím thanh âm thực vang. Diệp Tuệ đi qua đi, Nghiêm Lam không phát hiện nàng lại đây, một câu rốt cuộc đánh xong. Nhìn đến màn hình máy tính thời điểm, Diệp Tuệ giật mình, mặt trên là mấy cái tê chạm thượng Diệp Tuệ video giao diện, mà Nghiêm Lam đang ở trong đó một cái video phía dưới phát biểu bình luận. Một cái không quá thông minh mẫu thân, học xong máy tính, học xong dùng tê chạm, học xong phát biểu bình luận, chỉ là vì ở trên mạng xem nữ nhi video. Nghiêm Lam chỉ có thể thông qua phương thức này hiểu biết Diệp Tuệ. Thế tử phim truyền hình đã bá ra nửa tháng, kịch phương vẫn cứ không có đem Diệp Tuệ vốn có suất diễn thả ra. Dựa theo cốt truyện, Diệp Tuệ cái này khắc hóa nhân vật, vốn dĩ hẳn là bị mắng thật sự thảm. Nhưng là Diệp Tuệ ở bắt đầu quay trước, đã xem xong rồi tiểu thuyết, biết công chúa nhân vật hẳn là như thế nào diễn. Ở mỗi một cái biên kịch loạn sửa cốt truyện, Diệp Tuệ diễn đều sẽ không làm người ra diễn. Bắt đầu có kịch phấn cấp Diệp Tuệ cắt nối biên tập bất đồng video, ở P Trạm Thượng Xuất hiện các loại bất đồng nội dung video, công chúa trọng sinh báo thủ phiên bản, công chúa chính xác mở ra phương thức. Công chúa nhân thiết như vậy đơn bạc, còn bị đoàn phim hạt cắt nối biên tập, toàn dựa Diệp Tuệ kỹ thuật diễn đền bù, xem nàng đôi mắt, ta là có thể não bổ ra cốt truyện, quá ngư bức. Hôm nay bắt đầu ta muốn từ hát chuyển người qua đường phấn, Diệp Tuệ người Mỹ diễn hảo, đáng giá vào tay. Kế tiếp cốt truyện còn không có bá, các vong hưu cũng đã cấp Diệp Tuệ viết đồng nghiệp. Nàng một cái nữ số 3, nhiệt độ càng ngày càng cao, trong khoảng thời gian này, Tuệ bổ chướng phấn số lượng thế nhưng có thể cùng nam nữ vai chính địch nổi. Mà Diệp Tuệ nhìn đến, mới nhất một cái bình luận, là nàng không hiểu internet lưu hành dùng từ mụn mụ dùng vụn về tay đánh hạ nói. Tuệ Tuệ diễn đến tốt nhất, về sau khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh. Nghiêm Lam bị Diệp Tuệ phát hiện, nàng có điểm ngượng ngủng, xấu hổ mà giải thích, Tuệ Tuệ ngươi xem. Các vong hưu đều ở khen người diễn hảo. Diệp tuệ có chút lệ mục, nàng ư một tiếng, tầm mắt rời đi máy tính, ôm lấy mụ mụ Mẹ, ta về sau sẽ nhiều về nhà. Kiếp trước diệp tuệ là cô nhi, không có cảm thụ quá gia đình ấm áp. Nàng về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đại nghiêm lam. Nghiêm lam hốc mắt có điểm hồng, nàng xoay người sang chỗ khác, ngăn chặn nước mắt. Ở ăn cơm chiều trước, diệp tuệ cùng thẩm thuật hai người bị đẩy ra ra môn. Nghiêm Lam nói, bên ngoài không khí mới mẻ, làm cho bọn họ đi toàn bộ. Nghiêm Lam trước kia cũng biết bọn họ phu thê quan hệ giống nhau, vì xúc tiến hai người cảm tình, cũng là hao tổn tâm huyết. Nguyên thân sinh ra ở cái này chấn nhỏ, nhà lầu cao thấp lạc sai, ở thành thị bên cạnh. Ven đường trong căn nhà nhỏ chuyển đến đồ ăn hương khí. Một cái đường dây kéo dài đến phương xa, phong đem hai sườn tề eo cao cỏ dại thổi chúng hô hô vang, tới rồi hoàng hôn. Trên đường liền càng mát mẻ Phong có điểm đại Thẩm thuật thình linh đánh một cái hát xì Diệp tuệ dừng lại bước chân Xoay đầu Thẩm thuật đối thượng nàng tầm mắt Thanh tuyến nhàn nhạt Không có việc gì Diệp tuệ thực quan tâm hỏi một câu Ngươi có phải hay không bị cảm Thẩm thuật trong đầu hiện ra buổi tối Diệp tuệ cùng hắn đoạt chân hình ảnh Nàng như vậy gầy Ngủ rồi sức lực đảo không nhỏ Khi đó Diệp tuệ ôm chân vẻ mặt thỏa mãn Hắn cũng ngượng ngùng đem nàng đánh thức Thẩm thuật thân thể thực hảo, trước kia sinh điểm tiểu bệnh đều không cần uống thuốc. Hắn đang muốn nói cho Diệp Tuệ chính mình không sinh bệnh thời điểm, nàng đột nhiên nhón chân. Khoảng cách lập tức kéo gần, Diệp Tuệ dương mắt xem thẩm thuật, nàng lông mi rất dài thực hắc, một đôi mắt lượng đến giống thoái đầy tinh quang. Hoàng hôn chiếu sáng nàng thoái phát, nhật nhạt một tầng, nhiễm viền vàng. Khuôn mặt hình dáng trong mắt hắn trở nên càng thêm rõ ràng lên. Diệp Tuệ vương tay, đi sở thẩm thuật cái chán. Tay nàng thực mềm, dán ở hắn cái chán xúc cảm phi thường rõ ràng. Nàng ao một tiếng, ngươi phát sốt. Nàng hô hấp như vậy gần, liền ở thẩm thuật phía trước, nhẹ phẩy đến hắn trên mặt, lại chưa từng phát hiện. Giống như có điện lưu theo tay nàng chỉ chạy qua thẩm thuật cái chán, dọc theo giữa mày một đường trượt xuống, sau đó từ bên thai nổ tung thành nóng bỏng độ ấm. Bởi vì phát sốt, thẩm thuật cảm giác đôi mắt thực năng. Như vậy, mạch đập nhảy đến lợi hại hơn cũng là vì phát sốt sao chương 35 Diệp Tuệ không phát giác cái gì không đúng nàng chỉ là chuyên chú ở thẩm thuật phát sốt chuyện này thượng cũng không biết hắn là khi nào sinh bệnh Diệp Tuệ thế thẩm thuật làm quyết định toàn bộ kết thúc chúng ta về nhà sắc trời dần tối Diệp Tuệ bước chân mại thật sự mau thẩm thuật theo ở phía sau chậm gì gì mà đi nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì Diệp Tuệ thực không khách khí còn tưởng bị cảm lạnh Nga Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ hung ba ba ánh mắt, hắn suy nghĩ bị đánh gãy, theo đi lên. Về đến nhà sau, không thế nào uống thuốc thẩm thuật bị Diệp Tuệ mạnh mẽ tác thuốc hạ sốt, ở nàng dám sát hạ, thành thành thật thật đem dưỡng ướt. Diệp Tuệ thực vừa lòng, yên tâm, ngày mai liền hảo đi lên. Thẩm thuật gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là Diệp Tuệ quản bộ dáng của hắn, một chút cũng không cảm thấy phiền. Nghiêm Lam đối thẩm thuật cái này con rể có thể nói là phi thường vừa lòng. Thẩm thuật thỏa mãn nghiêm Lam đối con rể hết thể yêu cầu. vứt bỏ diện mạo không nói, thẩm thuật lời nói không nhiều lắm, lại săn sóc, Diệp Tuệ là nàng nữ nhi, nàng biết Diệp Tuệ luôn sẽ nháo tiểu tính tình, thẩm thuật cũng sẽ bao dung nàng. Vừa đến cơm điểm, nghiêm lam lại làm một bàn hảo đồ ăn. Khắp thiên hạ mẫu thân đều là cái này tâm tư, nàng cùng nữ nhi cách đến xa, chỉ nghĩ đối con rể hảo điểm, hắn có thể đối Diệp Tuệ càng tốt chút. Ăn bữa tối thời điểm. Thẩm Thuật cứ theo lẽ thường an tĩnh mà ngồi ở một bên, cũng không mở miệng, chỉ là nghe Diệp Tuệ cùng Nghiêm Lam nói chuyện. Nói chuyện gian, Nghiêm Lam nhắc tới cách Vách Hàng xóm sự tình, cách Vách Lao Chu đi được quá sớm, còn không có có thể nhìn đến con của hắn vào đại học, người liền không còn nữa. Diệp Tuệ đột nhiên cảm thấy việc này có điểm quan hay, liền hỏi nhiều một câu. Nguyên lai like cách Vách cái kia hàng xóm Lao Chu ở phía trước mấy tháng ra ngoài ý muốn. Người trong nhà liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy thượng. Đáng tiếc chính là Lão Chu thật vất vả ngóng trong nhà hắn nhi tử thi vào đại học, vẫn là lần này thi đại học chẳng nguyên, hắn lại bởi vì lao lực mà chết rớt. Lao Chu lão bà bị đả kích, lập tức sinh bệnh. Mà Lao Chu tích cóc nhiều năm như vậy tiền, nhưng là người nhà lại tìm không thấy hắn sổ tiết kiệm. Lao Chu nhi tử nhìn đến trong nhà vất vả như vậy, đành phải đình chỉ việc học, một bên làm công một bên chiếu cố mụ mụ cho nên mỗi lần Nghiêm Lam đều sẽ tiếp tế một chút cách vách hàng xóm. Diệp Tuệ nhớ tới ngày hôm qua ở kia chiếc quỷ xe buýt thượng trung niên quỷ, người nọ trải qua cùng Nghiêm Lam nói quá tương tự. Ăn xong cơm chiều sau, Diệp Tuệ vẫn luôn suy nghĩ vừa rồi Nghiêm Lam lời nói. Nếu ở xe buýt thượng cái kia trung niên quỷ chính là cách vách chu thúc thúc, nàng rốt cuộc giúp không rút. Diệp Tuệ nhìn thấy Nghiêm Lam cầm thứ gì chuẩn bị ra cửa, mẹ, người muốn đi đâu? Nghiêm Lam chỉ chỉ cách vách, Ta riêng nhiều làm một ít đồ ăn, cho bọn hắn đưa qua đi. Diệp Tuệ tựa hồ hạ quyết tâm, nàng lập tức đứng lên, tiếp nhận nghiêm lam trên tay đồ vật, ta tới đưa đi, người đi nghỉ ngơi. Diệp Tuệ không có giải thích nguyên nhân, trực tiếp đi cách vách. Mở cửa chính là Chu Thúc Thúc Nhi tử Chu hoài vọng, trải qua như vậy liên tiếp đả kích, hắn cả người trở nên thực trầm ổn. Ta mẹ nhiều ngao một chén canh, người trong nhà ăn ít không xong, vừa vặn có thể cấp phá di bổ bổ thân thể. Diệp Tuệ đem trên tay chén đưa qua đi. Cứ việc Chu Hoài Vọng đấy mắt có chút nghi hoặc, bởi vì Diệp Tuệ trước kia chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ giao tiếp, nhưng hắn vẫn là nói thanh cảm ơn, tiếp nhận chén. Người trước chờ ta một chút, ta trang hảo sau cầm chén còn cho người. Diệp Tuệ tự nhiên không có không ứng đạo lý, nàng chờ Chu Hoài Vọng vừa đi phong bếp, lập tức bắt đầu nhìn quét chỉnh gian nhà ở. Phong ở không lớn, lại quét tức thật sự sạch sẽ. Sở hữu bài trí đều vừa xem hiểu ngay, Diệp Tuệ thực mau liền chú ý tới phòng ở trong một góc phóng một chương nho nhỏ bàn thờ. Trên bàn phóng một chương ảnh trụ, cùng tối hôm qua ở xe buýt thượng trung niên quỷ đối thượng mặt. Diệp Tuệ xác định chính mình suy đoán sau, liền trở về nhà. Bởi vì thẩm thuật còn sinh bệnh, cho nên Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật bồi nàng ra cửa. Diệp Tuệ ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm lên, muốn tìm một cái có thể che đậy nàng tầm mắt đồ vật. Lúc này. Thẩm thuật đột nhiên mở cửa đi đến, hắn nhìn đến Diệp Tuệ động tác, hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài. Thẩm thuật ngữ khí thực khẳng định. Diệp Tuệ gật gật đầu, ngày hôm qua ta có cái gì dừng ở trạm xe buýt. Thẩm thuật hơi hơi như như mày, mộ viên bên kia. Hắn nhớ rõ Diệp Tuệ lá gan rất nhỏ, tối hôm qua ở kia chờ xe thời điểm thực sợ hãi. Ngươi sinh bệnh lưu tại trong nhà, nhớ rõ uống nhiều điểm nước ấm. Diệp Tuệ nhắc nhở thẩm thuật. Thẩm thuật không ứng. Ta bồi ngươi đi. Diệp tuệ không ngẩng đầu, không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải xen vào ta. Ta bồi ngươi. Thẩm thuật lại lặp lại một lần, hắn nhìn ra diệp tuệ còn tưởng cự tuyệt, ngự khí thực kiên trì. Diệp tuệ rõ ràng thẩm thuật tính tình bướng bỉnh, nàng không có biện pháp, chỉ có thể đem vừa rồi ở trong ngăn tủ tìm được khăn quảng cổ đem ra. Khăn quảng cổ không thế nào hậu, chính là nhan sắc có chút vấn đề. Diệp tuệ không màng thẩm thuật ý nguyện. Đem cái kia màu sắc và hoa văn khăn quảng cổ vây quanh ở thẩm thuật trên cổ. Thật là kỳ quái, nguyên lai like người lớn lên xinh đẹp vây như vậy xấu khăn quảng cổ cũng có thể đẹp. Thẩm thuật nhìn qua vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cũng không bắt lấy tới. Bên ngoài do lớn, ta sợ ngươi lại bị cảm. Cái này lý do hợp tình hợp lý, không có phản bác lấy cớ. Diệp tuệ dối tay đem khăn quàng cổ hướng lên trên túng túm, vừa vặn ngăn trở thẩm thuật hạ nửa khuôn mặt. Vừa vặn sông ra thẩm thuật cặp kia thâm thúy đôi mắt. Diệp tuệ chạy nhanh bắt tay co dù lại. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Bọn họ tới mộ viên thời điểm, thiên còn không có hắt tấu ánh mặt trời còn không có hoàn toàn biến mất. Lúc này mộ viên cùng tối hôm qua so sánh với, thiếu đàn quỷ tập thể hạ sủi cảo tiến mộ địa, tự nhiên quặng cu é e rất nhiều. Bất quá có cái ngoại lệ, ở mộ viên bên một cây đại thụ phía dưới, kia chỉ trung niên quỷ chính vòng quanh thụ xoay quanh, cầm trên tay thứ gì. Cùng tối hôm qua giống nhau, bị chuyện gì bối rối bộ dáng. Diệp Tuệ đem thẩm thuật kéo đến trạm xe buýt thượng ghế dựa biên, nàng bắt tay ấn ở thẩm thuật trên vai, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm xem. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ một lần nữa sửa sang lại một chút thẩm thuật khăn quần cổ, bảo đảm hắn sẽ không hít vào gió lạnh, nàng không nghĩ làm thẩm thuật bởi vì chính mình cảm bạo tăng thêm. Kỳ thật thẩm thuật bệnh cơ hồ hảo toàn, hắn cũng không nói cho Diệp Tuệ. Khan quảng cổ tuy rằng không hầu, nhưng là ở trên cổ vòng vài vòng, thật sự có chút nhiệt. Thẩm thuật nhìn thấu Diệp Tuệ tâm tư, ngươi sợ hay nói, chạy tới là được. Thẩm thuật đãi ở chỗ này, thời khắc đều có thể chú ý Diệp Tuệ động tính. Diệp Tuệ mạnh miệng, lầm bẩm một câu, ngươi lại không hiểu. Diệp Tuệ công đạo hảo thẩm thuật sau, liền hướng đại thụ phía dưới đi đến, nay vẫn là Diệp Tuệ lần đầu tiên chủ động cùng quỷ nói chuyện. Ai, ta nhi tử muốn vào đại học. Không thể bị ta liên lụy, ta nhi tử nhất định phải vào đại học. Diệp Tuệ mới vừa đi gần, liền nghe được Trung Niên Quỷ lầm bầm lầu bầu, nhất biến biến lặp lại những lời này. Nàng thoáng nhìn Trung Niên Quỷ thủ thượng đồ vật hình như là một chương thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì Chu Hoài vọng mụ mụ sinh bệnh, hắn chỉ có thể hoàn toàn chặt đứt chính mình muốn đi học tâm tư. Hơn nữa Chu thúc thúc ngàn mong vạn mong sự tình chính là tích góp tiền cho hắn vào đại học. Hắn sau lại liền đem thư thông báo chúng tuyển thiêu cho Chu Thúc Thúc. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, xác định thẩm thuật không thấy bên này, nàng tráng thêm can đảm tử, thử tính mà kêu một tiếng, Chu Thúc Thúc. Trung niên quỷ căn bản không có ý thức được Diệp Tuệ kêu người là hắn, hắn còn ở lo chính mình nhắc mãi, ta nhi tử thực ưu tú, không thể bởi vì ta liền lên không được đại học. Diệp Tuệ nhữ như mày, Chu Thúc Thúc tựa hồ chỉ nhớ rõ nhi tử trở thành thi đại học trạng nguyên. Muốn vào đại học sự tình, mặt khác giống như đều quên mất. Chu thúc thúc. Diệp tuệ lại kêu một tiếng. Nghe được bên cạnh có thanh âm, trung niên quỷ nhìn về phía diệp tuệ. Khả năng bởi vì trung niên quỷ là đột nhiên chết đột ngột cho nên hắn bề ngoài nhìn qua cũng không khủng bố. Thoáng giảm bớt diệp tuệ tiếp xúc gần gối quỷ sợ hãi. Người kêu ta. Trung niên quỷ vẻ mặt mờ mịt. Diệp tuệ, ngươi còn có nhớ hay không chính mình là ai? Trung niên quỷ lắc lắc đầu. Ta muốn xem ta nhi tử vào đại học, nhưng ta quên như thế nào về nhà. Nói xong, trung niên quỷ thực bảo bối mà vớt trên tay thư thông báo trúng tuyển. Trung niên quỷ sắp chết kia một khắc, việc muốn làm nhất chính là về nhà nhìn xem người nhà. Việc này hiện tại đã biến thành hắn chấp niệm cho dù hắn quên hết khắc sự, cũng còn nhớ rõ con của hắn muốn vào đại học. Diệp Tuệ không nghĩ làm trung niên quỷ thương tâm, nhưng cần thiết nói cho hắn chân tướng. Người nhi tử không có đi đi học. Trường học khai giảng thời gian đã qua, thê tử của ngươi sinh bệnh, cho nên ngươi nhi tử đem thư thông báo chúng tuyển thiêu cho ngươi, hắn đã bắt đầu công tác dưỡng ra. Đối mặt trung niên quỷ không thể tin được ánh mắt, diệp tuệ không thể không lại lặp lại một lần, ngươi nhi tử đã không còn đọc sách. Không khí an tĩnh suốt một phút, trung niên quỷ tựa hồ nghĩ tới những việc này, đáy mắt hiện lên nào não. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Trung niên quỷ liên tục gật đầu. Hắn nói cho Diệp Tuệ sổ tiết kiệm phóng vị trí. Chờ đến Diệp Tuệ trở lại thẩm thuật bên người khi, sát trời dần dần biến đen, Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật cảm thấy kỳ quái, cho nên nàng chạy nhanh lôi kéo thẩm thuật về nhà. Diệp Tuệ trực tiếp vòng đi cách vách nhà ở, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ ghé vào hàng xóm cửa sổ hạn, một bộ muốn bò cửa sổ mà nhập bộ dáng. Hắn nghiêng đầu xem nàng, cũng không hỏi nàng vừa rồi rốt cuộc đi tìm cái gì. Muốn ta giúp ngươi sao? Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ ở nhà người khác cửa lén lút mà bỏ cửa sổ, cũng không ra tiếng ngăn lại. Nhìn đến loại tình huống này, người bình thường đều phải khuyên vài câu, nhưng là đặt ở thẩm thuật trên người, hắn ngược lại theo Diệp Tuệ ý tứ, còn thuận tay giúp nàng một phen. Thẩm thuật duỗi tay nhẹ nhàng nâng Diệp Tuệ chân, hắn vòng lấy Diệp Tuệ eo, đem nàng thân mình hướng lên trên vừa nhất. Bởi vì thẩm thuật được trời ưu ái thân cao, Diệp Tuệ thực mo liền đạt thành mục đích của chính mình. Nàng dựa theo vừa rồi trung niên quỷ nói, ở một kiện quần áo trong túi tìm được rồi sổ tiết kiệm. Diệp Tuệ không có trực tiếp giao cho Chu hoài vọng, mà là đem sổ tiết kiệm đặt ở phòng ngủ phòng sau, liền cùng thẩm thuật rời đi. Năm phút sau, lão Chu thê tử từ phòng bên ngoài tiến vào đưa nàng ngồi ở mép giường thời điểm, nhìn đến trên tủ đầu giường đột nhiên nhiều một thứ. Nàng run rẩy mà mở ra sổ tiết kiệm, nhìn đến bên trong mức khi, nàng nước mắt hạ xuống. Sổ tiết kiệm bên trong tiền vừa vặn có thể làm nhi tử vào đại học. A vọng, người ba ba về nhà. Lao Chu thê tử kiên trì tin tưởng là Lao Chu linh hồn trở về quá, rốt cuộc hắn sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là làm cho bọn họ nhi tử có thể việc học có thành tựu Sau lại, Lao Chu nhi tử học lại một năm, một lần nữa lấy ưu dị thành tích thi vào đại học, hắn vì chiếu cố mụ mụ, lựa chọn ở buồn thị liền đầu. Lao Chu nguyện vọng thực hiện, hắn tự nhiên cũng đã biến mất, đường về trên đường Diệp Tuệ nhìn qua tâm tình thực không tồi nàng khoe miệng vẫn luôn dơ lên tựa hồ gặp cái gì vui vẻ sự tình Thẩm Thuật đối Diệp Tuệ một loạt cổ quái hành vi cũng chưa hỏi nhiều một câu nhìn đến Diệp Tuệ đang cười hắn cũng nhịn không được mang lên ý cười Thẩm Thuật lại phát hiện hắn cảm xúc cư nhiên đi theo Diệp Tuệ phập, phập phồng phồng chẳng lẽ đây là phát sốt gì chứng sao Chương 36 Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ về nhà sau Diệp Tuệ mệt muốn chết rồi Nam ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau, lại đến muốn đi thẩm ra liên hoan nhật tử. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ xuất phát, mau vào thẩm trách khi, gặp phải thẩm tu cùng thường Huỳnh. Thường huynh nhìn đến Diệp Tuệ, đáy mắt hiện lên ghen ghét, mấy ngày không thấy, như thế nào cảm giác Diệp Tuệ lại biến xinh đẹp. Nàng vi tái nhậm chức, vẫn luôn ở hảo hảo bảo dưỡng, chính là nàng tổng cảm giác nàng làn ra không có Diệp Tuệ bạch, Diệp Tuệ rốt cuộc dùng cái gì phấn nền. Nếu Diệp Tuệ có thể nghe được Thường Huỳnh tiếng lòng nói, nàng nhất định sẽ hồi một câu, đây là trời sinh, cảm ơn. Thường Huỳnh làm bộ không phát hiện Diệp Tuệ bộ dáng, nàng kéo thẩm tu tay liền chuẩn bị đi vào đi, lúc này, một bóng người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vỏ ra, nhìn này thân hình, không phải triệu quản gia sao. Triệu quản gia bước chân mại đến bay nhanh, trong tay còn múa may lá bưởi, Diệp Tuệ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, ơn, không sai thật là lá bưởi, lá bưởi chuyên môn dùng để đuổi đi đen đuổi. Bất quá đây là phong kiến mê tín, triệu quản gia lấy cái này làm gì? Thức mau, diệp tuệ nghi vẫn phải tới rồi giải đáp. triệu quản gia ai đều không xem, liền nhìn chằm chằm thường huỳnh. hắn thẳng tắp mà vọt tới thường huỳnh trước mặt, hai tay duỗi ra che ở thường huỳnh trước mặt, trực tiếp nói, đứng lại. thường huỳnh nạnh sinh sinh dừng lại bước chân, ngươi nói cái gì? Thẩm tu cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi làm gì còn chưa nói xong, triệu quản gia bàn tay to liền rối lại đây, đem thẩm tu hướng bên cạnh dùng sức đẩy. Lào đảo vài bước, thiếu chút nữa không đứng vương thẩm tu vẻ mặt nghi vấn. Triệu quản gia lại quọng dây thần kinh nào chịu. Triệu quản gia biểu tình thập phần nghiêm túc, tiểu thiếu ra, nữ nhân này mới vừa đã làm pháp sự liền tới thẩm ra, vạn nhất quỷ không trừ sạch sẽ đâu. Vạn nhất nàng đem tà ám đưa tới thẩm ra tới đâu. Còn chưa nói xong. Triệu quản gia lại bất mãn mà nhìn về phía Thẩm tu, đổ gập xuống một hồi dứt lời xuống dưới. Tiểu thiếu ra, ngươi cũng đúng vậy, còn không có xác nhận hảo quỷ có hay không trừ sạch sẽ liền mang nàng tới, hậu quả không dám tưởng tượng A. Thẩm tu tức giận nói, ngươi điên rồi, còn giao hân thượng ta tới. Triệu quản gia ra mặt có thể nói tường thành, viên đạn đều đánh không mặc. Thầm tu chơ mắt mà nhìn triệu quản gia bắt đầu vòng quanh thường hình xoay quanh, miệng lầm bẩm, thiên linh linh địa linh linh tả ám tốc tốc lui tán triệu quản gia đem trong tay lá bưởi vung nhanh chóng mà đảo qua thường huỳnh vai trái sau đó trong miệng tiếp tục lẩm bẩm đem lá bưởi nhanh chóng đảo qua thường huỳnh vai phải Lan lộn mấy vòng sau triệu quản gia mới ngừng tay lau một phen trên đầu hãn tạm thời không thành vấn đề ngươi có thể đi vào trước thường huỳnh liền thẩm gia môn đều còn không có bước vào đi đã bị triệu quản gia như vậy một phen đục nhã nàng tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được Thẩm Tu cũng bị tức giận đến không nhẹ, Triệu quản gia là càng lao ánh mắt càng không hảo sự. Hai người còn chưa rời đi, liền nhìn Triệu quản gia lại lấy cực nhanh tốc độ vọt tới mặt sau, hắn sắc mặt cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Triệu quản gia nhìn Thẩm thuật, thái độ thập phần cung kính, "Tam gia, ngươi đã đến rồi, bên ngoài thiên lanh mau vào đi thôi." Thẩm Tu thiếu chút nữa lại cấp quâng ngã, này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Triệu quản gia hoàn toàn mặc kệ người khác ý tưởng, hắn thậm chí đón thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi vào, đem thẩm tu cùng Thường Huỳnh dừng ở mặt sau. Diệp Tuệ liếc liếc mắt một cái thẩm tu cùng Thường Huỳnh, này hai người sắc mặt cực kém, phỏng trừng đã nghẹn một bụng hỏa. Diệp Tuệ cười cười, đi vào. Tới rồi cơm điểm, đại gia ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, mọi người đều ở an tĩnh mà ăn cơm, thẩm lao ra tử nhớ tới một việc, sắc mặt hơi trầm xuống, thẩm tu. Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi tặng đồ cổ bình hoa cấp hoa thủy thẩm tổng. Thẩm tu còn nhớ rõ bị thẩm tổng lúc trước cự tuyệt xấu hổ, hắn tự nhiên không thừa nhận, ra ra, ngày nào nghe tới. Không thể nào. Thẩm lao ra tử, ta bằng hữu liền ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy ngươi bị thẩm tổng cự tuyệt. Mọi người đều biết hoa thủy thẩm tổng cự tuyệt thẩm tu, thẩm tu lúc ấy phi thường mất mặt, thẩm ra mặt đều bị hắn mất hết. Ngươi sao lại có thể đem cột tại ám bình hoa đưa cho thẩm tổng đâu? Thẩm Lão gia tử thực thưởng thức hoa thủy thẩm tổng, thẩm tu cùng hắn so, thật là một chút đều so ra kém. Thẩm Lão gia tử hảo hảo gõ một phen thẩm tu, ngươi mua bình hoa trước, đôi mắt như thế nào không đánh bóng điểm. Chính mình không biết nhìn hàng nói liền tìm người thạo nghề cùng nhau xem một chút, đừng lại gặp phải chê cười. Thẩm tu không dám phản bác, liền thanh đáp là. Diệp Tuệ cũng là lần đầu nghe thế sự. Thẩm tu nguyên lai tưởng đưa bình hoa cấp hoa thủy thẩm tổng. Gần đoạn thời gian, nàng đã rất nhiều lần nghe được thẩm tổng người này, nhậm tỷ nói đại gia tế phá đầu đều tưởng tiến hoa Thụy. thẩm tu thượng vội vàng tưởng lấy lòng thẩm tổng, ngay cả thẩm lao gia tử cũng đối thẩm tổng rất nhiều tán thưởng. Mỗi người trong miệng khen không dứt miệng thẩm tổng, lại điệu thấp đến cũng không lộ diện. Thẩm tổng thật đúng là thân bí, hắn rốt cuộc là ai đâu. Diệp tuệ không hề có nhận thấy được. Thẩm tổng bản nhân liền ngồi ở nàng bên cạnh, người khác ở thảo luận có quan hệ hắn đề tài, thẩm thuật mặt không đổi sắc, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Diệp tuệ còn từ vừa rồi kia đoạn lời nói đã biết một cái mấu chốt tin tức, nguyên lai bình hoa sau lưng còn có này đoạn chuyện xưa, thẩm tu trước đem bình hoa đưa cho thẩm tổng, bị cự tuyệt sau mới đưa cho thường hình. Diệp tuệ làm bộ gấp đồ ăn, dư quang nhìn về phía thường hình, quả nhiên, thường hình sắc mặt lập tức đen. Thương huynh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, tạ ám. Bình hoa! Chẳng lẽ nói cái kia bình hoa không phải thẩm tu cố ý đưa cho nàng? Chắc không được thẩm thuật ngày đó buổi tối vội vội vàng vàng tặng nàng bình hoa liền rời đi. Chắc không được nàng hỏi thẩm tu vì cái gì đột nhiên đưa nàng bình hoa, thẩm tu ấp đúng mà không thể nói tới. Nguyên lai là người khác không cần đồ vật, cuối cùng mới rơi xuống nàng trên đầu, nàng liền như vậy không có cấp bậc sao. Nếu thẩm tu không mua bình hoa lấy lòng thẩm tổng nói, cái này bình hoa cũng sẽ không cho nàng, nàng cũng sẽ không thay đổi xấu, sẽ không bị bình hoa quỷ tra tấn, càng sẽ không bị vong hữu trào phúng, làm cho hiện tại thanh danh kém rất nhiều. Thường hình một cổ não đem đoán khí đẩy đến thẩm tu trên đầu, nàng gắt gao mà nhéo chiếc búa, hỏa đều phải phun đến cổ họ. Thẩm tu đối lý, hắn không dám nhìn thường hình, chỉ vùi đầu ăn cơm làm chim cút trạng. Nay một đầu! Thẩm thuật chiếc đũa chuẩn bị kẹp lên một con tôm, Diệp Tuệ thấy được, ôn hòa mà nói, ngươi cảm mạo còn không có hảo, hải sản về sau lại ăn đi. Tuy rằng thẩm thuật phát sốt hảo đến không sai biệt lắm, nhưng nên ăn kiêng đổ vật vẫn là trước phóng một phóng đi. Thẩm thuật chiếc đũa một đốn, vài giây sau hắn yên lặng mà buông xuống chiếc đũa, ngược lại đi kẹp bên cạnh thịt dê. Diệp Tuệ lại ôn thanh nói, thịt dê cũng là thức ăn kích thích, đối thân thể không tốt, về sau lại ăn được sao. Thẩm thuật lại nghe lời mà buông xuống chiếc búa. Diệp tuệ cảm thấy chính mình có chút quá mức, nàng băn khoăn, đứng dậy thịnh một chén canh, đặt ở thẩm thuật trước mặt, hiện tại còn khó chịu sao. Nếu không uống khẩu canh đi. Thẩm lao ra tử thấy này hết thảy, nhìn ra được Diệp tuệ đối thẩm thuật thực hảo, hắn thập phần vui mừng. Chờ đến hắn thấy rõ này chén canh là gì đó thời điểm, hắn vừa muốn nói, này canh thẩm thuật từ nhỏ liền không yêu uống. Thẩm thuật nhìn này chén hắn cơ hồ chưa bao giờ chạm vào canh, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ hoàn toàn không biết đây là thẩm thuật không yêu ăn đồ vật, nàng đôi mắt đen nhánh trong trẹo, mang theo quan tâm. Thẩm thuật cơ hồ không có chân chờ, ngón tay thon dài bưng lên chén, chuyển qua bên miệng uống lên mấy khẩu, sau đó mới nhìn về phía Diệp Tuệ, hương vị không tồi. Diệp Tuệ đôi mắt càng sáng, không nghĩ tới thẩm thuật thật sự thích ăn này canh, nàng lập tức đứng lên. Thập phân ân cần mà lại cấp thẩm thuật thịnh một chén, phóng tươi trước mặt hắn, thích nói liền uống nhiều điểm đi. Ở tim đường chết trên đường càng đi càng xa thẩm thuật. Hảo! Hắn tuy rằng không yêu uống, nhưng vẫn là một ngụm một ngụm chậm rãi uống. Hắn cảm thấy này canh giống như cũng không có như vậy khó uống lên. Thẩm lao ra tử không nói gì, hắn nhìn ra được tới thẩm thuật là thật sự thay đổi. Bởi vì Diệp Tuệ xuất hiện, thẩm thuật nguyên bản phong bế nội tâm một chút bị nàng mở ra. Hắn thậm chí sẽ nhân nhượng Diệp Tuệ, mà thay đổi chính mình thói quen. Cơm nước xong sau, thẩm ra tay lái Diệp Tuệ bọn họ tặng trở về, xe ngừng ở dưới lầu. Diệp Tuệ xuống xe sau, đi chưa được mấy bước, bước chân đột nhiên dừng một chút, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Ở nghiêm lam ra thời điểm, Diệp Tuệ vì làm nghiêm lam vui vẻ, liền sẽ ăn nhiều một ít nàng làm đồ ăn, tới rồi thẩm ra, ở thẩm lao ra tử quan tâm hạ, nàng lại ăn đến quá no rồi. Cứ việc nàng hiện tại không có bụng nhỏ, nhưng là liền như vậy trực tiếp lên lầu, thật sự không thể nào nói nổi, nàng như thế nào cũng coi như là cái nữ minh tinh. Thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ động tác, căn bản không hướng Diệp Tuệ tưởng giảm béo tâm tư thượng tưởng, hắn trầm mặc vài giây, ăn nhiều. Diệp Tuệ có chút hai thoáng mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, liền thẩm thuật đều biết mấy ngày nay nàng ăn không ít đồ vật. Ta muốn đi tan học bước, người muốn cùng đi sao? Diệp Tuệ hướng thẩm thuật phát ra mời, nàng sợ thẩm thuật không đáp ứng, lập tức bồi thêm một câu, một người ở nhà cũng thực nhảm chán. Ở Diệp Tuệ kiên trì hạ, thẩm thuật bồi Diệp Tuệ đi tiểu khu phụ cận một chỗ công viên, nơi đó lui tới người cũng không nhiều. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nhưng là Diệp Tuệ sợ bị người phát hiện, vẫn là mang lên khẩu trang. Diệp Tuệ giảm béo đại kế mới bán ra bước đầu tiên, liền lập tức bị tiêu đỉnh. Bầu trời đêm bắt đầu phiêu nổi lên mưa nhỏ. Tí tách tí tách, tuy rằng không lớn, quần áo lại bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật chỉ có thể hướng trong nhà phương hướng đi, mau về đến nhà thời điểm, Diệp Tuệ đột nhiên bị người ngăn cản xuống dưới. Ngăn lại Diệp Tuệ chính là một vị 20 tuổi xuất đầu học sinh, hắn vừa thấy đến Diệp Tuệ liền mở miệng, người thật sự thật xinh đẹp, có hay không người ta nói quá, người lớn lên có điểm giống Diệp Tuệ. May mắn hiện tại sắc trời ám, người nọ chỉ là nhìn đến Diệp Tuệ hình dáng cũng không có phát hiện trước mắt người này chính là Diệp Tuệ bản nhân. Diệp Tuệ cười cười, thường xuyên có người nói như vậy. Người nọ lại tiếp tục tìm Diệp Tuệ nói chuyện, ngươi là phụ cận trường học học sinh sao. Diệp Tuệ lắc đầu, không phải, ta đã tốt nghiệp. Người nọ chưa từ bỏ ý định, còn muốn Diệp Tuệ số di động. Diệp Tuệ vừa định cự tuyệt, phía sau cách đó không xa đột nhiên chuyển đến thẩm thuật sâu kín thanh âm, thiên đã khuya, không trở về nhà sao. Đang ở cùng Diệp Tuệ muốn số di động người nọ giật mình, phát hiện thẩm thuật thế nhưng là cùng Diệp Tuệ nói chuyện, chẳng lẽ? Diệp Tuệ còn không có mở miệng, thẩm thuật lơ đãng mà khụ hai tiếng, ho khan thanh rừng ở yên tĩnh trên đường phố, có vẻ phá lệ rõ ràng. Cứ việc thẩm thuật phía trước bệnh cũng đã hảo, nhưng là bảo không chuẩn sẽ một lần nữa bị hàn, Diệp Tuệ một chút cũng không nghi ngờ thẩm thuật ho khan chân thật tính, đáy mắt hiện lên lo lắng chi sắc. Diệp Tuệ nhìn về phía cái kia nam sinh, Vũ lớn như vậy, ta láo công sinh bệnh, ta hiện tại phải về nhà. Kia nam sinh nhìn thoáng qua chính bay mau mau mưa phủn, này vũ nào lớn. Diệp Tuệ vừa nói xong, liền chiều thẩm thuật chạy qua đi, nàng rất quen thuộc mà dùng lòng bàn tay chắc chắc thẩm thuật cái chán độ ấm, sợ hắn lại phát sốt. Diệp Tuệ, người nơi nào không thoải mái. Đối mặt Diệp Tuệ trong mắt rõ ràng lo lắng, thẩm thuật bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt. Chưa từng có giải qua dối thẩm thuật không biết lời này nên như thế nào tiếp chương 37 diệp tuệ xem thẩm thuật thời gian dài như vậy không nói lời nào cho rằng hắn thật sự không thoải mái chạy nhanh ruồi tay che ở thẩm thuật đỉnh đầu thẩm thuật so diệp tuệ cao hơn một mảng lớn diệp tuệ chỉ phải hơi hơi mà nhón chân hai tay trưởng khép lại ở bên nhau không nghĩ làm thẩm thuật xối đến vũ thật không thoải mái muốn hay không ta đi mua đem rủ ngươi tìm một chỗ chờ ta thẩm thuật nhìn diệp tuệ liên tiếp hành động Hắn phát hiện sự tình cư nhiên biến phức tạp. May mắn có bóng đêm che đẩy, thẩm thuật bởi vì nói dối đỏ lỗ thai, mới không bị Diệp Tuệ phát hiện. Thẩm thuật chỉ có thể làm bộ lại ho khan một tiếng, chúng ta vẫn là về nhà đi. Ngụ ý là, ngươi vẫn là đừng hỏi lại ta. Bởi vì khẩn trương, thẩm thuật ngữ điệu rơi chầm lại chút, nghe được Diệp Tuệ trong thai, nàng tự động chuyển hóa thành đáng thương hề hề bị khuất. Nay nhất chiêu đối Diệp Tuệ tới nói đặc biệt hữu hiệu, nàng không rảnh lo mà khác. Lập tức lôi kéo thẩm thuật cánh tay, một đường chạy chậm trở về nhà. Mà cái kêu ý đồ ở Diệp Tuệ trước mặt soát tồn tại cảm muốn dây số nam sinh, đã bị hai người hoàn toàn quên đi. Diệp Tuệ trở về về sau, ly nghị cách cứu viện bắt đầu quay còn có một đoạn thời gian. Thừa dịp Thế tử bá ra nhiệt độ, nhậm tỷ cấp Diệp Tuệ tiếp không ít công tác, nhưng phần lớn đều tương đối thanh nhàn. Theo Diệp Tuệ mức độ nổi tiếng tăng trưởng, nàng thù lao đóng phim cũng biến cao. Mắt thấy tiền tiết kiệm mức càng ngày càng cao, Diệp Tuệ trong lòng Mỹ tư tư, nàng một người liền có thể dưỡng ra. Liền tính về sau thẩm tu kế thừa thẩm thị, thẩm ra bên kia sẽ không lại cấp thẩm thuật một mao tiền, kia nàng dựa vào chính mình cũng nuôi nổi thẩm thuật. Nếu thẩm thuật đã biết Diệp Tuệ ý tưởng, phòng trừng sẽ lại cảm động vừa muốn cười. Diệp Tuệ muốn đi thu một game show ta cùng minh tinh khai tiệm ăn vặt, bên trong có tố nhân đấu bếp, cũng có minh tinh mỗi kỳ sẽ ở bất đồng địa điểm khai tiệm an vạt. Mặc cho tỷ nói, từ đệ nhị kỳ bắt đầu, mỗi kỳ còn sẽ có bất đồng phi hành khách quý tới tham gia. Tiết mục này mỗi tuần lục cả ngày, toàn bộ hành trình đều ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Nhậm tỷ nhắc nhở Diệp Thuệ, các vong hưu thời thời khắc khắc đều đang nhìn, nhất định phải nhiều chú ý chính mình lời nói việc làm. Diệp Thuệ trong lòng so đo chính là, lục một ngày tiết mục liền về nhà, Như vậy nàng mỗi lần đều có thể gấp trở về ở tại trong nhà. Tiết Mục sẽ lục đến đã khuya, Tiết Mục tổ vốn định cấp Diệp Tuệ đặt xong khách sạn, liền ở Tiết Mục Thu mà phụ cận, bị Diệp Tuệ cự tuyệt. Khách sạn thần quái truyền thuyết quá đáng sợ, từ Diệp Tuệ có thể thấy quỷ về sau, kiên quyết đánh mất sở hữu chủ khách sạn ý niệm, cần thiết phải về nhà. Tiết Mục Thu khả năng sẽ tới rạng sáng, thật sự quá muộn khiến cho Tiểu Lưu cùng Nhậm tỷ bồi nàng lên lầu. Hôm nay muốn lục đệ nhất kỳ Tiết Mục Diệp Tuệ dậy sớm, trên đường không kẹt xe, tới rồi tiết mục tổ chuẩn bị phòng. Bởi vì đệ nhất kỳ này đây giới thiệu nhân vật là chủ, cho nên an bài ở Sở Tiêu đi Diệp Tuệ đẩy cửa mà nhập, Sở Tiêu đi đã bị chế tạo thành phòng bếp bộ dáng. bên cạnh trong không gian bày biện chính là sofa cùng bàn trà, rất có ở nhà cảm giác. Trong phòng giá đầy camera, các loại cơ thế năng quay chụp đến mỗi một minh tinh. Diệp Tuệ gần nhất lưu lượng đại. Tiết mục tổ không thể thiếu nương nàng xào nhiệt độ, bất quá bọn họ dùng phương thức là tốt là xấu, liền không được biết rồi. Ở nàng đi vào phòng thời điểm, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, làng đạn nàng hắc phấn lại nhảy ra ngoài. Diệp tuệ tới thật sớm a, không phải nàng phong cách, nàng sẽ nấu cơm sao, nên sẽ không tới tiết mục thượng xấu mà đi. Diệp tuệ trước kia tổng nghệ không ai xem qua sao. Nàng thường xuyên bãi mặt đen, liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Lần này thượng tiết mục khẳng định chiêu hắc, thế tử bá ra hút kịch phấn khẳng định đến rớt. Diệp Tuệ ở trên sofa pha đợi một hồi, khắc minh tinh cũng lục tục mà tới rồi, này mấy cái đều là ta cùng minh tinh khai tiệm ăn vật thưởng chú người chủ trì. Mới vừa dựa một bộ phim cổ trang hỏa lên nam minh tinh cao cảng, khách sạn nằm sao đầu bếp cốc chiếu, còn có thanh thuần xinh đẹp nho nhỏ hòa tống bạch. Mặt khác mấy cái minh tinh đều không có chủ nghệ cơ sở. Chỉ có đầu bếp cốc chiếu là bọn họ duy nhất trông cậy vào. Tống Bạch chỉ có mười mấy tuổi, ngôi sao nhí xuất đạo, bị trong nhà bảo hộ thực hảo. Nàng nhìn đến Diệp Tuệ, cái thứ nhất ý niệm chính là cái này tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt, so ti vi thượng xinh đẹp quá nhiều. Tống Bạch vào tổng nghệ quay chủ hiện trường, liền ngồi tới rồi Diệp Tuệ bên cạnh, nhìn không được khen nàng. Lan đạn tức khắc bị Tống Bạch hành động cấp kinh tới rồi. Tiểu Bạch ngươi chiếu hạ gương. Ngươi cũng thực mỹ hảo sao. Ngoan, không cần cùng Diệp Tuệ chơi, vạn nhất giống thường hình như vậy bị nàng thành công ăn vạ thượng vị làm sao bây giờ. Tống Bạch vẫn là cái hài tử, câu Diệp Tuệ không cần kéo giống nàng. Chỉ có thể nói Tống xem thường quang hảo, ở đây người bên trong, cũng liền Diệp Tuệ thoạt nhìn tốt nhất thân cận. Cao càng ở bãi cái gì cao lãnh nam thần cái giá A. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật đệ nhất kỳ, người tới thế sau. Đại gia đầu tiên muốn thảo luận chính là hạ kỳ tiết mục làm cái gì ăn. Kim bài đầu bếp cốc chiếu là không ra mã, hắn là tiết mục tổ an bài ở các minh tinh bên người chỉ điểm người. Minh tinh làm đồ ăn có thể đạt được hắn tán thành, liền có thể đi khai tiệm ăn vặt. Đại gia nghị luận hơn 10 phút, ý kiến không thống nhất, cũng không ai đến ra đáp án. Tống bạch, làm sao bây giờ, ta sẽ không nấu cơm. Cao càng nhìn chầm chầm diệp tuệ nhìn một hồi, đột nhiên gọi vào nàng tên. Diệp Tuệ ngươi sẽ sao? Ở đây còn có vài cái nữ minh tinh, cao càng một cái đều không có phản ứng, lần đầu tiên chủ động đáp lời Diệp tuệ Mặc danh bị cụ đến Diệp Tuệ sừng sốt một chút, nhậm tỷ làm nàng không cần chiêu hắc, Diệp Thuệ nguyên bản tưởng tại đây kỳ tiết mục thượng rơi chậm lại tồn tại cảm. Nếu bị đã hỏi tới, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên tiếng, sẽ. Nếu mọi người đều sẽ không. Như vậy trước làm Diệp Tuệ nhìn xem nơi này nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra cái gì đi. Cao Càng thẳng tóc nhìn chầm chăm Diệp Tuệ, tựa hồ ở nỗ lực cho nàng thêm màn ảnh. Diệp Tuệ nhìn Cao Càng liếc mắt một cái, không rõ hắn rốt cuộc có gì dụ ý, nàng đứng dậy, đi đến phòng bếp tủ lạnh nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn. Diệp Tuệ chát khởi đôi ngựa, vài sợi tói xử lý ở trên cổ, nhỏ vụn dương quang sấn đến nàng làn da bạch đến tòa sáng. Tống bạch chạy đến Diệp Tuệ bên cạnh thực chi kỷ mà giúp nàng hệ thượng tạp dề. Diệp Tuệ hướng Tống Bạch cười cười, Tống Bạch cảm giác trái tim nhỏ bị đánh trúng, tiếp tục vây quanh nàng tiền tử tỉ tỉ đào quanh. Diệp Tuệ cười đến hảo sùng nịch ta, ta cũng tưởng từ Tống Bạch thị giác xem nàng mặt. Xem thế tử công chúa bị Diệp Tuệ kỹ thuật diễn tẩy não, nguyên lai nàng bản nhân một chút cũng không cao lãnh. Diệp Tuệ thuần thục mà đem thịt ba chỉ cắt thành tế đinh, chuẩn bị tốt hương cùng hành, khai hỏa du Sau đó bắt đầu đem thịt xào thủ. Mặt khác thường chú khách quý vẻ mặt ngộng bức mà nhìn nàng động tác. Cao càng, Diệp Tuệ muốn làm chính là cái gì? Cốc chiếu, ta đoán làm mì trộn tương. Diệp Tuệ chuyên chú mà nhìn trong nồi, nước sốt ngao làm sao, bắt đầu ta tương, nước chấm làm xong thời điểm, toàn bộ phòng tràn ngập bùi hương. Xem phát sóng trực tiếp khán giả ngây người một hồi, làn đạn bắt đầu đột nhiên bùng nổ. Má ơi! Đây là ta biết đến cái kia Diệp Tuệ sao. Nấu ăn thủ pháp như vậy thuần thủ, bội phục ngũ thể đầu địa. Tiểu tỷ tỷ tay thật xinh đẹp, nấu cơm đều có thể như vậy Mỹ, tiên tử cùng chúng ta phàm nhân quả nhiên không giống nhau à, tưởng trở thành nàng trong tay kia đem dao phay. Thoạt nhìn hảo hảo ăn a ta muốn trở thành Diệp Tuệ trù nghệ phấn. Đáng tiếc ta công tác thành thị qua xa, hận không thể lập tức đuổi tới địa phương ăn một chén Diệp Tuệ thân thủ là mặt. Làm mì trộn tương đều có thể hút phấn, Diệp Tuệ năm nay thế quá hảo, cảm giác về sau sẽ hưng lên. Đại gia An Diệp Tuệ làm mì trộn tương, khen không dứt miệng, tiếp theo kỳ tổng nghệ, bọn họ sẽ ở tiết mục tổ an bài địa phương khai mì trộn tương quán. Tiết mục tổ phía chính phủ lấy bổ đã phát ra mấy chương hình ảnh, trong đó một chương là Cao Càng xem Diệp Tuệ. Tham gia cái này tổng nghệ, Cao Càng chính là hướng về phía Diệp Tuệ tới, gần nhất Diệp Tuệ nhiệt độ rất lớn. Hắn nghị thông suốt quá xảo CP nhanh chóng tăng lên chính mình danh khí. Cao cảng cùng Diệp Tuệ tổng nghệ khai tiệm an vặt, Tuấn Nam Mỹ nhân nhan giá trị xứng đôi. Cao cảng cùng Diệp Tuệ hô động ái muội, ánh mắt hấp dẫn, này đối CP ta khái. Diệp Tuệ vừa mới lục tiết mục đệ nhất kỳ, bên ngoài trên mạng tin tức cùng bình luận cũng đã phiên thiên. Hoa thủy đại lâu, thẩm thuật di động đặt ở cái bàn một bên, màn hình thường thường sáng lên. Mặt trên biểu hiện trong đàn nói chuyện phiếm nội dung Bởi vì từng điều trên đỉnh tới nói chuyện phiếm nội dung Thẩm thuật lần đầu tiên ở công tác thời điểm phân thần Cuối cùng hắn trực tiếp cầm lấy di động Tầm mắt dừng ở trên màn hình Giữa mày hơi hơi nhăn lại Trong đàn nói chuyện phiếm chính tiến hành đến lửa nóng Trình thắng Hôm nay ngẫu nhiên gặp được đại học đối tượng thầm mến ngẫm lại ta năm đó hảo ngây ngô a, Vì thổ lộ khẩn trương đến thật nhiều thiên ngủ không được Hiện tại nhìn đến nàng còn sẽ mặt đỏ tim đập. Vương Xuyên, đuổi theo A, ngươi hiện tại độc thân, đem nàng truy trở về. Trình thắng, nàng bên cạnh có một người nam nhân, không biết có phải hay không bạn trai, có điểm ghen. Thẩm thuật hoàn mỹ mà bắt giữ tới rồi ba cái điểm, mặt đỏ, tim đập, ghen. Không hiểu liền hỏi thẩm thuật ở trong đàn ra tiếng. Mặt đỏ tim đập ghen, là cái gì? Thẩm thuật hàng năm không ở trong đàn lên tiếng. Bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng trong đàn không người này rồi. Bất quá, Vương Xuyên vẫn là cẩn thận mà cùng thẩm thuật giải thích một lần, trình thắng thích nàng thật nhiều năm. Thẩm thuật, Nga. dây tiếp theo, thẩm thuật lại đã phát một cái, thích liền sẽ như vậy. Vương Xuyên, giống nhau này tam điểm toàn chiếm, thuyết minh người nọ đã hoàn toàn thích thượng nàng. Bất quá, thẩm tổng ngươi vì cái gì hỏi cái này. Hỏi xong vấn đề sau thẩm thuật liền không hề mở miệng. Vương Xuyên cùng Trình Thắng đã phát mấy lần Thẩm Tổng, đều cùng đá chìm đáy biển dường như, không biết còn tưởng rằng vừa rồi Thẩm Thuật là giả mạo đâu. Thẩm Thuật nhìn chăm chăm di động, có chút suốt thần. Đây là thích sao. Sắt thép thẳng Nam Thẩm Thuật nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được thích loại này tình cảm, dây tiếp theo, liền lập tức gặp nguy cơ. Bởi vì Thẩm Thuật, Trình Thắng, Vương Xuyên ba người đều phủng di động, đinh một tiếng, bọn họ đồng loạt thu được toàn võng đẩy đưa thông bản thảo. Tiêu đề thực hấp dẫn người. Diệp Tuệ cùng cao càng tiết mục trung hố động ái muội Hư hư thực thực đỉnh ước. Trong đàn lập tức trầm mặt xuống dưới, ánh mắt độc các vương xuyên bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhà trai công ty phát thông bản thảo. Diệp Tuệ là ai? Rất có khả năng là tương lai lão bản nương A. Xem ra gần nhất Diệp Tuệ phát triển thế vừa lúc, đã có người tưởng buộc chặt nàng xào CV thượng vị. Vương xuyên thử tính hỏi một câu, thầm tổng. Không có người trả lời. Nôm Nớ nớp lo sợ trình thắng cũng đi theo hỏi, thẩm tổng, muốn hay không ta đem này tin tức cấp xã giao. Trong đàn làm theo vẫn là một mảnh an tĩnh. Đang ở lục tiết mục Diệp Tuệ, ở thu khoảng cách, đột nhiên thu được thẩm thuật phát tới một cái hệ chặt, hệ chặt thượng không có viết bất luận cái gì lời nói, mà là cho nàng chuyển phát một cái tin tức. Tin tức vừa lúc là vừa mới toàn vong đẩy đưa cái kia, Diệp Tuệ còn không có tới kịp nhìn đến chói lõi mấy cái chữ to đột nhiên tiến vào nàng đôi mắt, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã. Hô động, ái muội. Hôm nay Diệp Tuệ vẫn là lần đầu tiên mới biết được cao cả người này, liền lời nói đều chỉ nói qua một câu. Từ đâu ra ái muội? Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật phát lại đây tin tức, đệ nhất cảm giác chính là Thẩm Thuật bị tái rồi. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại mạc danh cảm thấy chỗ dạng. Nhưng là Thẩm Thuật một chữ cũng chưa cho nàng phát, chỉ cần chỉ đã phát này tin tức cho nàng, đây là có ý tứ gì? Chương 38. Diệp Tuệ phùng di động, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm suốt 5 phút, đôi mắt đều nhìn chầm chằm đau. Thẩm Thuật cũng chưa lại phát tới cái gì tin tức. May mắn hiện tại là ở phòng hóa trang, bằng không bị người khác nhìn đến Diệp Tuệ như vậy, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Diệp Tuệ nghĩ dù sao Thẩm Thuật cũng không ở nơi này. Nàng liền tính cái gì đều không trở về, thẩm thuật cũng sẽ cho rằng chính mình đang ở công tác, không có thời gian hồi hán. Đến lúc đó tai kiến thẩm thuật thời điểm, đã là buổi tối, thẩm thuật cũng nhất định quên đến không sai biệt lắm. Diệp tuệ liền tưởng như vậy vui sướng mà đem chuyện này bóc quá khứ thời điểm, di động đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động, màn hình sáng lên, thẩm thuật lại phát tới một cái tin tức. Diệp tuệ cờ lật mở, di động giao diện thượng làm theo vẫn là cái kia tin tức cái kia nàng hư hư thực thực xuất quỹ tin tức thẩm thuật giống như chuẩn xác không có lầm mà đã nhận ra diệp tuệ tâm tư đem diệp tuệ ý đồ lừa dối quá quan tâm tư cấp kịp thời chặt đức. diệp tuệ nhìn chung quanh một vòng thiếu chút nữa cho rằng thẩm thuật ở phòng hóa trang trang bị cả mạ ra, bằng không như thế nào như vậy thần đâu phòng hóa trang trừ bỏ diệp tuệ một người đều không có đang lúc diệp tuệ hoài nghi thời điểm giây tiếp theo phòng hóa trang môn đột nhiên khai tiểu lưu từ bên ngoài đi đến Mới vừa tiến vào liền đối thượng Diệp Tuệ tầm mắt. "Tuệ Tuệ, ngươi như vậy xem ta làm gì?" Diệp Tuệ đem điện thoại thượng nội dung cấp Tiểu Lưu nhìn thoáng qua, nói, "Có phải hay không ngươi cùng thẩm thuật thông đồng hảo?" "Cái gì cũng chưa làm, nhưng không nghĩ tới nổi từ bầu trời tới Tiểu Lưu chạy nhanh phủ nhận, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không có, không có, ta liền ngươi lão công mặt cũng chưa gặp qua." Diệp Tuệ cũng biết hoài nghi sai người bắt đầu trầm tư suy nghĩ mà muốn như thế nào hướng thẩm thuật giải thích. Diệp tuyết biết, cho dù nàng cùng thẩm thuật chỉ là trên danh nghĩa phu thê, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân cột vào cùng nhau, nhưng là thẩm thuật nhìn đến này tin tức thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái. Tựa như nàng nếu nhìn đến thẩm thuật cùng cái nào nữ có thân mật hành động, nàng cũng sẽ khó chịu như vậy từng cái. Hùng chi thẩm thuật đối giới giải trí sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ở giới giải trí mặc kệ là tình nguyện vẫn là không tình nguyện, một ít gió thổi cỏ lay đều khả năng đem hai người cấp xả đến một hối. Diệp tuệ đang chuẩn bị cùng thẩm thuật giải thích thời điểm, tiểu lưu nhắc nhở nàng tiếp theo thu thời gian mau tới rồi. Diệp tuệ chỉ có thể nắm chặt thời gian cấp thẩm thuật đã phát một cái, có một số việc không rắc mặt nói sẽ nói không rõ ràng lắm, ta buổi tối trở về cùng ngươi giải thích. Giây tiếp theo, thẩm thuật tin tức thực mau liền đã phát tiến vào nhìn qua giống như vẫn luôn cầm di động giống nhau. Hảo, buổi tối ta sẽ chờ ngươi. Diệp Thụy, Diệp Thụy chỉ có thể tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Nàng đem điện thoại vừa thu lại, đi ra phòng hóa trang, một lần nữa bắt đầu đầu nhập đến thu trùng. Ta cùng Minh Tinh khai tiệm ăn vặt tiếp tục thu trùng, Tống Bạch sẽ không sát rau. Diệp Thụy đứng ở nàng bên cạnh thực kiên nhẫn mà giáo nàng. Diệp Thụy một bàn tay để lại đồ ăn, một cái tay khác bắt đầu thiết. Nàng cấp Tống Bạch làm mẫu một chút, ngươi xem, này chỉ tay ngón tay muốn cong lên tới, không cần lộng bị thương. Tống Bạch rửa theo Diệp Tuệ nói, có chút vụng về lại tiểu tâm cẩn thận mà bắt đầu học sát rau. Làn đạn lại bắt đầu soát. Diệp Tuệ thanh âm hảo hảo nghe à, nàng dạy người thời điểm thái độ cũng thực hảo, chuyển người qua đường phấn. Này giao phay hảo hạnh phúc a, vẫn luôn bị Diệp Tuệ nắm ở trong tay. Lúc này, có mấy cái làn đạn khiến cho đại gia chú ý. Vừa rồi phóng cà chua mâm, rõ ràng có 10 cái cà chua, hiện tại như thế nào liền thừa 8. Lao huynh ngươi mắt hảo tiêm A, nay thời điểm còn có tâm tư số cà chua, bội phục bội phục. Màn ảnh thiết đến ta đây liền tùy tiện quét mắt, ai biết nhoáng lên mắt công phu, lập tức thiếu hai cái cà chua. Việc lạ A, sau lưng mạc danh dâng lên một cổ lạnh lẽo nhưng lại có điểm tiểu hư phấn. Vừa vặn, hiện tại màn ảnh lại nhất nhất đảo qua mấy cái khách quý. Diệp Tuệ ở giáo tống bạch sát rau, cao càng cùng cốc chiếu trong tay không có cầm đau, đang ở cùng đại gia nói chuyện. Hiện tại đại gia cũng không có ở nấu cơm à, như vậy, vô duyên vô cơ thiếu rất hai cái cả chua rốt cuộc đi đâu vậy. Có chút người cảm thấy có điểm quỷ dị, còn có chút người cảm thấy khả năng ở màn ảnh không chụp đến thời điểm, nhân viên công tác đem cả chua lấy xuống mấy cái cũng nói không chừng. Một đoạn này chỉ là tiểu nhạc đệm. Này mấy cái làn đạn thực mò đã bị lúc sau làn đạn bao phủ. Diệp tuệ có vẻ nhàn chán, ánh mắt tùy ý đảo qua nguyên liệu nấu ăn khu. nay không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dự. Phóng dưa chuột địa phương, đông nhiên vươn một bàn tay, chậm rãi hướng dưa chuột tìm kiếm. Cái tay kia thực gầy thực gầy, nhưng càng gầy chính là nàng mặt, hai má đều móc méo đi vào, có chút gầy cởi hình cảm giác. Nàng ngồi sổm cái bàn nơi đó, có người từ nàng trước mặt trải qua. Lại như không có gì. Diệp tuệ mở to hai mắt, nhìn không được thân mình run lên. Người khác đều nhìn không thấy, chỉ con nàng có thể thấy đó là cái gì. Đương nhiên là quỷ A. Hiện tại chính là ở tiết mục thu hiện chứng A, cư nhiên cũng có thể đụng tới quỷ. Quỷ đem kia căn dưa chuột sờ đi rồi, nàng lấy ra một cái đồ vật, đặt ở bên cạnh. Diệp tuệ cẩn thận phân biệt, kia tựa hồ là một tiểu khối toái vải đông. Toái vải đông hoa văn thực ngắn gọn nhưng vải dệt nhìn qua hiển nhiên có chút năm đầu Diệp Tuệ phản ứng lại đây, từ từ quỷ cầm dưa chuột sau kết quả nàng để lại toái vải đông cảm tình này vẫn là một cái có vay có trả phi thường có nguyên tắc quỷ quỷ lại hướng khắp nơi xem cái này quỷ chết đi thời điểm có thể là đói chết nhìn đến đồ ăn thời điểm nàng biểu tình thập phần thỏa mãn đương nàng nhìn đến dưa chuột bên cạnh quả táo khi ánh mắt sáng lên Diệp Tuệ biết Cái này quả táo tuy rằng nhìn qua đẹp, mặt ngoài lượng đến liền cùng đánh sắp giống nhau, nhan giá trị ném ra bên cạnh những cái đó nguyên liệu nấu ăn không biết nhiều ít phố. Nhưng này chỉ là tiết mục tổ phóng tới bên cạnh trang trí phẩm A không thể ăn, chỉ có thể xem, chính là này chỉ quỷ hiển nhiên không biết điểm này. Nàng cầm lấy giả quả táo, thật cẩn thận mà sờ sờ, thỏa mãn mà bắt được trên tay. Có thể là cảm thấy cái này quả táo lớn lên phá lệ xinh đẹp, quỷ nghĩ nghĩ. Từ nàng trong túi sờ a sờ a, rốt cuộc lấy ra một chừng giấy, phóng tới quả táo bên cạnh. Diệp Tuệ nhìn qua đi, trang giấy có chút ấu vàng, lại là một kiện rất có niên đại cảm đồ vật. Mặt trên còn viết mấy chữ. Diệp Tuệ xem không rõ lắm, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến trong đó mấy chữ, nhất là. Diệp Tuệ ở trong đầu siêu tầm có quan hệ thứ này tin tức, một cái lớn mật ý niệm phụ lên, này này. Này không phải là phiếu gạo đi. Nàng có chút không dám tin tưởng, lại nhìn thoáng qua, xác định là phiếu gạo không sai. Này phiếu gạo nếu là gác ở thập niên 60, đều có thể đổi một ít gạo. Chính là cái này thiên chân quỷ, lại chỉ lấy tới rồi một cái giả quả táo. Phiếu gạo quỷ tiếp tục đi tới, nàng đông nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía cốc chiếu bên cạnh mì trộn tương. Mì trộn tương là diệp tuệ làm, hiện tại tản ra cực kỳ mê người hương khí, phiếu gạo quỷ hiển nhiên không rời mắt được. Nàng hướng Cốc Chiếu kia đi đến. Kế tiếp phân đoạn là Cốc Chiếu cho đại gia giới thiệu một chút hôm nay hắn phải làm một đạo đồ ăn. Cốc Chiếu giới thiệu xong, hiện tại bắt đầu nấu ăn. Cái này tiết mục khách quý cơ hồ không có sẽ nấu cơm. Cốc Chiếu làm một cái đầu bếp, tại đây tiết mục đệ nhất kỷ, rất cần thiết lập hảo tự mình hình tượng. Cốc Chiếu chuẩn bị chút tỏi, hắn cầm lấy tỏi đặt ở trên cái tớt, phiếu gạo quỷ tựa hồ không quá thích tỏi hương vị, nàng bóp mui tới gần chuẩn bị đi lấy kia chén mì trộn thương. Không hề nghi ngờ, Cốc Chiếu là rất có bản lĩnh, nhưng hắn huyễn kỹ thuật sắc dao tâm cũng là tương đương mãnh liệt, làm người xem đến hoa cả mắt là hắn theo đuổi. Vì biểu hiện chính mình tinh luyện trù nghệ, Cốc Chiếu hạ quyết tâm, hắn muốn đem chính mình 8 phần trù nghệ biểu hiện ra 9 phần, không, là thập phần. Cốc Chiếu sống giao chiều hạ, nhắm ngay kia viên tỏi, dùng sức mà trụ đi xuống. Frank! Phiếu gạo quỷ mới vừa vươn đi tay, nháy mắt thu trở về. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào cốc chiếu, cốc chiếu hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. hắn một cao hứng, trong tay dao nháy mắt rơi vào càng mau, kỹ thuật sắt rau quả thực hiện đến bay lên. Phiếu gạo quỷ lại ý đồ đi đủ kia chén mì trộn tường, mắt thấy ngón tay liền phải đi qua. Lúc này, cốc chiếu đem trong tay dao phay một rậm, đồ ăn bị nguyên cây cắt đứt. Giang rắc. Cốc chiếu đau quá nhanh, suýt nữa thiết đến phiếu gạo quỷ ngón tay. Cầu sinh dục tràn đầy phiếu gạo quỷ, sợ tới mức lại bắt tay rụt trở về. Diệp Tuệ thấy được này rất có hài kịch tính một màn, cũng không biết nói nên lộ ra cái gì biểu tình. Từ các vong hưu góc độ tới xem, Diệp Tuệ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cốc chiếu, một khác đều không có đem ánh mắt rời đi, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Tuệ ở thập phần nghiêm túc học tập, muốn nghiên cứu như thế nào đem đồ vật thiết đến vừa nhanh vừa chuẩn. Diệp Thuệ nấu ăn kỳ thật thực không tồi, nàng hiện tại còn như vậy nghiêm túc học tập, hảo cảm độ tiêu thăng. Diệp Thuệ nghiêm túc bộ dáng hảo Mỹ A, nàng trong mắt là có tinh quang sao. Diệp Thuệ chút nào không biết, chính mình hành động bị các vong hưu quá độ giải độc, mặc danh soát một đợt hảo cảm độ. Nàng chỉ là lo lắng, nếu mì trộn tương bị phiếu gạo quỷ cầm lấy tới lời nói, kia đại gia không phải đều sẽ thấy mì trộn tương trống rông bay lên tới sao. Kia này tiết mục liền thật sự thành thần quái tiết mục. Cốc chiếu vào bên kia tiếp tục dụng tâm mà tú kỹ thuật sát rau. Cùng lúc đó, phiếu gạo quỷ cung ở vì bắt được mì trộn tương làm cuối cùng nỗ lực. Phiếu gạo quỷ tay đã mau đụng tới mì trộn tương. Dây tiếp theo, cốc chiếu dơ tay lên, dao phay hướng bên cạnh mở gì. Phay một tiếng, phiếu gạo quỷ cái chán không hề dấu hiệu mà cùng sống dao tới cái thân thiết thân mật tiếp xúc. Sống dao tuy rằng không sắc bén. Nhưng là vương chắc gõ đến trên đầu cảm giác vẫn là không quá dễ chịu. Phiếu gạo quỷ che lại cái chán, thập phân ủy khuất mà nhìn cốc chiếu liếc mắt một cái, sau đó nàng rốt cuộc rời đi. trầm mê huyện kỹ cốc chiếu, chút nào không biết chính mình cấp phiếu gạo quỷ tạo thành thương tổn, như cũ ở kia dùng sức quá đột nhiên sát dao Diệp Tuệ thấy phiếu gạo quỷ rời đi, ở màn ảnh không có chụp nàng thời điểm, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua vừa rồi phiếu gạo quỷ phóng phiếu gạo địa phương. Một trận gió thổi lại đây, phiếu gạo lung lay sắp đổ, nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Thu kết thúc thời điểm, trời đã tối rồi, Diệp Tuệ ngồi bảo mẫu xe trở về nhà. Hiện tại đã qua 8 giờ, thẩm thuật đã sớm về nhà. Diệp Tuệ đứng ở cửa nhà, dùng một giây một số tự mà ấn mật mã, động tác chậm cùng ốc xin giống nhau, liền ngoài cửa cách đó không xa trương đại mẹ quỷ đều bị nàng làm lơ. Khóa cửa khai, Diệp Tuệ đẩy cửa mà nhập, phòng khách đèn sáng. Thẩm thuật ngồi ở trên sofa, Diệp Tuệ đứng ở huyền quan chỗ. Diệp Tuệ hoàng hốt cảm thấy về tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Khi đó nàng cùng thẩm thuật còn nói không thượng nửa câu lời nói, bọn họ chi gian khoảng cách liền cùng cách 10 điều 8 điều ngân hà giống nhau. Mà hiện tại nàng lại đến nghĩ muốn cùng thẩm thuật giải thích hư hư thực thực xuất quỹ sự tình. Có lẽ là Diệp Tuệ ở cửa trạm đến lâu rồi điểm, thẩm thuật dương mắt nhìn lại đây. Đối mặt thẩm thuật khinh phiêu phiêu một ánh mắt. Diệp tuệ dây túng, một dây đem nàng từ hồi ức kéo ra tới. Kế tiếp, nàng đến hảo hảo cùng thẩm thuật cái này tiểu bạch thỏ phổ cập khoa học một chút giới giải trí hát cám. Cái kia ở diệp tuệ trong miệng tiểu bạch thỏ thẩm thuật ngồi ở trên sofa, phía sau một cái đuôi cho sói hoàng A hoàng A. Chương 39 Diệp tuệ đổi hảo giày sau, lập tức đi tới phòng khách, ngồi ở thẩm thuật đối diện, ta biết ngươi chưa từng có tiếp xúc quá giới giải trí. Cho nên một chút cũng không hiểu biết giới giải trí hát cám. Diệp tuệ thao thao bất tuyệt mới vừa nổi lên cái đầu, thẩm thuật ánh mắt liền mơ hồ một chút, hắn theo bản năng rời đi một giây tầm mắt. Thẩm thuật không riêng hiểu biết giới giải trí, vẫn là hoa thủy công ty tổng tài, mà hoa thủy đúng là lớn nhất giải trí công ty, nhiều ít minh tinh tế phá đầu cũng từng tiến. Diệp tuệ không có nhận thấy được thẩm thuật khác thường, nàng càng đi hạ nói, càng cảm thấy chính mình rất có nghĩa vụ làm thẩm thuật hiểu biết này đó. Diệp Tuệ trước hướng trong bao sờ soạn nửa ngày, không tìm được giấy, vì thế lui mà cầu tiếp theo mà rút ra một chương giấy ăn, phô ở sofa trước mặt trên bàn trà. Diệp Tuệ trước từ trên sofa đứng lên, ngồi ở bàn trà bên cạnh, trên mặt đất phô thật dày thảm, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Diệp Tuệ vô vô bên cạnh đất trống, ngồi, ta tới cấp ngươi hảo hảo giải thích một chút. Chưa từng có ngồi quá sàn nhà thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ đặt ở thảm thượng tay, hắn do dự một giây. Vẫn là ngồi ở Diệp Tuệ bên cạnh. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ ở giấy an thượng họa thứ gì, họa còn rất chuyên chú. Diệp Tuệ trước tiên ở trên giấy vẽ cái vòng tròn, sau đó ở vòng tròn bên trong viết thượng tên của mình, ở vòng tròn ngoại viết thượng thẩm thuật tên. Người loại này kêu ngoài vào người, ta ở trong vòng, giới giải trí còn có rất nhiều không đếm được minh tinh. Diệp Tuệ lược qua những người khác tên, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thương hình, thẩm tu cùng cao càng tên. Diệp tuệ thường hình, thương hình thẩm tu, cao càng diệp tuệ. Diệp tuệ đã từng ngăn vả thường hình, thường hình lại cùng thẩm tu có luyến ái quan hệ, mà cao càng hiện tại tưởng gián diệp tuệ xào CP. Dây tiếp theo, diệp tuệ cầm lấy bút, ở nàng tên thượng vẽ cái mũi tên, chỉ ở thẩm thuật tên thượng. Diệp tuệ thẩm thuật. Nếu như bị người chụp đến ta và người cùng nhau, ngày hôm sau khả năng liền sẽ truyền ra diệp họ nữ tinh đêm khuya mật sẽ ngoài vòng bạn trai. Không biết xấu hổ một chút còn sẽ viết thành Diệp họ nữ tinh hư hư thực thực bị bao dưỡng. Diệp Tuệ vẻ mặt vô cùng đau đớn, muốn đem này đó giới giải trí chi thức giao huấn đến thẩm thuật trong đầu, tỉnh về sau thẩm thuật bị lừa. Diệp Tuệ nói nhiều như vậy, khẩu đều khác, từ trong phòng bếp cầm một lọ bạch đảo nước có ga. Thẩm thuật lần trước cho nàng một lọ, nói là bằng hưu đưa hắn, hắn không thích uống tròn nên cho nàng. Không nghĩ tới ngày hôm sau trong nhà liền xuất hiện một trình dương. Nguyên lai thẩm thuật bằng hữu đưa nước có ga, còn sẽ đưa một trình dương. Nàng căn bản không biết, là thẩm thuật mua trở về. Diệp tuệ trở lại nguyên lai vị trí thời điểm, phát hiện thẩm thuật chính cầm bút ở kia trương thiếu chút nữa bị diệp tuệ cắt qua giấy ăn thượng viết cái gì. Diệp tuệ trơ mắt mà nhìn, thẩm thuật trước tiên ở thường hình, thẩm tu, cao càng tên thượng các vẽ một cái xoa, đem diệp tuệ tên cùng mặt khác tương liên mũi tên đều cấp hoa rớt. Cuối cùng, Thẩm thuật ở chính mình tên thượng vẽ cái mũi tên, chọc ở diệp tuệ tên thượng, sau đó vừa lòng mà ngừng bút. Diệp tuệ thẩm thuật, hai người trung gian là song mũi tên, nhìn qua bọn họ đã hoàn toàn cột vào cùng nhau. Diệp tuệ cả kinh, xem ra là nàng quá chỉ vì cái trước mắt, đột nhiên làm thẩm thuật biết nhiều như vậy hắc gám sự tình. Nhìn xem, thẩm thuật đều nháo tiểu tính tình, mới có thể trên giấy luận hoạn. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vật để nhất kỳ hưởng ứng thực hảo. Ở toàn vong phát sóng trực tiếp sau, lại lần nữa ra một cái đạo diễn cắt nối biên tập bản. Đạo diễn cắt nối biên tập bản bá ra sau, ở trên mạng điểm đánh lượng đã phá trăm triệu. Diệp tuệ cũng bởi vì trung nghệ, người qua đường hảo cảm độ bạo trướng. Cao càng đoàn đội quả nhiên động tác nhanh chóng, thương bản thảo như vậy một phát, thành công mà lầm đạo vong hưu, bọn họ cảm thấy cao càng cùng Diệp tuệ hai người thoạt nhìn sắc thật còn rất xứng đôi. Nhậm tỷ lúc này học thông minh. Không có theo cao càng ý đồ xào CP, Diệp Tuệ trước mắt chính là nàng mang quá nghệ sĩ chung, nhất hồng một cái. Diệp Tuệ có thể nhận được thực tốt tài nguyên, mới không thể bởi vì xào CP mà chậm trễ tiền đồ. Diệp Tuệ hiện tại đã xem như nàng cái kia tiểu trong công ty nhất hồng nghệ sĩ, bọn họ cho nàng đoàn đội nhiều tắc vài người, tuy rằng mọi người đều không có gì mang đại minh tinh kinh nghiệm, bất quá cũng coi như người nhiều lực lượng lớn. Vô luận cao càng như thế nào làm? Diệp Thuệ phương diện chính là không đáp lại không tỏ thái độ, nàng sẽ ở tiết mục thượng bảo trì lạnh nhạt, đến lúc đó lại phát thông bản thảo. Đệ nhị kỳ tiết mục mới có thể xem như chân chính bắt đầu, bọn họ lựa chọn một cái địa điểm, ở nơi đó khai mỉ trộn tương cửa hàng, một ngày nội cần thiết bán ra 200 chén mì. Tiết mục thu rất sớm, Diệp Tuệ ở sáng sớm liền xuất phát, đến hội hợp địa điểm. Cao cả ngày sớm nhất, nhìn đến Diệp Tuệ xuống xe, hắn ánh mắt thoáng nhìn. Đã đi tới. Tới rồi mùa thu, thời tiết tiềm lãnh. Diệp Tuệ vẫn luôn nhìn chầm chầm khẩn thẩm thuật nhiều mặc quần áo, ra cửa trước, thẩm thuật làm Diệp Tuệ đem nàng gói kỹ lưỡng điểm, nghe lời Diệp Tuệ vây quanh thật dày khăn quàng cổ tới rồi quay chụp mà. Cao Càng nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ, người ăn mặc còn rất nhiều, có phải hay không rất sợ lạnh? Ngay thường lời nói rất nhiều Diệp Tuệ, giờ phút này tích tự như kim, phòng lạnh. Cao Càng ha ha vài thành. Hắn cười đến thực sáng lạ, không có mới vừa gặp mặt khi cao lênh cảm giác, hiện tại chính là một cái ánh mặt trời đại Nam Hải. Diệp tuệ hết trô nói rồi, nàng liền nói hai chữ, chính mình nói có như vậy khôi hài sao. Khách khách quý lục tục tới rồi, bọn họ đi vào chợ nông sản, là vì mua nhật thực toàn phân tài, có thể làm 200 chén mì trộn tương, hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ. Các minh tinh nơi nơi chạy sâu, sinh hoạt kinh nghiệm không đủ. Đối với các loại heo năm hoa khương hành tỏi, chọn hoa mắt. Chuyện này hoàn toàn dừng ở Diệp Tuệ cùng đầu bếp cốc chiếu trên người. Cốc chiếu chọn đồ ăn, Diệp Tuệ chém giới. "Diệp Tuệ, ngươi xem chúng ta mua nhiều như vậy, giá cả thấp một chút đi." Tiết Mục Tổ ở chủ, "Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi tuyên truyền một chút." Cao Cảnh xem liếc mắt một cái Diệp Tuệ, sau đó đôi bán đồ ăn á gì nói, đúng vậy, nàng rất có danh khí." Diệp Tuệ ở trong lòng phun tạo Nàng cái gì danh khí? An vạ thường hình danh khí sao? Bán đồ ăn a xem qua cao càng kịch, sảng khoái mà cho giá thấp, làn đạn bị diệp tuệ thực lưu mồm mép cấp kinh tới rồi. Ha ha ha chúng ta cao càng phèn tuổi tác hảo quảng, thuận tiện an lợi hạ cao càng sắp phát sóng hiện đại phim thần tượng. Tiết mục tổ quá keo kiệt, cấp ít như vậy kinh phí, như thế nào làm ra 200 chén mì trộn tương a bức cho nhân ra mình tinh tự mình kết cục chém giới? Là ta ảo rất sao? cao cảng cùng Diệp Tuệ hô động thực chọc người A. Trải qua một cái quẩy hàng thời điểm, Diệp Tuệ lơ đã nghiêng đầu, nhìn đến nơi xa có một vại sữa mạch nha, gác ở kia đôi kèo hộ, thực không chớp mắt. Diệp Tuệ bước chân cứng lại rồi, nay tràn ngập niên đại cảm sữa mạch nha khẳng định là phiếu gạo quỷ. Theo nàng suy đoán, phiếu gạo quỷ hẳn là đem chính mình bám vào sữa mạch nha thượng, đi theo tiết mục tổ xe cùng nhau tới. Không biết cái kia bụng vẫn luôn rất đói bụng phiếu gạo quỷ. Nhìn đến thế kỷ 21 chợ nông sản, có cái gì ý tưởng? Tống hỏi không diệp tuệ một vấn đề, diệp tuệ lại vừa quay đầu lại, phát hiện sữa mạch nha đã biến mất. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hào màn ảnh không có chụp đến sữa mạch nha đột nhiên nhập kính lại đột nhiên biến mất cảnh tượng, bằng không lại sẽ dẫn phát làn đạn nghị luận. Dạo biến toàn bộ chợ nông sản sau, rốt cuộc dùng hợp lý nhất giá cả mua được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Một đám người đi rồi như vậy nhiều lộ đã đói đến không được bọn họ lâm thời quyết định trước thời gian ăn xong cơm trưa sau đó khởi công đi tiệm ăn vặt tống bạch giữ chặt Diệp thuệ tỷ tỷ ngồi ta bên cạnh cao càng nghe tới rồi hắn bước chân dài phản phất chỉ là không chút để ý mà đi đến diệp Tuệ bên người kéo ra ghế rửa ngồi xuống Diệp thuệ chờ đợi thượng đồ ăn trong quá trình khách quý nhóm phân phối hạ quá sẽ tiệm ăn vặt phân công đồ ăn lên đây Đại gia lời bình thái sắc, nói nói cười cười, không khí khá tốt. Diệp tuệ túi đầu an tĩnh mà ăn cơm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi không thuộc về nàng chiếc búa. Món này khá tốt ăn. Cao càng thanh tuyến rất thấp, ngày thường cao lãnh vừa ý ngoài ra còn thêm thượng vài phần ôn nu. Cao càng thuận lý thành trương mà đem đồ ăn kẹp đến diệp tuệ trong chén, hán động tác liền mạch lưu loát, phi thường tự nhiên, nhìn qua hai người tựa hồ đã rất quen thuộc, đối không rõ chân tướng người tới nói. Rất có lầm đạo tác dụng, Cao Càng hành động Quả nhiên khiến cho làn đạn điên cuồng An dưa quần chúng nhóm kích động đến muốn điên rồi Cao Việt nữ hưu các fan tức giận đến muốn giết người a a a a ta nhìn thấy gì Cao Càng thế nhưng cấp diệp tuệ gấp đồ ăn ai Hai người kia khẳng định có miêu nị đi Ta đã náo bổ ra tổng nghệ sinh tình tiết ngủ Ca ca thật sự hào âm à Nếu ta có thể đương trưởng xuyên thành diệp tuệ thì tốt rồi Tưởng bị Cao Càng như vậy ôn nhu mà chiếu cố Diệp Tuệ có tài đức gì có thể ăn đến chúng ta cao càng kẹp đồ ăn, nàng chính là một cái toàn vong hắc nữ minh tinh, gần mực thì đen, cùng nàng quan hệ hảo, sẽ bị đàn trào. Diệp Thuệ gương mặt này lớn lên đẹp, nhưng đều là gạt người A, nàng không phải cái gì hảo nữ nhân, cao càng ngàn vạn không cần bị nàng mệt hoặc. Trên mạng làn đạn nổ mạnh, mà ở hiện trường thu tổng nghệ khách quý nhóm cũng đã nhận ra không khí vi diệu. trừ bỏ tuổi con nhỏ tống bạch, Người khác ý vị thâm trường mà nhìn cao càng cùng Diệp Tuệ, ngay sau đó Trang không thấy được, tiếp tục lục tiết ngủ. Diệp Tuệ sửng suốt vài giây, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Cao càng đột nhiên cho chính mình gấp đồ ăn giả âm nam, chẳng những ăn dưa quần chúng nhóm xem đến vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Diệp Tuệ chính mình cũng làm không rõ à. Ở nhà thời điểm, thẩm thuật thói ở sạch thực nghiêm trọng, bởi vì từ nhỏ tính tình quái gỡ, hắn chỉ dùng chính mình đổ vật không thói quen cùng người chia sẻ. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ăn cơm thời điểm, suy xét đến hắn thói quen, nàng cũng chưa dám cấp thẩm thuật kẹp quá đồ ăn, chỉ cho hắn múc quá mấy chén canh. Nhưng cái này kêu cao càng nam minh tinh, ra mặt như thế nào liền như vậy hầu đâu. vừa lên tới liền cho nàng gắp đồ ăn, ngươi ai? Chúng ta quen thuộc sao? Nhậm tỷ giống như không có nói sai, nàng thật sự so trước kia đỏ không ít, đều có người dán lại đây xảo xê phê. Diệp Thuệ lắc lắc đầu, hiện tại rõ ràng không phải tưởng cái này thời điểm. Nếu nàng cái gì đều không làm, tùy ý này một chiếc đũa đồ ăn đặt ở chính mình trong chén, liền thật sự chứng thực nàng cùng Cao Càng xào CP tội danh. Diệp Tuệ trực tiếp dịch khai chiếc đũa, không chạm vào trong chén đồ ăn, nàng đem chiếc đũa hướng trên bàn một gác, dừng ăn cơm động tác. Cao Càng chú ý tới hắn bên cạnh động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ chi kỷ hỏi một câu, ăn no. Diệp Tuệ nhìn về phía cao càng đôi mắt, ánh mắt của nàng thực lãnh đạm, phân rõ giới hạn ý tứ thập phần rõ ràng. Diệp Tuệ đột nhiên mở miệng, nàng làm cho mọi người mặt, tuyên bố một sự kiện, ta cùng nhà ta người đều có một cái thói quen. Mọi người như là bị ấn nút tạm dừng, vẻ mặt ngộng bức mà ngẩng đầu, ánh mắt tập trung đến Diệp Tuệ trên người, bọn họ trên mặt viết ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Diệp Tuệ ngươi cùng nhà ngươi người có cái gì thói quen quan bọn họ chuyện gì? Cùng hiện tại này bữa cơm có quan hệ sao? Diệp Tuệ bình tĩnh mà phun ra ba chữ, có thói ở sạch. Ý tứ là này chén cơm bị người chặn qua, nàng không muốn ăn, một cái mệt đều không nghĩ chặn vào. Hoa thủy trong văn phòng, chân chính có thói ở sạch thẩm thuật, đột nhiên đánh một cái hát xì. Chương 40 Toàn bộ phòng lập tức tính xuống dưới, liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Ở đây người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Tuệ tao thao tác, bao gồm làm phim tổ. Cao càng chiếc đũa còn cầm ở trong tay, một chương anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm đã trở thành màu gan heo, trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Thao! Diệp tuệ có phải hay không có bệnh à? Cao càng như vậy ấm, nàng cố ý làm cho nhiều người như vậy mặt né mặt, thượng vội vàng tìm mắng. Chúng ta cao càng tính cách quá thiện lương, bị diệp tuệ như vậy cố ý minh khi dễ đều không nói lời nào, đau lòng bảo bối. Diệp tuệ ngươi chờ, nếu như bị ta gặp được, ta sẽ đương trưởng mắng chết ngươi ta không nhìn lầm đi. Vừa mới Diệp Tuệ là cự tuyệt cao càng gấp đồ ăn sao. Nàng hảo thật tình a, nay cũng quá xấu hổ đi, cười đến ta đầy đất tiền tối lại. Cái này kêu thật tình. Rõ ràng là không lễ phép xú tính tình. Còn tưởng rằng Diệp Tuệ sửa tính tình, không nghĩ tới vẫn là trước kia kia phó vẻ mặt xú thí bộ dáng. Chẳng những cao càng xấu hổ, tiết mục tổ cũng xấu hổ. Diệp Tuệ tới tham gia tổng nghệ trước. Hai người đoàn đội không có thảo luận hảo xảo CP chuyện này. Nhưng là, cao càng cùng tiết mục tổ đã thương lượng qua, màn ảnh sẽ thiết cho bọn hắn. Cao càng nếu chủ động, Diệp Tuệ hẳn là sẽ không cự tuyệt, vong hưu chú ý đến hai người hô động, cũng là vì tiết mục xây dựng nhiệt độ. Diệp Tuệ trước mặt mọi người bãi mặt đen, loại này tự hủy thức thao tác, là tình nguyện chính mình bị đàn trào, cũng không cần cùng cao Cảng xảo CPA đến mức này sao. Đến lúc đó nàng toàn vong hắc hắc liêu thượng lại nhiều hơn một bút. Ở đây khách quý cũng không biết hẳn là như thế nào làm, đạo diễn lập tức ra tới hòa giải. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ là 200 chén mì trộn tường, nếu bán không xong hạ kỳ liền phải tiếp thu trừng phạt. Này đốn cơm chưa lập tức bị đánh gãy, khách quý nhóm ngồi trên tiết mục tổ xe, đi trước một cái phố Mỹ thực đi khai tiệm an vặt. Cổ kính đá phiên phố, duyên hai bên đường bay tới các loại hương khí, hoặc thoải mái thanh tân hoặc nồng đậm. Này phố mỹ thực danh khí cực đại, có rất nhiều gia vong hồng cửa hàng, cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt. Xe dừng lại sau, một bát người ở bên ngoài bày biện bàn ghế, mời chào sinh ý, Diệp Tuệ mấy cái ở trong tiệm bắt đầu tác tương, chờ khách nhân tới rồi lại hạ cái nồi mì sợi. Vừa rồi kia sự kiện phát sinh sau, cao càng lục tiết mục thời điểm, có chút thất thần, không tự giác mà nhìn Diệp Tuệ vài lần. Nàng thực chuyên chú mà ở phòng bếp công tác, phản phất giống như chưa giác. Diệp Tuệ dựa vào tiểu thường Huỳnh danh hiệu nổi danh, cao càng vốn tưởng rằng nàng là cái loại này hái lăng xê người. Nếu Diệp Tuệ có thể dựa thường huynh hồng, như vậy nhất định cũng sẽ phối hợp chính mình xào CP. Hiện tại còn ở lục tiết mục, nhưng là trên mạng khẳng định đã nghị luật hay, Diệp Tuệ trước kia như vậy tưởng hồng, nhưng vì cái gì hiện tại tình nguyện bị mắng, cũng muốn cự tuyệt cùng hắn lăng xê. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Diệp Tuệ đánh gây đại gia cơm trưa? Trời xuôi đất khiến mà tiết kiệm thời gian. Trên đường người qua đường nhiều, thời gian cũng thừa nhiều, 200 chén mì trộn tương nhiệm vụ tựa hồ thực nhẹ nhàng. Đại gia tạm thời không phát hiện nơi này có minh tinh ở thu, mặt tiền cửa hàng không hấp dẫn người, khách hàng ít đòi không có mấy. Diệp tuệ một bên túi đầu bận rộn, một bên mở miệng, nghe tương, ngươi mang theo tiểu bạch đi tìm khách hàng hảo sao. Nghe tương cùng tống bạch rời đi sau, lục tục tới mấy cái khách nhân hai chén mì trộn tương mang đi. Nữ sinh ở trong bóp tiền tìm kiếm, ngẩng đầu khi bắt đầu thét chói tai. Diệp Tuệ người diễn công chúa hảo mê người. Diệp Tuệ cười đem mì trộn tương đưa cho nữ sinh. Video bị lục hạ. Giờ Ho U Y In Thượng xuất hiện tân đề tài ngẫu nhiên gặp được Diệp Thuệ. Rất nhiều người qua đường vây lại đây chụp Diệp Thụy mặt, nàng sạch sẽ xinh đẹp, như là nhiễm nhân gian pháo hoa hơi thở tiên tử. Thượng giờ Ho U Y In hót xệ ấp. Cả buổi chiều. Cao Càng rất thức thời mà không có dám lại tìm Diệp Tuệ nói chuyện, vạn nhất nàng lại giống giữa chưa cái loại này, trước mặt mọi người cho hắn không mặt mũi vậy rất khó nhìn. Buổi tối vội đến không được, Cao Càng mới đi tới hỏi Diệp Tuệ, yêu cầu hỗ trợ sao. Diệp Tuệ trước sau như một mà lãnh đạo, Nga, bên kia cái bản khách nhân đi rồi, thu một chút. Chạy đến giao lộ đi kéo sinh ý tống bạch đoàn người trở về, lần này dứt khoát mang theo một cái du lịch đoàn, trong phòng bếp bận tối mày tối mặt. Tống bạch ngoan đến không được, chạy đến Diệp Tuệ bên người, Diệp Tuệ sờ sờ tống bạch đầu, trên mặt nàng không có lúc trước lạnh nhạt, cười rộ lên thời điểm, lại như là một người khác. Trải qua giữa trưa kia ra xấu hổ tuồng, thời gian còn lại không có xảy ra chuyện, đệ nhị kỳ tiết mục thu bình tĩnh mà vượt qua. Đại gia cảm thấy Diệp Tuệ biểu hiện đến thế nào? Lâu chủ là Cao Càng Phèn, tiêu đề cố ý quả Diệp Tuệ, phụ thượng một đoạn video ngắn lại là Diệp Tuệ rối Cao Càng. Cao càng cấp Diệp Tuệ gấp đồ ăn, không nghĩ tới nàng lại liền chén đều không chạm vào. Này xú thí bộ dáng bãi cho ai xem a. Diệp Tuệ hôm nay bắt đầu muốn lăng xê thật tình nhân thiết. Cố ý dối người tưởng lên hot xệ ở đi. Ta đều thế cao càng xấu hổ a. Diệp Tuệ nói rõ không muốn cùng hắn dính lên quan hệ. Ha ha ha ha này vẻ mặt ta không nghĩ xảo xê biểu tình, có điểm mạnh a, tưởng phấn. Đệ nhất kỳ biểu hiện đến tốt như vậy đều là giả a. Trang một kỳ liền trang không nổi nữa. Lần sau đại gia thần tượng cùng Diệp Tuệ hợp tác cẩn thận một chút. Các vong Hữu thực mau phát hiện, Diệp Tuệ gương mặt này thật đúng là 360 độ vô góc chết đẹp, như thế nào chụp hình đều sẽ không băng. Diệp Tuệ tại đây kỳ tổng nghệ không dối tác đã, một dối liền đem cao càng dối đến nói không nên lời lời nói, quả thực là kim câu thần ra. Không bao lâu, có người cấp Diệp Tuệ chụp hình, làm biểu tình bao. Diệp Tuệ bại số mặt. Vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn cao càng, sướng vui bất đồng tự. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là rất rưỡi, chạy nhanh đánh xe lăn, tiền xe ta ra, đã chết này tâm đi, ta căn bản không thấy thượng ngươi. Vong Hữu bình luận hoàn toàn hai cực phân hóa, thích người cảm thấy Diệp Tuệ quá khôi hài, người đáng ghét cho rằng Diệp Tuệ không có giáo dưỡng. mang mắng, Diệp Tuệ nhiệt độ lại lập tức đi lên. Diệp Tuệ rỗi người biểu tình bao vừa ra, tinh xảo khuôn mặt, cao lãnh biểu tình. Trong ánh mắt viết lạnh nhạt, tương phản phi thường rõ ràng, cùng ngày thường nàng một trời một vực. Biểu tình bao truyền khắp Internet, không xem tổng nghệ người đều biết Diệp Tuệ mồm mép thực lưu, cao lành dỗi người bộ dáng mỹ ngây người. Diệp Tuệ thu xong tiết mục, đã dạng sáng. Đại gia kết thúc công việc về nhà, lục tục rời đi. Diệp Tuệ đứng ở cửa, nhìn không chung, lại chậm chạp không có di động bước chân. Này đen như mực thiền, bất thình lính vũ. Hơn nữa mùa thu âm lanh không khí, quả thực là quỷ phiến chuẩn bị nhân tố, không phát sinh điểm cái gì quỷ dị sự tình đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa dạng sáng âm khí nặng nhất, vạn nhất nàng đụng tới một cái, không, nếu là đụng tới một đám quỷ làm sao bây giờ đâu. Diệp tuệ càng muốn sắc mặt liền càng tái nhợt. Tiểu lưu, tuệ tuệ, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch. Diệp tuệ trắng bệnh một khuôn mặt, lắc đầu, không có việc gì. Ngươi đợi lát nữa trở về chính mình cũng cẩn thận một chút. Diệp Tuệ cùng Tiểu Lưu lên xe, xuất phát trước nàng cùng Thẩm Thuật gọi điện thoại. Nàng điện thoại không đánh ra vài giây, Thẩm Thuật liền lập tức tiếp. Không chờ Diệp Tuệ nói chuyện, Thẩm Thuật trực tiếp mở miệng, ta tới đón ngươi. Thẩm Thuật biết Diệp Tuệ hôm nay thu xong tiết mục liền rất đã muộn, hắn đã sớm chuẩn bị tới đón nàng. Thẩm Thuật như vậy phối hợp, Diệp Tuệ đương nhiên cao hứng. Nàng vừa muốn nói chuyện thời điểm, Thẩm Thuật quan tâm thanh âm lại vang lên. Trên đường cẩn thận, Diệp Tuệ treo di động, Tiểu Lưu ở lái xe, nàng ngồi ở mặt sau toàn bộ hành trình tối đầu, tận khả năng tránh cho hết thể nhìn đến quỷ cơ hội. Một lát sau, Diệp Tuệ ra tới rồi, Tiểu Lưu dừng xe. Diệp Tuệ không có nhận thấy được ra đã tới rồi, lúc này, một người cao lớn thân ảnh phúc ở cửa sổ xe thượng. Sau đó, một đôi thon dài tay ở cửa sổ xe thượng nhẹ nhàng mà gõ vài cái. Đông, đông, đông. Quỷ dị thanh âm mang theo quỷ dị tiết tấu cảm, rõ ràng mà vang ở nửa đêm yên tĩnh không người trên đường phố, Diệp Tuệ cả người run lên, này hơn phân nửa hồn qua tìm nàng, chỉ có thể là quỷ, nói không chừng vẫn là lệ khí nặng nhất cái loại này. Diệp Tuệ đầu thấp đến càng thấp, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứu mạng a, chẳng lẽ hôm nay nàng mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Tiểu Lưu nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, "Tuệ Tuệ ngươi xem ngoài cửa sổ Diệp Tuệ nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay sau đó sừng sốt Thẩm thuật chống một phen dù đứng ở trong mưa nước mưa tí tách ngầm hắn dù hạ lại phảng phất vòng ra một phương yên tĩnh thiên địa bóng đêm phát hỏa ra thẩm thuật trầm mặc thon dài thân ảnh cặp kia xinh đẹp đôi mắt ở trong đêm đen càng thêm thâm thúy không phải nàng sợ hãi quỷ tới tìm nàng mà là nàng Anh Tuấn Lão công tới đón nàng về nhà hiện tại thẩm thuật ở Diệp Tuệ trong mắt quả thực toàn thân đều tản ra bức người kinh quang, Diệp Tuệ vừa rồi trong lòng lưu nước mắt tất cả đều biến thành một câu. Diệp Tuệ ngữ điệu kích động mà hô một câu, Lão công. Thẩm thuật hơi hơi ngơ ngẩn, hắn rũ mắt thấy hướng run bẩn bật Diệp Tuệ, khỏe môi mơ hổ mang theo ý cười, không chuẩn bị ra tới. Diệp Tuệ sao có thể không ra à, nàng phi thường tích cực mà đầu hướng về phía thẩm thuật ôm ấp, nhanh chóng mở cửa xe, ta ra tới, lập tức liền ra tới. Diệp Tuệ vừa nhìn thấy thẩm thuật, liền hoàn toàn đã quên trong xe tiểu lưu, lạnh băng cẩu lương ở tiểu lưu trên mặt lung tung mà trụ, nàng an tĩnh mà rời đi. Diệp Tuệ rửa gần thẩm thuật, hai người cùng nhau đi phía trước đi. Thẩm thuật mới sẽ không thừa nhận, nhận được Diệp Tuệ điện thoại không bao lâu hắn đã đi xuống lâu. Hắn biết Diệp Tuệ nhắc gan, sợ Diệp Tuệ trước thời gian tới rồi sẽ sợ hãi. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật cao hứng bất quá 3 giây, lúc này, nàng đống nhiên nhận thấy được có chút không thích hợp. Nàng nhìn nhìn chính mình vai phải, nơi đó ướp một khối to. Diệp Tuệ lại ngầm đầu, nhìn nhìn phía trên. Thẩm thuật đem đại bộ phận dù đều khuynh tới rồi nàng bên này, chính là hắn bung dù góc độ quá mức nghiêng, nước mưa theo dù duyên, tất cả đều tích tới rồi Diệp Tuệ trên quần áo. Diệp Tuệ chọc chọc thẩm thuật, ta xối. Thẩm thuật, Nga. Sau đó, thẩm thuật thực tự giác mà đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở trong mưa, tay phải hướng Diệp Tuệ kia một gì chỉ làm Diệp Tuệ một người đứng ở du hạ. Diệp Tuệ vô ngữ, Diệp Tuệ có chút bất đắc dĩ, như vậy ngươi cũng sẽ xối. Thẩm Thuật không ứng, hắn chuẩn bị liền như vậy xối về nhà, dù sao cũng không bao xa lộ. Hắn yên lặng mà đi phía trước đi, không xem Diệp Tuệ. Diệp Tuệ lại không thuận theo, nàng đỗng nhiên đem Thẩm Thuật kéo đến du hạ, tay nàng đỗng dưng thượng gì, nắm Thẩm Thuật tay, mang theo hắn cùng nhau đem rủ chuyển qua trung gian. Yên tĩnh đêm mưa trùng Thẩm thuật nghe thấy được Diệp Tuệ nhẹ nhàng thanh âm, ngu ngốc, dù đến như vậy lấy. Thẩm thuật nhìn thoáng qua, Diệp Tuệ tay phúc ở trên tay hắn, hắn không nói chuyện. Đêm nay rơi xuống ngũ, không có ánh trăng, Diệp Tuệ tay lại bạch đến loa mắt, thật sâu mà chiếu vào hắn trong mắt. So này thu đêm lạnh hơn, là Diệp Tuệ lòng bàn tay độ ấm, từng đợt chuyển tới. Diệp Tuệ tay có chút lánh, thẩm thuật lại cảm thấy chính mình tâm trở nên nóng bỏng. Phân loạn rồi lại rõ ràng mà nhảy lên. Lúc này, Diệp Tuệ lại nói một câu, nhớ kỹ sao. Về sau đừng đem chính mình xối sinh bệnh. Thẩm thuật ánh mắt hơi lóe, hắn thực nghe lời mà ừ một tiếng. Thẩm thuật mặt ngoài đáp lời, trong lòng lại có chính mình tâm tư. Về sau hắn còn sẽ như vậy lấy rủ, còn sẽ đem dù hoàn toàn thiên đến Diệp Tuệ bên kia. Như vậy Diệp Tuệ còn sẽ tiếp tục nắm hắn tay, sửa đúng hắn. Diệp Tuệ hoàn toàn không biết thẩm thuật trong lòng tính toán. Nếu nàng biết thẩm thuật chân thật ý tường sau, nàng nhất định sẽ nói một câu. Thẩm thuật, ngươi học hư. Bùi ninh ở soát tin tức thời điểm, nhìn đến một cái diệp tuệ tin tức, diệp tuệ khó sửa bản tính, thu đường trường mặt đen. Bùi ninh lập tức điểm đi vào, nguyên lai là diệp tuệ ở tổng nghệ thượng đối một cái nam minh tinh mặt lạnh, đại bộ phận người đều đang mắng nàng. Bùi ninh cười lạnh một tiếng, diệp tuệ rốt cuộc tàng không được bản tính, liền mặt ngoài công phu đều lười đến trang. Bùi Ninh lại đi phiên Diệp Tuệ vậy bộ bình luận, muốn biết càng nhiều vong hữu đối Diệp Tuệ tiếng mắng. Ai biết, nàng thế nhưng nhìn đến có người ở khen Diệp Tuệ. Bọn họ nói Diệp Tuệ kiên quyết bất hòa cao càng xào cây bộ dáng thực manh, còn nói Diệp Tuệ biểu tình bao quá thú vị, dỗi người bộ dáng cũng như vậy Mỹ, bị gom phan. Bùi Ninh không nghĩ tới Diệp Tuệ đều bị hắc thành như vậy, cư nhiên còn có thể mở một đường máu, mắng nàng người tuy rằng vẫn là rất nhiều. Nhưng vẫn là có người bị Diệp Tuệ vòng phấn, Diệp Tuệ nhiệt độ cũng vẫn luôn cư cao không dưới. Nay bình luận xem đến bùi ninh bực bội, nàng gắt xuống di động. Nàng cũng là không rõ, lấy nàng giả vị, nàng vì cái gì muốn như vậy để ý một cái tiểu minh tinh. Rõ ràng từ danh khí đến bộ dạng, lại đến tác phẩm, Diệp Tuệ mọi thứ không bằng chính mình, nàng lại càng ngày càng muốn biết Diệp Tuệ phát triển, âm thầm mà ở cùng Diệp Tuệ phân cao thấp. Nàng là từ khi nào bắt đầu chú ý Diệp Tuệ Là bởi vì nàng vốn tưởng rằng sẽ cho chính mình đỉnh cấp tài nguyên Khi thật là Diệp Tuệ không cần sao Vẫn là bởi vì Diệp Tuệ ở phim truyền hình đại thưởng thượng diễm áp nàng Nàng mấy năm qua lần đầu tiên bị người khác đoạt nổi bật sao Bùi Ninh chính mình cũng nói không rõ Nàng chỉ biết, nàng chưa từng có để ở trong lòng 18 tuyến tiểu minh tinh Lại một chút trở thành nàng trong mắt uy hiếp Làm nàng trong lòng có ẩn ẩn khủng hoảng lúc này di động chấn động, bùi ninh nhìn về phía di động, người đại diện nhẹ chặt thượng cho nàng đã phát một tấm hình, cùng bằng hưu ăn cơm khi đụng phải một người, người nhìn xem đây là ai? bùi ninh cởi lật mở hình ảnh, hình ảnh thượng là vương xuyên cùng một người ở ăn cơm, người nọ ăn mặc sơ mi trắng, túi đầu an tĩnh mà ăn cơm, sườn mặt hoàn mỹ lập thể, đơn giản như vậy ăn mặc, đều che giấu không được nam nhân trên người thành quý khí chất. bùi ninh nhận thức người nam nhân này ngày đó nàng ở bãi đỗ xe gặp được qua hắn, lúc ấy nàng bị nam nhân khí chất bộ dạng thuyết phục, còn tưởng rằng hắn là hoa thụy thẩm tổng. chính là sau lại nàng phát hiện này nam nhân khai xe là bình thường nhất xe, lấy thẩm tổng thân phận, tuyệt không sẽ có như vậy một chiếc xe. lúc ấy bùi ninh cảm thấy này nam nhân đẹp là đẹp, cũng không phải là thẩm tổng nàng liền nghỉ ngơi hứng thú, ngươi cho ta xem cái này làm gì? người đại diện, ta là ở hoa thụy phụ cận nhà ăn trụ đến, ngươi hảo hảo ngắm lại. Vương Xuyên vì cái gì sẽ cùng người này ăn cơm? Bùi Ninh cẩn thận tưởng, Vương Xuyên là hoa thủy cao tầng, cùng hắn ở bên nhau ăn cơm người, rất có khả năng cùng hoa thủy có quan hệ. Hơn nữa nàng chính mình cũng ở hoa thủy bãi đỗ xe đụng tới quá người nam nhân này, người nam nhân này khẳng định ở hoa thủy công tác, hơn nữa thân phận không thấp. Bùi Ninh lại cẩn thận nhìn nhìn người nam nhân này, nam nhân thập phần tuổi trẻ, hắn tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng là khí chất không tầm thường. Bùi Ninh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng. Ở hoa thủy công tác, điệu thấp hành sự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thường xuyên tử vương xuyên đại hắn ra mặt. Một đáp án đã miêu tả sinh động. Người nam nhân này vô cùng có khả năng chính là hoa thủy thẩm tổng, mỗi người đều muốn gặp đến hắn, lại tổng không thể nhìn thấy người kia. Bùi Ninh rốt cuộc minh bạch, nếu thẩm tổng ăn mặc đơn giản như vậy, đi ra ngoài lại không khai siêu xe. Mặc dù có người thật sự hoài nghi quá thân phận của hắn, cũng sẽ thực mau đánh mất ý niệm. Bùi ninh như vậy tưởng tượng, càng ngày càng cảm thấy trên ảnh chụp người nam nhân này hoàn mỹ phù hợp thẩm tổng mỗi một điều kiện. Bùi ninh ánh mắt sáng lên, nàng thập phần kích động. Trước kia nàng liền thẩm tổng là ai đều không rõ ràng lắm, không có đầu mối, hiện tại rốt cuộc tính sở đến một chút biên. Nàng nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng điểm này, chậm rãi làm thẩm tổng thích thượng nàng. Tối hôm qua tiết mục quay chụp tới rồi dạng sáng mới kết thúc công việc, hơn nữa kế tiếp sửa sang lại, thời gian cũng đã thực đã muộn, Diệp Tuệ một hồi về đến nhà, liền lập tức ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, nhập tỉ một hồi điện thoại đem Diệp Tuệ gọi vào công ty, đều là chút vụn vặt việc nhỏ, nhưng yêu cầu Diệp Tuệ bản nhân trình diện. Diệp Tuệ không ngủ mấy cái giờ, nàng mới ra công ty thời điểm, cơ hồ vây được không mở ra được đôi mắt, về nhà ngã đầu liền ngủ. Diệp Thuệ ngủ một cái dài do ngủ trưa, tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, ngủ thời gian lâu lắm, nàng có chút hoàng hốt. Diệp Tuệ lấy quá trên tủ đầu giường di động, nhìn nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 6 giờ đồng hồ, còn chưa tới thẩm thuật về nhà thời gian. Từ giữa trưa đến bây giờ, Diệp Tuệ vẫn luôn không ăn cái gì, nàng chuẩn bị xuống giường, tùy tiện nấu điểm đồ vật ứng phó một chút, rốt cuộc ngày mai còn có hành trình. Phong đen mở ra, ánh đèn rơi xuống, Diệp Tuệ đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa thời điểm, phát hiện then cửa tay thế nhưng vẫn không khai Diệp Thuệ nhíu như mày, sau đó dùng sức mà lại ninh vài cái, bắt tay như cũ không chút sức mẻ. Này thuyết minh một sự kiện, nàng bị nhốt ở trong phòng. Diệp Tuệ có điểm luôn cuống, chạy nhanh chạy về trên giường, đắp lên chăn, tránh cho đợi lát nữa nhìn đến một ít không nên xem đồ vật, nàng từ chăn khe hở trùng vườn tay tới. Đem điện thoại cầm tiến vào. Lúc này, thẩm thuật còn ở trong văn phòng phê văn kiện, đặt lên bàn di động đột nhiên vang lên, là Diệp Tuệ đánh tới điện thoại. Thẩm thuật mới vừa tiếp khởi, Diệp Tuệ thanh âm liền từ di động kia đầu chuyển đến, bởi vì tránh ở trong chăn, nàng thanh âm có chút khó chịu. Thẩm Thuận, trong nhà phòng chìa khóa còn ở sao? Làm sao vậy? Thẩm thuật ngữ khí thực bình tĩnh. Khóa cửa hỏng rồi, ta bị nhốt ở trong phòng, ra không được. Ngươi buổi tối về nhà thời điểm giúp ta khai cái môn. Vừa dứt lời, thẩm thuật lập tức đứng lên, bước nhanh đi hướng cửa, hắn vừa đi, một bên mở miệng, ta hiện tại liền tới. A, không cần Diệp Tuệ còn chưa nói xong, thẩm thuật liền đem điện thoại cấp treo. Di động truyền đến đô đô vội âm, Diệp Tuệ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Thẩm thuật từ văn phòng ra tới, trực tiếp đi hướng thang máy. Vương Xuyên Chính ôm văn kiện đang chuẩn bị đi tìm thẩm thuật lại nhìn đến Thẩm Thuật đột nhiên từ văn phòng rời đi. Hơn nữa Thẩm Thuật liền áo khoác cũng chưa xuyên, thần sắc vội vàng. "Thẩm tổng." Vương Xuyên đi mau vài bước, muốn ngăn lại Thẩm Thuật. Thẩm Thuật tựa hồ đối Vương Xuyên nói chuyện thanh phảng phất giống như không nghe thấy. Lúc này hắn đứng ở thang máy trước, cửa thang máy vừa vặn mở ra, hắn thừa thượng thang máy, lập tức ấn xuống ấn phím, thẳng tới bãi đỗ xe. Ở Vương Xuyên chạy tới trong nháy mắt kia, cửa thang máy vừa vặn khép lại. Vương Xuyên chưa từng thấy quá thẩm thuật dáng vẻ này, thẩm tổng đây là làm sao vậy? Thẩm thuật ngồi vào ghế điều khiển, đột nhiên vừa chuyển tay lái, xe hướng ra phương hướng bay nhanh mà đi. Thẩm thuật tầm mắt lạc về phía trước phương, hắn biểu tình thực bình tĩnh, nhưng chính là quá bình tĩnh, có vẻ thoáng, có chút dị thường. Bóng đêm dần dần dày, đèn đường sáng lên, đèn nghe ông nhấp nháy chợt mình, ánh sáng xẹt qua thẩm thuật đường cong rõ ràng sơn mặt. Hắn nắm ở tay lái thượng ngón tay dùng sức đầu ngón tay trở nên trắng bệnh. Từ công ty về đến nhà thời gian bị thẩm thuật suốt ngắn lại một nửa. Không bao lâu, Diệp Tuệ liền nghe được ngoài cửa động tĩnh. Thẩm Thuật lại là như vậy mau liền đến, đến ra. Thẩm Thuật. Cửa chuyên đến tiếng bước chân, lượn hiện rồn rập. Diệp Tuệ nghe được mở khóa thanh âm, xô xô xoát soạn, chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, chuyển động vài cái, môn như cũ không có mở ra. Chìa khóa thanh đột nhiên ngừng, ngoài cửa tiếng bước chân biến mất. Thẩm thuật giống như rời đi. Chỉ qua vài giây, thẩm thuật đã trở lại, hắn bông dưng đã mở miệng, hắn thanh âm hơi trầm xuống, ngươi tránh ra, không cần đứng ở cửa. Diệp tuệ theo bản năng chiếu thẩm thuật nói làm, lại không minh bạch thẩm thuật muốn làm cái gì, nàng thanh tuyến mang theo nghi hoặc, ngươi muốn làm gì. Thẩm thuật xác nhận diệp tuệ đã chậm xa, hắn cầm lấy trên tay ghế, dùng sức mà cửa trước khóa lại ném tới. Âm một thanh âm vang lên, lọt vào yên tĩnh trong đêm đen. Càng thêm rõ ràng. Diệp tuệ không khỏi nhíu như mày, thẩm thuật, nếu môn mở không ra, có thể thỉnh người lại đây. Thẩm thuật cùng diệp tuệ gần chỉ cách một phiên môn, diệp tuệ nói chuyện thanh rất rõ ràng, nhưng là thẩm thuật lại không có trả lời. Hắn chỉ là một chút một chút mà đấm vào khóa cửa, giống như ở sợ hãi chút cái gì. Diệp tuệ cảm thấy kỳ quái, thẩm thuật cũng không phải như vậy xúc động tính cách, hắn lúc này trạng thái thực không thích hợp. Chính là mặc cho Diệp Tuệ như thế nào kêu thẩm thuật, hắn đều không giao động. Thẩm thuật chỉ là nhất biến biến cơ giới hóa mà lặp lại trên tay động tác. Ở tạp mười mấy hạ lúc sau, khóa cửa một thanh âm vang lên, dừng ở trên sàn nhà. Bên ngoài thanh âm ngừng, một lần nữa biến trở về an tĩnh, cửa phòng nhắm chặt, Diệp Tuệ đột nhiên mở cửa. Trong phòng mở ra đèn, nhưng ngoài cửa ánh đèn lại ám, Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật liền như vậy đứng ở cả phòng trong bóng đêm. Diệp Tuệ đứng ở ánh sáng chỗ, cùng thẩm thuật hình thành mánh liệt đối lập. Thẩm thuật mặt mày không có cảm xúc, hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Diệp Tuệ trên người, lại không có tiến lên một bước, tựa hồ vừa rồi tạp kia vài cái hao hết hắn toàn bộ sức lực. Rõ ràng là mùa thu, nhiệt độ không khí hơi thấp, nhưng là thẩm thuật cái chán lại phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Diệp Tuệ rũ xuống con người, thấy được thẩm thuật sách theo ghế cái tay kia, bởi vì quá mức dùng sức hổ khẩu tránh ra, huyết tí tách mà theo hắn ngón tay đi xuống lưu. Sơ mi trắng cổ tay háo đều bị huyết nhiễm hồng, huyết lưu cái không ngừng, cho dù như vậy, thẩm thuật cũng phản phất không có nhận thấy được, chỉ là thẳng tắp mà đứng, không có bất luận cái gì động tác. Thẩm thuật Diệp Tuệ kêu thẩm thuật một tiếng, thẩm thuật không có phản ứng. Diệp Tuệ đi lên trước, đứng ở thẩm thuật trước mặt, nàng vương tay, trước đem thẩm thuật trên tay ghế phóng tới một bên. Kế tiếp Diệp tuệ thử tính mà dối tay, đi nắm thẩm thuật kia chỉ đang ở đổ máu tay, chậm vào kia một khắc, diệp tuệ chỉ cảm thấy trên tay độ ấm lạnh lẽo. Mặc dù thẩm thuật lúc này bộ dáng có điểm doa người, nhưng là diệp tuệ cố không được nhiều như vậy, nàng nếm thử dùng chính mình tay bao bọc lấy thẩm thuật tay, ý đồ đem hắn từ loại trạng thái này trung lôi ra tới. Thẩm thuật chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, ánh đèn tựa hồ rơi xuống, dây tiếp theo, tựa hồ có người cầm hắn tay. Thẩm thuật nguyên bản tan dạ ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, hắn hơi thấp túi đầu, nhìn đến Diệp Tuệ chính nắm chặt hắn tay. Trên tay nước toạc ra một đạo miệng vết thương, buồn hẳn là đau nhức, nhưng là thẩm thuật chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, hắn cũng không cảm giác được đau. Từ thẩm thuật góc độ tới xem, hắn chỉ có thể nhìn đến Diệp Tuệ phát gian, lại nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được đến. Thẩm thuật vừa định mở miệng nói cái gì đó. Diệp Tuệ đột nhiên lại đi phía trước đi rồi nửa bước, đem đầu của hắn dựa vào chính mình trên vai. Diệp Tuệ đã phát hiện không thích hợp, tay nàng nhẹ nhàng mà đặt ở thẩm thuật trên lưng. Nàng có thể cảm giác được, thẩm thuật căng chặt phần lưng dần dần thả lỏng xuống dưới. Vừa rồi thẩm thuật sợ hãi nàng bị nhốt ở bên trong sao. Thẩm thuật nhìn qua thực không thích làm nàng đãi ở hắc cám lại bị kín trong không gian, vì cái gì? Là bởi vì hắn đã từng trải qua quá sự tình gì sao? Diệp Tuệ cái gì cũng chưa hỏi, nàng phản phất lại nhìn đến ngày đó buổi tối mộng du khi thẩm thuật, yếu ớt đến giống một cái bị thương hải tử. Diệp Tuệ nhẹ nhàng vỗ thẩm thuật phía sau lưng, thật cẩn thận mà hứng hắn, trong bóng đêm, nàng thanh âm cực kỳ địa nhiệt nu, đem cái kêu bất lực thẩm thuật dần dần kéo về hiện thực. Ngoan, không sợ. Chương 42 Thẩm thuật kịch liệt nhảy lên trái tim, dần dần khôi phục bình thường, hắn rút tại bên người tay hơi hơi giật mình dây tiếp theo, thầm thuật vươn tay, phúc ở diệp tuệ trên vai, trên tay hơi dùng sức, hồi ôm lấy diệp tuệ, đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. diệp tuệ còn không có phản ứng lại đây, lại đột nhiên bị ôm chặt một cái ấm áp ôm ấp bên trong, nàng ngửi gian toàn là thầm thuật hương vị, từ bốn phương tám hướng đem nàng vây quanh. thầm thuật cúi xuống thân tới, hắn thấy được hắn cùng diệp tuệ bóng dáng, ảnh ngược ở phía sau trên mặt đất. bất quá thầm thuật không có thể ôm lâu lắm, đã bị diệp tuệ một phen kéo ra. Diệp Tuệ sờ đến trên tường chốt mở, lệch cạch một thanh âm vang lên, hơi trói mắt ánh đèn rơi xuống, đem toàn bộ nhà ở đều chiếu sáng. Diệp Tuệ biết thẩm thuật đã khôi phục bình tĩnh, kế tiếp, nàng cần thiết muốn đem thẩm thuật miệng vết thương lý một chút. Ngươi lại đây. Diệp Tuệ một phen tún quá thẩm thuật, đem hắn hướng phòng khách kéo. So Diệp Tuệ cao hơn một mảng lớn thẩm thuật, lại cùng bị nàng xách tiểu kê dường như, ngoan ngoắn mà đi theo Diệp Tuệ phía sau. Rui tay. Diệp tuệ rất quen thuộc mà ra lệnh, thẩm thuật nghe lời mà đem bị thương cái tay kia đặt ở diệp tuệ trước mặt. Nhìn thẩm thuật nghiêm trọng miệng vết thương, diệp tuệ mày nhăn đến càng khẩn chút, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Thẩm thuật cự tuyệt, thái độ thực kiên quyết, người giúp ta lộ. Đi? Không đi? Có đi hay không? Diệp tuệ thanh em cố ý bỏ thêm điểm uy hiếp lương vị. Lần này thẩm thuật không trả lời, chỉ là rũ xuống đôi mắt, nhìn chầm chầm chính mình tay. Cư nhiên một câu cũng không nói. Huyết lại lần nữa xông ra, xứng với thẩm thuật động tác, thật là muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nữ khí Hung Ba Ba Diệp Tuệ, lại xem không được thẩm thuật uy khuất, bị thẩm thuật bắt lấy uy hiếp Diệp Tuệ, chỉ có thể nhận mệnh mà giúp hắn xử lý khởi miệng vết thương. Tê, phòng khách vang lên vài thanh hút không khí thanh. Bất quá thanh âm này là từ Diệp Tuệ trong miệng vọng lại, nàng một bên xử lý miệng vết thương, một bên cau mày ở nơi đó hút không khí. Chân chính bị thương thẩm thuật nhưng thật ra an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình cũng chưa biến động một phần. Không biết người, còn tưởng rằng là Diệp Tuệ bị nhiều trọng thương. Diệp Tuệ cái này phản ứng làm thẩm thuật đều nhịn không được ngẩng đầu xem nàng. Thẩm thuật cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ lại náo loạn tiểu tính tình, ngựa khí hung hung mà tới một câu: Ta thế ngươi đau, không được sao? Thẩm thuật đột nhiên bị hung, cũng không tức giận, ngoan ngoãn mà một lần nữa cúi đầu. Nhìn trên tay miệng vết thương, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Tuệ thật cẩn thận xử lý hảo miệng vết thương sau, đã qua đi hơn nửa giờ. Nhớ kỹ đường đụng thủy, không cần ăn tay, hải sản, ngủ xoay người thời điểm đừng áp tới rồi, nhớ rõ đổi dược. Diệp Tuệ nói một đồng lớn, thở dài một hơi, ta sẽ đem những việc cần chú ý viết cho ngươi, ngươi nhớ rõ làm theo, ngàn vạn không thể tùy tiện lừa gạt qua đi. Diệp Tuệ nói một câu. Thẩm thuật liền nghe lời địa điểm một lần đầu, cùng vừa mới cái kia dùng hết toàn lực phá cửa thẩm thuật một chút cũng không giống nhau. Công đạo những việc này sau, Diệp Tuệ liền trở về phòng. Ngay hôm sau, Diệp Tuệ sớm mà liền ra cửa, đương thẩm thuật ra khỏi phòng thời điểm. Diệp Tuệ đã rời đi, nàng cửa phòng hơi hơi rộng mở, trên cửa còn giữ bị tạp quá dấu vết. Thẩm thuật không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt ám ám, hắn đi đến huyền quan chỗ, mặc tốt giày chuẩn bị ra cửa khi... Phát hiện trên cửa lớn dán một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết rất nhiều những việc cần chú ý, diệp tuệ tự rất đẹp, mỗi một cái những việc cần chú ý đều viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm thuật tiểu tâm mà đem tờ giấy từ trên cửa bóc tới, gấp hảo sau bỏ vào chính mình túi tiền, mới đi làm. Đệ tam kỳ tiết mục thu thời gian trước tiên, diệp tuệ còn không có ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đã bị kéo đi lục tiết mục. Nghe nói này kỳ sẽ có một cái giả vị rất lớn phi hành khách quý. Bất quá nàng chỉ có thể tới nửa ngày, đệ tam kỳ cần thiết chia làm hai ngày thu. Diệp Tuệ tới rồi hiện trường sau mới phát hiện, nguyên lai like cái kia phi hành khách quý là Bùi Ninh. Khó trách tiết mục tổ muốn nhân nhượng Bùi Ninh, giống nàng như vậy rất ít tham gia tổng nghệ đại bài Minh Tinh, chỉ ở tiết mục thượng lộ vẻ mặt là có thể hấp dẫn ánh mắt. Diệp Tuệ cũng không biết, Bùi Ninh chịu mời tham gia ta cùng Minh Tinh khai tiệm ăn vặt, chính là vì áp quá Diệp tuệ Tiếp xúc quá mặt trang cứu viện này bộ phiến trong giới người đều biết bùi linh nhạt diệp tuyệt lẩu, ấn nàng tính tình, sao có thể chịu được loại này khí. Tiết mục tổ ngay từ đầu liền nói, đêm nay lục nửa ngày tiết mục, dư lại ngày mai buổi sáng lại đây lục. Một đám minh tinh khách quý ngồi vây quanh ở bên nhau, vì cấp ngày mai đồ an định giá, bọn họ sử dụng ăn sao áp, tài trợ thương quảng cáo cấy vào phi thường đồng cứng. Tống bạch bối lời kịch bối rất quen thuộc, người nghe qua ăn sao áp sao. Muốn biết như thế nào tìm được lại tiện nghi lại ăn ngon mỹ thực sao? Nghe tương cờ lạc mở ăn sao? Một đám người vây đi lên thảo luận, ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo, ta muốn ăn lẩu cay ta muốn ăn cá hầm cải chua. Bùi ninh liền cùng xem lốc tử giống nhau, bưng cái giá, nhìn này đàn tiểu ra nhóm vì thù lao đóng phim đánh quảng cáo. Các người muốn ăn? Diệp Thuệ đột nhiên đánh gây đại gia, thuận lợi mà làm tiết mục lưu trình từ cấy vào quảng cáo, trở lại chủ đề. Tống Bạch cùng nghe tương đồng thời gật đầu. Cao Cảng cũng chậm rãi dương mắt, nhìn Diệp Thuệ, ánh mắt phức tạp, không nói gì. Diệp Tuệ bình tĩnh mà cười, ta đều sẽ làm. Đầu bếp cốc chiếu, ngày mai thái sắc cũng tử người tới định. Mấy cái khách quý hi hi ha ha, bùi ninh căn bản là cấm không thượng lời nói. Mọi người vây quanh nàng cái này lại bài trường hợp, liền không có xuất hiện quá. Ha ha ha ha này, đàn khách quý đều là Diệp Tuệ trù nghệ phân đi. Chỉ có ta một người là bởi vì Diệp Tuệ biểu tình bao biết cái này tổng nghệ sao. Một người không phải một người. Ta là tới xem bùi ninh nữ thần, không nghĩ tới lại bị Diệp Tuệ hút phấn. Tiết mục tổ xem nơi này. Hy vọng lần sau có thể thỉnh Thường Huỳnh lại đây, muốn nhìn Tu La Tràng. Đạo diễn mau an bài một chút. Thường Huỳnh gần nhất ở đóng phim, không cần lại mang nàng lên sân khấu, còn muốn cho nàng bị an vạ bao nhiêu lần. Ôm đi Thường Huỳnh. Làm Diệp Tuệ độc lập mỹ lệ, cảm ơn. Bao giá như vậy quý minh tinh hạng nhất Bùi Ninh, tổng nghệ biểu hiện quá giống nhau, thế nhưng còn so ra kém Diệp Tuệ biểu tình bao hấp dẫn vong hưu nhiều. Bùi Ninh chơ mắt nhìn Diệp Tuệ đứng dậy, ở phòng bếp bận rộn, mà mỗi người đều là nàng xuống tay. Diệp Tuệ tựa hồ là nơi này người tâm phúc. Bùi Ninh cái này mình tinh hạng nhất, ở phòng bếp biên đứng một hồi, cũng không ai tới hỏi nàng. Tựa hồ đều bị nàng cự người với ngàn dặm ở ngoài đại minh tinh khí chàng dọa chạy. Bùi Ninh cắn chặt rằng, chỉ có thể đi chủ động hỏi nàng ghét nhất Diệp Tuệ, nhìn xem hay không có nàng có thể làm sự tình. Diệp Tuệ, sát rau, xào rau, nấu đồ ăn. Bùi Ninh lắc đầu, trừ bỏ công tác bên ngoài, nàng cũng không thân thủ làm việc, bởi vì hết thể đều có người thế nàng xử lý hảo. Diệp Tuệ đem tống nói không lại đây, làm nàng đi giáo Bùi Ninh. Bùi ninh nhìn mắt mười mấy tuổi vẻ mặt ngây thơ tống bạch, cảm thấy Diệp Tuệ là ở cố ý nhục nhãn nàng, còn là chỉ có thể nén giận mà cùng nàng trong mắt tiểu hồ ra học tập. Mọi người đều ở bận rộn khi, Diệp Tuệ lơ đắng nhìn về phía phòng khách bên kia, cùng phiếu gạo quỷ đối thượng tầm mắt. Phiếu gạo quỷ nết môi cười cười, trong tay cầm mấy chương xinh đẹp giấy gói kẹo. Diệp Tuệ yên lặng mà đi đến bàn trà bên cạnh, thừa dịp mọi người không chú ý, đem kia mấy chương giấy gói kẹo, thu được trong túi. Nhưng ở nàng thu hồi phía trước, các vong hưu đã phát hiện các thưởng. Vừa rồi ta có phải hay không ở trên bàn trà nhìn đến thứ gì? Màn ảnh vừa chuyển lại biến mất. Người không nhìn lầm, vài thứ kia là bị Diệp Tuệ lấy đi. Diệp Tuệ như vậy bình tĩnh, một chút đều không cảm thấy kinh ngạc sao. Nàng có thể hay không thường xuyên gặp được thần quái sự kiện. Đi hướng đột nhiên biến quỷ dị, này nhất định là Mỹ thực thần quái hướng tiết mục. Tiết mục tổ thần quái màn ảnh sự tình. Bắt đầu ở trên mạng truyền bá. Ở các vong hữu thêm mắm thêm muối chung, cuối cùng càng truyền càng ta hồ, Diệp Tuệ đã trở thành thần quái thể chất. Đương nhiên, này đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ là các vong hữu suy đoán, rất nhiều người cũng không tin tưởng. Diệp Tuệ thu xong tiết mục sau, ngồi trên xe về nhà. Tiểu lưu ở phía trước lái xe, Diệp Tuệ dựa vào xe hậu tòa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệp Tuệ quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lưu đánh thức nàng, Tuệ Tuệ về đến nhà. Diệp Tuệ mở to mắt, kéo ra cửa xe xuống xe. Tiểu Lưu tắc đi đến cốt xe, chuẩn bị lấy đồ vật. Lúc này, mặt sau đột nhiên vang lên Tiểu Lưu nghi hoặc thanh âm, nơi này như thế nào có một vại sữa mạch nha? À? Sữa mạch nha. Diệp Tuệ nháy mắt thanh tỉnh, là cái kia phiếu gạo quỷ. Nàng cùng chính mình về nhà. Diệp Tuệ còn cưng ở nơi đó. Tiểu lưu cầm sữa mạch nha đi đến nàng trước mặt, tuệ tuệ, đây là người sao? Diệp tuệ tổng không thể nói này, sữa mạch nha thượng bám vào một con quỷ đi, nàng cứng đờ mà nói. Xem như đi, thứ này nguyên lai like bây giờ còn có bán A, tuệ tuệ, ngươi từ nơi nào mua tới? Ăn ngon không? Diệp tuệ nhìn đầy mặt nghi hoặc tiểu lưu, ai, tiểu lưu lòng hiếu kỷ vẫn luôn đều như vậy tràn đầy. Tiểu lưu không hề nói. Một tay đem Sữa Mạch Nha nhét vào Diệp Tuệ trong lòng ngực, "Ngươi cầm đi, ta đi trước đi." Diệp Tuệ không hề dấu hiệu mà đem Sữa Mạch Nha ôm cái đầy cõi lòng, cùng Sữa Mạch Nha dán đến gắt gao. Tiểu Lưu lanh lẹ mà lên xe rời đi, lưu lại vẻ mặt ngậm bức Diệp Tuệ. Diệp Tuệ vội vàng đem Sữa Mạch Nha phóng tới ven đường, nàng cầm lấy bao bước nhanh đi phía trước đi tới. Nàng trong lòng mặc niệm, "Ngàn vạn không cần tìm tới ta, ngàn vạn không cần tìm tới ta." Nhưng mà Diệp Tuệ khổ tâm cầu nguyện hiển nhiên không có bất luận cái gì tác dụng. Lộc cục lộc cục. Diệp Tuệ bỗng nhiên nghe được phía sau có thứ gì lăn lộn thanh âm, tựa hồ là cái gì nhẹ nhàng mà cọ qua mặt đất, phát ra rõ ràng cọ sắt thanh. Diệp Tuệ ra đầu tê dại mà nhìn qua đi, Sữa Mạch Nha đang ở trên mặt đất lăn lộn, hướng tới nàng phương hướng mà đến, nhìn đến Diệp Tuệ dừng lại, Sữa Mạch Nha cũng ngừng lại, không hề lăn lộn. A a a. Nay quỷ dị một màn trực tiếp đánh trúng Diệp Tuệ trong mắt, Diệp Tuệ không dám lại xem, nàng tiếp tục bước nhanh đi phía trước đi tới, không dám tưởng tượng mặt sau hình ảnh. Diệp Tuệ thượng bậc thang, lúc này, nàng lại nghe được một trận thanh âm. Lộc cục. Diệp Tuệ nhìn không được quay đầu lại xem, sữa mạch nha chính đột nhiên nhảy dựng lên, thoán thượng hai tiết bậc thang, đắt mà một tiếng, nó vững vàng mà dừng ở phía trước một tiết bậc thang. Sau đó... Sữa mạch nha lại lặp lại này đó động tác, càng thượng vài tiết bậc thang Nó chấp nhất mà muốn đuổi kịp Diệp Tuệ Diệp Tuệ cảm giác hai mắt của mình lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào Nàng phi tửa mà sông lên thang máy, nhanh chóng ấn xuống ấn phím Nàng gắt gao nhìn chầm chằm cửa thang máy, mắt thấy cửa thang máy lập tức liền phải đóng lại Giây tiếp theo, một cái bóng đen khó khăn lắm từ cửa thang máy kẽ hở trung lóe tiến vào hắc ảnh tiến vào kia một khắc, cửa thang máy khép lại Diệp Tuệ tâm hoàn toàn trầm xuống dưới. Lúc này, một cái bóng đen từ sữa mạch nha hộp thượng chậm rãi hiện lên ra tới, nàng thực gầy thực gầy, trên người ăn mặc quần áo cũng mang theo thật lâu niên đại cảm, đúng là phiếu gạo quỷ. Phiếu gạo quỷ nhìn Diệp Tuệ, tựa hồ là sợ dọa đến Diệp Tuệ, nàng không có đi phía trước một bước. Ánh mắt của nàng mang theo cầu xin, nàng thấp giọng nói: "Ngươi có thể hay không giúp ta tìm một người?" Chương 43 Này vẫn là Diệp Tuệ lần đầu tiên như vậy gần gũi mà xem phiếu gạo quỷ bộ dáng, phiếu gạo quỷ ăn mặc một thân toái vải đông y hề, chắc hai chỉ bánh quai trèo biện. Một thân giả dạng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng phiếu gạo quỷ lại xanh sao vàng gọn, đói đến cả khuôn mặt đều gầy ốm. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Phiếu gạo quỷ ánh mắt sáng lên, dây tiếp theo lại mang lên có chút ngượng ngùng mỉm cười, nàng túi đầu, ngón tay không ngừng chuyển chính mình bánh quai biện Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm ta mối tình đầu. Phiếu gạo quỷ nói xong lúc sau, đầu liền không nâng lên đã tới, đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất, Diệp Tuệ đều sợ nàng đem thang máy nhìn trầm trầm ra cái động tới. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, nếu là đột nhiên có người tiến vào, liền sẽ nhìn đến Diệp Tuệ thần lại nhảy mà ở đối với trên mặt đất một vại sữa mạch nha nói chuyện. Hơn nữa bên này quỷ cũng không thể so mặt khác địa phương thiếu. Nếu như bị những cái đó quỷ phát hiện Diệp Tuệ có thể nhìn đến bọn họ, đến lúc đó một đám đều tới tìm nàng nói chuyện làm sao bây giờ. Ta muốn đem ngươi đưa tới nhà ta đi, khi đó ngươi lại cùng ta kỹ càng tỉ mị giảng. hiện tại trước theo ta đi đi. Diệp Tuệ cùng phiếu gạo quỷ câu thông một chút, Diệp Tuệ đã đáp ứng hỗ trợ, phiếu gạo quỷ nào có không ứng đạo lý, nàng thực ngoan ngoan gật gật đầu. Diệp Tuệ tráng là gan tiến lên một bước, chịu đựng sợ hãi đem trên mặt đất sữa mạch nha cầm lên. Thang máy dọc theo đường đi hành, thức mau liền đến Diệp Tuệ ra nơi tầng lầu. Diệp Tuệ ôm sữa mạch nha nhanh chóng mà trở về nhà, vừa đến, đến ra, nàng liền vào phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại, nàng nhưng không nghĩ làm thẩm thuật nhìn đến chính mình đối sữa mạch nha nói chuyện cảnh tượng. Diệp Tuệ mới vừa đem cửa đóng lại, đối diện thẩm thuật liền từ trong phòng đi ra, khóa cửa đã tìm nhân tu hảo, lúc này chính nhắm chặt. Thẩm thuật nhữ nhữ mày, nhìn chăm chăm Diệp Tuệ cửa phòng nhìn một hồi mới xoay người đi xuống lầu. Diệp Tuệ không biết thẩm thuật tâm lý hoạt động, nàng một hồi phòng, liền lập tức đem sữa mạch nha phóng tới trên bàn nhỏ. Phiếu gạo quỷ thẹn thùng mà từ sữa mạch nha thượng hiện ra tới, phiền bãi ngươi. Diệp Thuệ, ngươi tên là gì? Còn có ngươi mối tình đầu gọi là gì? Phiếu gạo quỷ chơi bánh quai trèo biện, ta kêu Trần Nguyệt Nga, người nọ kêu Tôn Kiến Quốc, chúng ta cùng nhau ở Bách Hoa Thôn Trường Đại. Căn cứ phiếu gạo quỷ miêu tả. Tôn kiến quốc là thôn trưởng nhi tử, Trần Nguyệt Nga ở tại hắn cách vách, hai người từ nhỏ ở chung, liền có cảm tình, nhưng đều không có nói toạc. Thẳng đến tôn kiến quốc có việc phải rời khỏi bách hoa thôn thời điểm, hắn mới chủ động tìm tới Trần Nguyệt Nga, làm nàng chờ chính mình trở về, hắn sau khi trở về, liền sẽ cưới nàng. Sau đó không lâu, trong thôn đã xảy ra trăm năm vừa thấy đại hạn, trong thôn người chỉ có thể toàn bộ rời, Trần Nguyệt Nga cũng ở trong đó. Trần Nguyệt Nga không có thể chờ đến tôn kiến quốc, liền bởi vì nạn đói chết ở trên đường, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc, muốn tái kiến tôn kiến quốc một mặt. Diệp Tuệ tính tính thời gian, nàng nhắc nhở một câu, ngươi phải biết rằng, tôn kiến quốc nếu là còn sống, đã có hơn 70 tuổi. Không có việc gì, ta chỉ là muốn gặp hắn mà thôi. Diệp Tuệ không biết từ đâu tìm khởi, chỉ có thể đi trên mạng tìm tòi bách hoa thôn cùng tôn kiến quốc liên tử. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng tìm được rồi. Lúc này tôn kiến quốc đã là kiến quốc tập đoàn tổng tài. Gần nhất tin tức là hắn sinh bệnh tin tức ở một nhà tư nhân bệnh viện trị liệu. Diệp Thuệ tra được tôn kiến quốc đã bệnh nặng, trước mắt ở tại một nhà bệnh viện. Buổi chiều Diệp Tuệ đem kia vải sữa mạch nha đặt ở trong bao mang lên nàng đùa hộ mệnh thẩm thuật xuất phát. Thẩm thuật lái xe Diệp Tuệ ngồi ở ghế phụ vị trí. Hắn dùng dư quang nhìn Diệp Tuệ lo lắng thân thể của nàng. Sinh bệnh sao? Nơi nào không thoải mái? Diệp Tuệ ôm trong lòng người bao, nhìn kia vải xưa mạch nhà, có bằng hưu thác ta đi thăm một cái lao nhân. Thầm thuật từ một tiếng, trở lại lái xe trạng thái, biểu tình lười nhác cầu thả. Chứ bỏ Diệp Tuệ, trên thế giới này không có gì người, có thể làm hắn cảm xúc phập phồng. Tôn kiến quốc chủ tư nhân bệnh viện xa xôi yên lặng, bọn họ đến thời điểm, trời đã tối rồi. Vọng không thấy đế bầu trời đêm phía dưới. Bệnh viện thẻ bài ở ban đêm sáng lên, cao lớn nằm viện lâu phảng phất biến mất ở bóng đêm gian. Diệp Tuệ ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài đen như mực đêm, có chút sợ hãi. Lúc này, cửa xe khai, một bàn tay đưa tới Diệp Tuệ trước mặt. Nàng dương mắt, thấy thẩm thuật ánh mắt thực nghiêm túc, phun ra hai chữ. Ngoan, không sợ. Thẩm thuật nhớ rõ, mấy ngày hôm trước buổi tối, đương hắn biểu tình hoảng hốt thời điểm, Diệp Tuệ cũng đối hắn nói qua tương đồng nói. Diệp Tuệ đột nhiên cười, nàng bắt tay đặt ở thẩm thuật trong tay. Thẩm thuật lôi kéo Diệp Tuệ đi hướng bệnh viện đại lâu, hắn còn nhớ rõ, nàng mỗi lần kéo hắn tay, liền sẽ không sợ hãi. Ban đêm bệnh viện là sinh tử tràng, một cái tràn ngập tân sinh cùng tử vong địa phương. Một gian gian phòng bệnh, cửa phòng nhắm chặt, hành lang trống không. Lạnh leo nháy mắt toàn thấu lòng bàn chân, Diệp Tuệ có thể cảm giác được từng trận âm phong, quỷ hơi thở ập vào trước mặt. Nhưng bởi vì vẫn luôn lôi kéo Thẩm Thuật tay, dọc theo đường đi, Diệp Tuệ không có thấy một cái quỷ lại nguy hiểm đáng sợ quỷ, cũng không thắng nổi Dương Khí nặng nhất Thẩm Thuật. thang máy tới rồi tầng cao nhất, Tôn Kiến Quốc ở tại cao cấp VIP phòng bệnh, cửa đứng hai cái bảo tiêu. Diệp Tuệ buông lòng tay ra, Thẩm Thuật, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Thẩm Thuật gật đầu, nghe lời mà ngồi ở phòng bệnh trước ghế trên. Hắn nuốt ve xuống tay chỉ, Diệp Tuệ đổ ấm còn lưu tại đầu ngón tay. Thầm thuật rũ mắt thấy trong chốc lát hắn tay, sau đó lấy ra máy tính bảng, bắt đầu xử lý hôm nay không kết thúc công tác. Phiên thoái ngươi cùng tôn tiên sinh nói một chút. Diệp Tuệ đi đến bảo tiêu trước mặt, Trần Nguyệt Nga có nói mấy câu muốn mang cho hắn. Một lát sau, bảo tiêu ra tới sau, làm Diệp Tuệ vào phòng bệnh. Diệp Tuệ đi vào phòng bệnh, hướng trên giường nhìn lại. Tôn kiến quốc nằm ở trên giường, trên người cắm rất nhiều cái ống, bên cạnh là lạnh băng dụng cụ. Giám sát hắn sinh mệnh triệu chứng Tôn kiến quốc bệnh thật sự trọng Hắn ngũ tạng lục phủ đều ở hang hái suy kiệt Khả năng dây tiếp theo liền sẽ chết đi Tôn kiến quốc trạng thái càng ngày càng kém Hắn lại từng ngày mà sống sót Bác sĩ đều nói Hắn hiện tại có thể tiếp tục tồn tại Chỉ dựa vào một hơi treo Bọn họ suy đoán Có lẽ là tôn kiến quốc còn có cái gì Chưa hoàn thành tâm nguyện Ở chống đỡ hắn sống sót Trần Nguyệt Nga vừa nhìn thấy trên giường bệnh tôn kiến quốc Liền bụi mặt khóc. Nàng không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn đến tôn kiến quốc thời điểm, hắn đã bệnh đến như vậy trọ. Diệp tuệ thở dài một hơi, tôn tiên sinh, ngài còn nhớ rõ Trần Nguyệt Nga sao? Nghe được Trần Nguyệt Nga tên này, tôn kiến quốc chậm rãi mở mắt, hắn đã không nhớ rõ, hắn có bao nhiêu năm không nghe được quá tên này. Tôn kiến quốc nhìn về phía diệp tuệ, vội vàng hỏi, nàng hiện tại có khỏe không? Nàng hiện tại ở nơi nào? Diệp tuệ. Ngài tin tưởng lời nói của ta. Tôn kiến quốc biểu tình thực đạm nhiên, tới rồi ta này tuổi, còn có chuyện gì không có trải qua quá. Hắn sinh mệnh lập tức muốn đi đến cuối, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể tái kiến Trần Nguyệt Nga một mặt. Tôn kiến quốc run rẩy mà nâng lên tay, xúc về phía trước mặt không khí, hắn thật cẩn thận mà đụng chạm, lại chỉ bắt được hư vô không khí. Hắn nhẹ giọng hỏi, là người sao? Trần Nguyệt Nga vẫn luôn muốn gặp tôn kiến quốc, cũng thật đến lúc này. Nàng ngược lại có chút khiếp đảm, nàng tránh ở Diệp Tuệ mặt sau không có quá khứ. Diệp Tuệ nhìn về phía nàng, qua đi đi, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn gặp hắn sao. Trần Nguyệt Nga nâng lên bước chân, chiều tôn kiến quốc đi qua. Đi đến trước giường bệnh, nàng lại cúi đầu. Nàng là bởi vì nạn đói mà chết, sắc mặt rất kém cỏi, gầy trơ cả xương. Nàng không nghĩ làm hắn nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Tôn kiến quốc đã là hấp hối hết sức. Cho nên hắn có thể nhìn đến những cái đó quỷ hồn. Hắn thấy một cái mơ hồ bóng dáng chiều hắn đã đi tới. Hắn thấy rõ nàng mặt, chính là hắn trong trí nhớ người kia. Trần Nguyệt Nga biến thành quỷ, nàng tại thế gian phiêu phiêu đáng đãng trong lòng nhưng vẫn nhớ thương muốn tái kiến Tôn Kiến Quốc một mặt. Tôn Kiến Quốc đã biến ra rồi, hắn lại trước sau không có từ bỏ tìm kiếm Trần Nguyệt Nga. Bọn họ hai người cả đời đều đang tìm kiếm đối phương, cách hơn phân nửa đời thời gian. Thậm chí cách không thể vượt qua sinh tử, bọn họ như cũ tại tưởng niệm đối phương. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc gặp, nàng đứng ở hắn trước mặt, nàng như cũ tuổi trẻ, hắn lại đã năm du thất tuần. Trần Nguyệt Nga cúi đầu, tránh né Tôn Kiến Quốc tầm mắt, ta đã không xinh đẹp. Tôn Kiến Quốc nhìn chăm chú Trần Nguyệt Nga mặt, ngươi thực mỹ, liền cùng năm đó giống nhau. Hắn hỏi, vậy ngươi có thể hay không ghét bỏ ta là một cái lao nhân? Trần Nguyệt Nga lập tức khóc. Nàng rốt cuộc ngầm đầu, nắm tôn kiến quốc tay, nghẹn ngào nói, như thế nào sẽ? Nàng là quỷ, mặc dù nắm tôn kiến quốc tay, hắn cũng không thể cảm nhận được, nhưng hắn lại cười. Tôn kiến quốc nghĩ tới, ở như vậy nên đại, nếu một người thật lâu không có tin tức, kia nàng rất có thể đã chết. Tôn kiến quốc không muốn tin tưởng chuyện này, hắn trong lòng vẫn luôn kỳ vọng, Trần Nguyệt Nga nói không chừng còn sống. Trần Nguyệt Nga thích gan kẹo, hắn liền sáng lập kẹo tập đoàn còn lấy tên của mình mệnh danh. Nhiều năm qua hắn liên tiếp tham dự hoạt động, chính là hy vọng Trần Nguyệt Nga ở TV thượng thấy được chính mình, có thể lại đây tìm hắn. Thời gian trôi đi, tôn kiến quốc cả đời chưa cưới, hắn vì nàng âu yếm cô nương kiến nàng trong mộng tưởng kẹo sưởng, chấp nhất mà chờ nàng trở về. Chính là, hắn không có chờ đến nàng, chính hắn lại từng năm mà già nua. Tôn kiến quốc cảm khái rất nhiều, hắn nhìn dịp tuệ, chân thành mà nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy nàng. Trần Nguyệt Nga cũng cảm động mà nói, cảm ơn. Diệp Tuệ lắc đầu, Tôn Kiến Quốc cùng Trần Nguyệt Nga tình yêu, làm Diệp Tuệ thực xúc động. Trên thế giới nguyên lai thật sự có như vậy cảm tình, không sợ sinh tử. Trần Nguyệt Nga lại nhìn về phía Tôn Kiến Quốc, nàng xin lỗi mà nói, năm đó là ta thất ước. Tôn Kiến Quốc, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi rời đi sau, không lâu liền đã xảy ra đại hạn. Ta không có biện pháp chỉ có thể rời đi, lại chết ở trên đường. Hai người chờ mặc, ai cũng chưa nghĩ đến kia thế nhưng là hai người cuối cùng một lần gặp mặt. Tôn kiến quốc gần hạ trong mắt lệ ý, hắn kéo ra tủ đầu giường cuối cùng một tiết ngăn kéo, nơi đó có một cái hộp. Hắn mở ra hộp, bên trong phóng một trồng điệp giấy gói kẹo. Trần Nguyệt Nga thích thân đường, hắn ở nàng sau khi biến mất, liền bắt đầu thu thập giấy gói kẹo. Vì chính là có một ngày, hắn có thể thân thủ đưa cho nàng may mắn, hết thể còn kịp. tôn kiến quốc đem hộp đưa cho trần nguyệt nga, ngươi vẫn luôn thực thích gắn kẹo, ngươi nhìn xem còn thích sao? trần nguyệt nga đương nhiên minh bạch hắn dụng ý, khóc không thành tiếng, ta thực thích. diệp tuệ nhẹ nhàng mà rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại. thẩm thuật thấy diệp tuệ ra tới, lập tức nhìn về phía nàng. hắn không có dò hỏi ý tứ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn diệp tuệ. diệp tuệ đối thượng thẩm thuật đối mắt, ánh trăng an tĩnh mà rơi xuống một chút chiếu sáng hắn mặt, hắn đôi mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất ngoài cửa sổ đen như một đêm, lệnh người nắm lấy không ra. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp Tuệ bỗng nhiên cảm thấy, nàng là thời điểm nên tìm một cái cơ hội nói cho Thẩm Thuật, nàng có thể thấy quỷ. Diệp Tuệ yên lặng nhìn Thẩm Thuật, yên tĩnh trên hành lang, nàng chậm rãi hụt ra một câu, ngươi cảm thấy trên thế giới này có linh hồn sao? Thẩm Thuật không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn Diệp Tuệ, biểu tình như suy tư gì. Chương 44 ngày hôm sau, thẩm thuật ra cửa thời điểm, diệp tuệ cửa phòng nhắm chặt, nàng còn đang ngủ, thẩm thuật ánh mắt ở mặt trên giường lại một hồi, ánh mắt ám ám. Thẩm thuật công tác thời điểm, vẫn luôn ở hồi tưởng diệp tuệ tối hôm qua nói câu nói kia. Thẩm thuật, ngươi cảm thấy trên thế giới này có linh hồn sao? Diệp tuệ đã không phải lần đầu tiên hỏi hắn như vậy vấn đề, nhưng là hắn mỗi một lần đều cấp diệp tuệ phủ định đáp án, chính là thế giới này vốn là không có quỷ mỗi lần hắn nói xong câu đó sau, Diệp Tuệ biểu tình đều không quá thích hợp, muốn nói lại thôi bộ dáng là hắn bỏ lỡ cái gì sao? Vương Xuyên mới vừa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Thuật đang ở tự hỏi bộ dáng, hắn tầm mắt dừng ở phía trước Văn Kiệt Thượng, lực chú ý lại không ở mặt trên, làm một cái xứng trước công nhân, Vương Xuyên cảm thấy chính mình rất cần thiết vì Thẩm Tổng bài yêu giải nạn, Thẩm Tổng ra cái gì vấn đề sao? Nghe được Vương Xuyên thanh âm, Thẩm Thuật ngưng lên mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, sâu kín mà mở miệng, Vương Xuyên, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Chợt vừa nghe đến thời điểm, Vương Xuyên còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xuất hiện cái gì trục trặc, không nghe rõ thẩm tổng vấn đề. Vương Xuyên cho rằng thẩm thuật hỏi chính là công tác thượng vấn đề, không nghĩ tới thẩm thuật một mở miệng lại là cái này, chẳng lẽ chuyện này cùng Diệp Tuệ có quan hệ? Thẩm thuật ánh mắt như cũ dừng ở Vương Xuyên trên người, nếu là chính mình kế tiếp vấn đề. Tăng ra đầu cũng đến đáp ra tới. Vương Xuyên trầm tư suy nghĩ một phen, ta nhớ rõ ta bà ngoại nhận thức một cái bà cốt, người nọ cách mấy ngày liền nói chính mình bị thần linh bám vào người, có thể cùng người chết đối thoại linh tinh. Ta cảm thấy chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô, tuy rằng không thể nhìn đến quỷ, nhưng là không chuẩn sẽ tồn tại đâu, nếu thẩm tổng yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút phương diện này người. Vương Xuyên tự cho là cấp gia hoàn mỹ đáp án, Thầm thuật lại phất phất tay, hảo, ngươi có thể đi xuống. Không hiểu ra sao vương xuyên xoay người rời đi văn phòng, ở trên hành lang đụng tới đang ở chờ thang máy trình thắng, hán đâm đâm trình thắng cánh tay. Ngươi nói có người đột nhiên hỏi ngươi trên thế giới có hay không quỷ chuyện này, là có ý tứ gì. Trình thắng đầu cũng không chuyển một chút, khẳng định là không muốn cùng ngươi nói chuyện hiếm, cho nên mới tùy tiện hỏi ngươi vấn đề này. Bưng tình đại ngộ vương xuyên gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Thẩm tổng tự hỏi Phương thức quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau, không phải hắn có thể đoán được. Thẩm Thuật còn không có tan tầm, liền cấp Diệp Tuệ gọi điện thoại. Diệp Tuệ vừa vặn không có gì sự tình làm, thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi đợi lát nữa khi nào về nhà. Diệp Tuệ kỳ quái, Thẩm Thuật vẫn là lần đầu tiên hỏi nàng, nàng không có nghĩ nhiều, công tác của ta thực mau liền kết thúc, làm sao vậy? Thẩm Thuật nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời còn đại sáng lên. Ánh nắng tươi sáng, hắn mở miệng, ta hôm nay tan ca sớm, muốn đi tiếp ngươi sao? Diệp Tuệ lập tức cấp ra đáp án, hảo A, ta ở công ty cửa chờ ngươi. Thẩm thuật đến Diệp Tuệ công ty thời điểm, Diệp Tuệ đang đứng ở Thái Dương phía dưới, nàng thường thường dơ tay che ánh mặt trời, rõ ràng nàng bên cạnh liền có một cây đại thụ, nàng cũng không chịu đứng ở bóng cây hạ. Thẩm thuật đem tay lái vừa chuyển, xe ngừng ở Diệp Tuệ trước mặt, Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật, trước mắt sáng ngời. Lập tức lên xe. Muốn ăn cơm sao? Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ, nói một câu. Diệp Tuệ cảm thấy hôm nay thẩm thuật nơi nào đều không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Bất quá cùng thẩm thuật cùng nhau ăn cơm, nàng nhưng thật ra không ý kiến, vì thế gật gật đầu. Bởi vì Diệp Tuệ là minh tinh, thẩm thuật định ra một cái ghế lô, bọn họ có thể đơn độc dùng cơm. Thẩm thuật xe khai tiến bãi đỗ xe, thiếu ánh mặt trời che đậy, Diệp Tuệ có thể nhìn đến quỷ nháy mắt biến nhiều. Hơn nữa bãi đỗ xe lại trống trải lại rợn mát, đúng là quỷ hưu nhàn giải trí hảo nơi đi.